Bác tại đơn giản tra duyệt một lần tư liệu lịch sử sau đó hắn hiểu được kỳ thực vấn đề này cũng không kỳ quái thậm chí có thể nói là một loại tất nhiên bởi vì ngô giá hiên thân phận là một tên quy chính người cái gọi là quy chính người chính là từ kim quốc bên kia nâng nghĩa trở lại tể t r i ờ n g người n g u giá hiên không chỉ có là tại kim quốc khu chiếm lĩnh cao lớn tổ phụ của hắn vẫn là kim nhân quan viên mặc dù tổ phụ tại ngu giá hiên khi còn bé liền một mực tại hướng hắn quán thâu thu phục cựu sơn hà tư tưởng nhưng tại tề triều triều đình trong mắt h i ệ n nhiên vẫn là đưa hắn tính vào không phải tộc loại của ta hàn ngũ trong trò chơi cũng không có biểu hiện ngu giá hiên xuất lĩnh nghĩa quân trở lại tề triều sau đó c h ẳ n g cảnh nhưng những thứ này lịch sử ghi chép triệu hải bình chính mình cũng đều có thể từ tư liệu lịch sử bên trên t r a được trở lại tề triều sau đó triều đình quả thực cho ngu giá hiên làm một cái phi thường thể diện hợp nhất nghi thức chị bất quá đang nhìn giống như cao cách thức nghi thức phía sau lại lộ ra trần chùi không tín nhiệm hơn vạn danh nghĩa quân bị toàn bộ đánh tan phân biên đến các lộ trong quân mà ngu giá hiên trong tay tự nhiên cũng mất bất kỳ binh quyền chuyển mà thu được một cái ký phán c h ứ c quan khi đó ngu giá hiên hiển nhiên còn chưa ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này hắn chỉ coi đây là thường quy thao tác dù sao cũng là quy phụ nghĩa quân triều đình không tín nhiệm cũng chuyện có thể hiểu được hắn thấy mặc dù tạm thời không thể linh binh dựa vào chức vị cũng có thể mở ra trong lòng hoài bão dù sao là vàng ở nơi nào đều sẽ phát sáng nha tương lai chỉ cần chức vị có thể làm ra thành tích cũng tổng hội thu được đề bạt mà ở tề chiều hoàn cảnh như vậy bên dưới trong đó một đ cầu thủ lỗ sáu mươi năm thất vong lỗ vong hoa hạ vườn phương lớn vốn nên là xuyên thủng thế cục cứu lại tề triều cứu mạng thuốc tốt kết quả cuối cùng lại trở thành tề triều cuối cùng diệt vong thần tiên đoán tại trước đây triệu hải bình kỳ thực cũng không rõ ràng ngô giá hiên một thân chỉ biết hắn là cái tên lưu trong sử sách đại tiền đề người mà bây giờ thì là đối với ngu giá h i ê n vẫn là t ỉ n h cùng chung cảm giác nghĩ lúc đó năm mươi k ỵ tập kích doanh trại địch mang về phản đồ h a m hở b i ế t bao bây giờ nhưng là anh hùng không đất d ụ n g võ đương nhiên so sánh với lịch sử bên trên chân thật ngu giá h i ê n người chơi tình cảnh vẫn tính là càng tốt hơn một chút bởi vì tại thời gian này tuyến bị nghiêm trọng vận b ẹ o lịch sử m ả n h c ắ t bên trong vương văn xuyên tân pháp cũng tại như họ như đồ đầy vào bên trong chỉ ít người chơi còn có thể dùng tân pháp trở thành không thể tự tiện mở xung đột biên giới tới an ủi mình các người chơi có thể nói hiện tại ngu giá hiên không có đất dụng võ là bởi vì tề triều quốc khố chống giống quân đội sức chiến đấu cũng không cường cho nên mặc dù đánh cũng sẽ không có kết quả tốt chờ vương văn xuyên biến pháp thành công quân đội cũng có sức chiến đấu lại đánh cũng không mượn ngu giá hiên còn trẻ còn có thể các loại nhưng là tại chân thật trong lịch sử tại ngu giá hiên phí hoài năm tháng thời điểm toàn bộ tề triều lại là không hề làm gì cả vẫn một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình cảnh tượng tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa chân thật ngu giá hiên trong lòng phất ớt càng là có thể tưởng tượng được tốt ở ngươi chơi môn có thể nhảy qua những thứ này không có ý nghĩa lợi đi thẳng tới bên dưới một giai đoạn k ê u chiến nhiệm vụ lần này là đáng khấu triệu hải bình nhìn một chút phía trước địa hình phức tạp đồi nhỏ lại nhìn một chút phía sau mình những thứ này áo mụ không cả lên dây có tinh t thần quá quân những thứ này cường đạo là thân phận như thế nào triệu hải bình hỏi theo bên người phó tướng tục ngữ nói biết người biết ta biết địch biết ta trăm trận trăm thắng triệu hải bình dù sao coi như là có qua so với vì phong phú lĩnh binh kinh nghiệm mặc dù hắn lĩnh binh kinh nghiệm đều là lần lượt thất bại cứng rắn kiểm tra xong tới nhưng loại này nhất cơ bản nội dung vẫn là nắm giữ muốn đáng k u vẫn là chức làm rõ ràng đ ị tỉnh phó tướng vội vàng không người nói ra khởi bẩm ký phán đại nhân những thứ này cường đạo được xưng ơ trà phỉ đắp bởi vì thủ lĩnh chính là một tên ngoài sáu mươi tuổi t r à thương người này là kém văn chính chiêu mộ h n g dũng hộ vệ buôn lậu bởi vì giết quan sai mà vào rừng l n g cướp người này liên tục chiến đấu ở các chiến trường nhiều tỉnh không chỉ có mấy lần giấu vào trong núi tránh thoát triều đình đại quân vây quét thậm chí còn đã từng thừa dịp quan quân bỏ m ặ c p h ò n g bị may mắn thắn g nổi mấy lần bất quá ký phán đại nhân yên tâm lần này đại quân ta vào núi nhân số có thể nói là ưu thế tuyệt đối đại nhân anh minh thân võ tất nhiên có khả năng đem kém văn chính dễ như chờ bàn tay triệu hải bình k ẽ gật đầu trong lòng tính toán. hơn nữa còn là số tuổi lớn như vậy trả thương số tuổi này lên núi làm thổ phỉ thật đúng là càng già càng dẻo dai a bất quá từ những người này dám tại buôn lậu chặn giết quan sai tình huống tới nhìn tất nhiên cũng là hung lệ chi đồ liên tục chiến đấu ở các chiến trường n h i ề u t ỉ n h ẩn thân sân phúc thậm chí tại chật vật chạy trốn sau đó còn có thể trái lại đánh bại bỏ mặt phòng bị quan quân nhìn lên cái này dẫn đầu kém văn chính mặc dù tuổi tác rất lớn nhưng cũng hiểu chút binh pháp khó đối phó một đám buôn lậu lá trà thổ phỉ lại có thể tỷ lệ bại quan quân liên tục chiến đấu ở các chiến trường số đều không người làm gì được triều đình k u ô n mặt đúng là bị đánh đùng đùng vang cũng trách không được triều đình cuối cùng nhớ ra ngu giá hiên triều đình đưa hắn nhìn kỹ vị quy chính người để cho hắn thống xoáy đại quân đi đánh kim nhân đó là tuyệt đối không thể có thể nhưng triều đình lại biết hắn năng lực cho nên để cho hắn đảm đương đội cứu hòa giải làm loại này đáng khấu việc bận việc mệt nhọc mà thôi còn có thể làm sao đâu triệu hải bình giờ này cũng không cảm thấy chính mình có cái gì lựa chọn nào khác chỉ có thể là cho tể triều triều đình hảo hảo mà làm công cụ người hy vọng đáng khấu sau đó có thể bằng vào lần này công tích địa vị để thăng khoảng cách ngưu trừ chi chiến càng gần một chút đại quân vào núi triệu hải bình một tiếng lệnh hạ sau lưng quan quân xuất phát về phía trước núi lớn đi tới trước đó triệu hải bình đương nhiên cũng làm một ít những thứ khác bố trí hắn đã an bài hưng ớ đạo do xét ngọn núi này mấy chỗ xuất sơn yếu đạo cũng an bài thủ hạ vài tên phó tướng mang người sớm đem những này xuất sơn yếu đạo cho tất cả đều ngăn chặn cứ như vậy chính hắn mang nữa quan quân tự mình từ đánh chính diện liền có thể đạt được bắt r ù a trong vũ mục đích sơn đạo gồ ghề cho nên triệu hải bình đám người cũng cũng không có cưỡi ngựa đều là b ư ớ c được triệu hải bình lại xuất phát trước chọn một thanh tiện tay trường đao làm vì binh khí của mình hắn quả thực vẫn là không quá thói quen ngu giá hiên bảo kiếm dùng trường đa có thể ổn thỏa hơn một ít đối với lần này đăng cấu triệu hải bình vẫn là rất có lòng tin tuy nói những quan quân này nhìn lên sức chiến đấu không được tốt lắm đối đầu kim nhân cũng chỉ có bị đánh mười phần nhưng cái này dù sao cũng là đăng cấu giờ này binh lực của bọn hắn ở vào ưu thế tuyệt đối các binh lính sĩ khí tương đối có thể có được bảo đảm hơn nữa vũ khí l ạ n h thời đại cá thể chiến lược đối với tinh thần thêm được tác dụng là vô cùng rõ ràng triệu hải bình sắm vai ngu giá hiên có thể đem tự thân võ lực giá trị phát huy đến cực hạ đến lúc đó một lớp cầm đầu xung phong đánh tan những thứ này trà phỉ cần phải là vấn đề không lớn phía trước chính là cựa trại Phó tướng còn h chỉ cách h ỉ đó k là, là nói triệu hải bình đột nhiên có dự cảm xấu lập tức một tiếng lệnh hạ và vào quan binh lập tức một loạt mà lên phá khai cửa trại kết quả lại phát hiện trong sơn trại vậy mà không có một bóng người những thứ này trà phỉ vị trí kỳ thực cũng không phải là cái gì rất lớn sơn trại hơn nữa tương đương đơn sơ dựa theo trước đó tình báo cũng chính là vài trăm người mà lấy cái này sơn trại miễn cưỡng có thể đem những này trả phỉ tất cả đều trang bên dưới muốn nói phòng thủ kiên cố đó là tuyệt đối không khả năng nhưng vấn đề là người đâu quan binh toàn đều c h ố mắt nhìn nhau phó tướng nhìn về phía triệu hải bình chờ lấy hắn b ư ớ c kế tiếp chỉ lệnh triệu hải bình tìm được trong sơn trại nấu cơm lò bếp đưa tay s ờ một cái lò bếp bên trong lô bụi còn có chút hơi ấm còn dư lại phân tán ra đuổi theo triệu hải bình lập tức quả quyết hạ lệnh để cho vài tên phó tướng lĩnh lấy quan binh hướng mấy đầu đường xuống núi kính bên trong đuổi theo theo lý thuyết Hắn đã s ớ một, một tiếng lệnh hạ quan quân lần nữa lên tinh thần bắt đầu xuống núi chỉ là để cho triệu hải bình không nghĩ tới chính là quan quân đem cả ngọn núi trong trong ngoài ngoài lục soát toàn bộ vậy mà nhà hụt phụ trách ngăn chặn đường xuống núi kính những quan quân kia vậy mà một cái trà phỉ cũng không thấy hai tốt quan quân lẫn nhau trong lúc đó mắt lớn chừng mắt nhỏ đều là vẻ mặt một bước triệu hải bình cũng có chút không giải thích được gãi đầu một cái tình huống gì n ộ tính mát cấp thì nên làm thế nào muốn biết nên ghé đọc một bộ siêu phẩm chờ đợi mờ nờ ghé ba chương hai trăm mười bốn cái gì gọi là kết đảng lại trở về lúc ban đầu triệu hải bình rơi vào trầm tư quan quân mới vừa vào núi cha p h ỉ cũng đã chấp cánh mà bay cái này hợp lý sao triệu hải bình coi như là một cái đối với cổ đại chiến tranh h i ể u khá rõ người hiện đại phát sinh loại tình huống này hiển nhiên không hợp lý cổ đại trong chiến tranh tin tức cùng tình báo là cực kỳ trọng yếu rất nhiều trong binh thư mặt đều có quan hệ với tin tức cùng tình báo tầm quan trọng chiến thuật biết người b i ế t t a biết địch b i ế t t a trăm trận trăm thắng đây là cổ kim danh tướng công tước một tên hợp cách tướng lĩnh tại đối địch trước đó phóng xuất đại lượng mật thám cùng thám tử đi tìm kiếm địch tình tận khả năng nhiều nắm giữ đối phương tin tức cái này đều đã coi như là cơ bản thao tác thế nhưng cổ đại tin tức truyền lại là rất bị hạn chế dù sao cổ đại cũng không có điện thoại di động hoặc là điện báo loại này thông tin công cụ trừ số rất ít tình huống có thể dùng dùng bồ câu đưa tin biện pháp như thế tuyệt đại đa số tình huống hay là muốn người đến trận chạy không q u ả n là truyền miệng tin còn là truyền tin tổng yếu có người thời khắc nhìn chằm chằm tình h u ố n g chung quanh thời khắc vãng lai、like、truyền lại tin tức cho nên tại lúc mới bắt đầu nhất triệu hải bình cũng không có nghĩ quá nhiều chỉ là đại b i n h t i ế p cận trực tiếp vào núi nguyên nhân rất đơn giản tại cổ đại loại này l ạ c hậu thông tin phương thức bên dưới coi như trà p h ỉ phải đến bên ngoài tiêu tham phát hiện đại quân vào núi chạy về thông chi trà p h ỉ mà trà p h ỉ m ô n cùng nhau nữa chạy trốn cũng tổng yếu nhất định có thời gian quan quân luôn có thể nữ lấy cái đuôi của bọn hắn dừng lại ra sức đánh nhưng bây giờ quan quân căn bản liền cha phi cái bóng cũng không thấy điều này nói rõ cái gì triệu hải bình tỉnh táo lại một phen phân tích cho ra một cái để cho hắn có chút bất đắc dĩ kết luận điều này nói rõ trà phỉ hệ thống tình báo nghiền ép quan quân nhưng là dựa vào cái gì đâu trà phỉ nhân số không có có rất nhiều không có khả năng đại lượng phóng xuất t i ế u tham tới giám thị quan quân hướng đi chẳng lẽ nói là có những người khác cho bọn họ mật báo mà cái gọi là những người khác hơn phân nửa chính là chung quanh đây b á c h tính đùa gì thế b á c h tính không giúp quan quân ngược lại giúp trà phỉ triệu hải bình một phen phân tích cho ra một cái để cho mình cũng cảm thấy ngoại hạng kết luận những thứ này trà phỉ dựa vào cái gì chạy nhanh như vậy chư phụ cận có đại lượng bách tính cho bọn họ mật báo ở ngoài cũng không có giải thích khác hơn nữa một khi nghĩ thông suốt tầng này không hiểu cảm thấy còn rất hợp lý muốn biết tên này t r à phỉ ban đầu là buôn lậu lá t r à bản thân bất quá là mời một chút hùng nhân làm áp giải bởi vì cùng quan sai nổi lên xung đột giết người lúc này mới bị bách vào rừng làm cướp bọn họ liên tục chiến đấu ở các chiến trường nhiều lại có thể liên tiếp phá quan quân trong này tuy có cầm đầu cái kia kém văn chính có nhất định quân sự tài năng nguyên nhân tuy có quan quân chiến lực thấp hèn nguyên nhân nhưng mấu chốt hơn chỉ sợ vẫn là công tác tình báo phương diện trên lệch quan quân chiến lược lại như thế nào thấp đó cũng là cùng kim nhân so sánh đánh một chút thông thường thổ phỉ vẫn là không ở lời nói bên dưới sở dĩ khi thắng khi bại cứu kỳ nguyên nhân vẫn là ở chỗ thủy trung đều ở đây trà phỉ sân nhà đánh trà phỉ bản thân thì có to lớn tình báo ưu thế đại lượng quan quân lên núi tiêu d i ệ t trà phỉ muôn liền tốc độ ánh sáng đường chạy để cho quan quân đánh một cái không chờ quan quân vô công mà trở về trà phỉ lại có thể cứu trợ một ít lạc đàn quan quân thông kích tại loại tình báo này năng lực c h ê n lệch trước mặt còn không phải là rất khó đánh sao về phần tại sao rất nhiều bách tính ngược lại đứng tại trà phỉ bên này đối với địa phương bách tính mà nói so với những cái kia cật nã tạm yếu còn sai ngược lại là những thứ này trà phỉ đối với bọn họ mà nói càng thêm thân cận dù sao những thứ này trà phỉ không giống với tề chiều những thứ khác những cái kia cường đạo tính chất đội có chút vào rừng làm cướp cường nhân không chuyện sản xuất muốn muốn ăn từng miếng thịt lớn uống t ô rượu cũng chỉ có thể lấy cướp đoạt mà sống tự nhiên sẽ để cho dân chúng chung quanh n e sợ cho tránh không kịp nhưng trà phỉ không giống nhau bọn họ có thu nhập của mình khởi nguồn chính là vận bán lá trà ở loại tình huống này bên dưới dân chúng ngược lại càng thiên hướng trà phỉ cũng thì chẳng có gì lạ cho nên muốn tiêu diệt thành công liền phải nghĩ biện pháp chặt đ ứ t trà phỉ cùng xung quanh dân chúng mối liên hệ này cũng không đúng cái này tựa hồ không có khả năng làm đến ta không có nhiều thời gian như vậy triệu hải bình phản ứng đầu tiên chính là chính mình tốt, tốt chỉnh đốn một lần nơi đây q u a n trường sau đó lại đẩy ra mấy hạng tốt chính sách để trong này bách tính có thể a n c ư lạc nghiệp cứ như vậy bọn họ cần phải liền sẽ không lại đi chống đỡ trà phỉ nhưng nghĩ lại lại nghĩ một chút cái này cố nhiên là c h ữ a ngọn lại trị gốc biện pháp tốt nhưng thử ừ hại gian quá dài thấy hiệu quả quá chậm rất nhiều bách tính cùng trà phỉ cấu kết đây đã là một loại q u a n tính coi như cuộc sống của bọn họ thay đổi tốt hơn tại ba trong vòng năm năm loại này nghĩa khí quan hệ cũng vẫn như cũ là tồn tại đến lúc đó chỉ cần quan quân đ ạt vào núi trà phỉ môn vẫn là sẽ đệ nhất thời gian chạy trốn nếu như đem thời gian kéo dài hơn đương nhiên không có vấn đề nhưng giờ này triệu hải bình sắm vai ngu giá hiên trên thực tế là đội viên cứu hỏa triều đình làm sao có thể chờ mấy năm đi giải quyết một cỗ trà phỉ mặc dù ai đều biết đem một chỗ thống trị tốt để cho nạn trộm cắp tuyệt tích là thượng sách nhưng cái này thượng sách thấy hiệu quả quá chậm không có mấy người có thể chờ đ ế n lên cho nên được đổi một mạch suy nghĩ quan quân đại quy mô vào núi sẽ bị phát hiện sẽ có bách tính đi mật báo hơn nữa đại lượng quan quân tập kết bản thân cũng là cần thời gian cái này thì cho trà phỉ môn trốn chạy không đang trong kỳ hạn cho nên đạo đề này giải pháp cùng top năm mươi kỵ tập kích doanh trại địch là giống nhau Binh tại tinh. k h ô nghĩ t tới đây triệu hải bình ý niệm trong nháy mắt thông suốt hắn lần thứ hai bắt đầu thí luyện cựu ngưu trừ chi chiến tám năm sợ ca trong tầm mắt lần thứ hai xuất hiện cái này được nêu lên ý vị này hắn lại có thể kiểm nghiệm chính mình tân chính thành quả lần này đối với vương văn xuyên tân pháp sở ca không tiếp tục đi cải biến cụ thể điều bởi vì hắn biết rõ quấn quýt những thứ này điều văn tỉ mỉ không có ý nghĩa trong lịch sử vương văn xuyên đã là một cái có năng lực có trí khôn quan viên hắn đối với xã hội vấn đề thấy rõ là rất rõ ràng giải quyết phương án từ mặt ngoài nhìn lên cũng là rất toàn diện nhưng một chấp hành lên liền cùng mong muốn bên trong tình huống t r a xét cách xa và giảm cho nên sở ca một phen phân tích ra kết luận muốn cải cách trước muốn làm sáng tỏ lại t r ị chỉ có thủ hạ quan viên đều là một bảy thanh tránh liên minh có khả năng thực sự quan viên tân pháp mới có thể dựa theo vương văn xuyên dữ liệu thúc đẩy số dưới bằng không phía dưới những quan viên này cũng sẽ chỉ hát bắc k i n g dùng t â n pháp tới cho mình kiếm lời cũng cuối cùng để cho vương văn xuyên tới bị cái này miệng lớn nhất hát qua trước đó sở ca đưa ra chỉnh đốn lại trị phương pháp cũng không phức tạp một cộng hai đầu đầu tiên là tăng cường quan viên chính tích khảo hạch thứ nhì là giảm thiểu quan viên đ ơ n ấm theo sở ca đây đã là cơ bản đến không thể càng cơ bản nội dung tề t r i ề u quan lại vô dụng vấn đề là xuyên qua thủy c h u n g đại lượng không có năng lực quan viên ở địa vị cao trong bọn họ rất nhiều người nếu như là một bên tham ô một bên làm việc có tốt có thể mấu chốt là cũng không tham ô cũng không làm việc hoặc là đã tham ô lại không làm việc theo ê triều đối với quan viên quan ngộ, đãi ể nói là các đời tối cao, nếu như cùng đại thịnh năm đầu、so、với tới, quan viên đơn giản là sinh hoạt tại thiên đường. đời tối đại triều với tới, triều tại là là các cao, đầu tê hoạt t so h sở ca muốn một bước đúng chỗ đem những quan viên này đ ồ n g lộc tất cả đều chém tới đại thị n h triều năm đầu loại trình độ đó hiển nhiên không có khả năng nhưng ta giàu gì cũng là đường triều thế chấp tại hoàng đế bày mưu đặt kế bên d ư ớ i làm làm chính tích k hảo hạnh gõ một lần những cái kia không làm việc quan viên tổng không có vấn đề à. châu huyện cái này hai cấp quan viên không xứng chức người mười cư tám chín ở loại tình huống này bên giới có thể đem tân pháp đẩy xuống đó mới có quỷ hơn nữa sở ca cũng không muốn lập tức đem những này không hợp cách quan viên tất cả đều l ù t xuống loại này chính sách khẳng định cũng là tiến hành theo chất lượng tỷ như thử được năm thứ nhất làm cái kinh xét các loại cử động để cho một ít bộ phận đặc biệt kém quan viên mất trước kém hơn một bậc xuống trước lại kém hơn một bậc cảnh cáo dạng này dần dần dùng thời gian ba năm năm đem kinh thành tới chỗ quan viên cho chậm rãi tiến hành một phen đổi máu đến rồi cái tiếp theo năm năm thúc đẩy tân pháp thời điểm luôn có thể có điểm tiến bộ a sở ca hít sâu một hơi nhìn về phía trước mặt bản án h ã n kỳ thực đã làm xong chuẩn bị tâm lý muốn chỉnh đốn lại chị tất nhiên sẽ gặp đến lượng lớn quan viên phản kích cùng tố cáo thậm chí trong này sẽ có rất nhiều không có chứng cớ công kích nhưng nhìn thấy những thứ này so với một lần trước còn muốn càng nhiều hơn tố cáo sở ca vẫn là chấn kinh rồi tình huống gì những người này vậy mà nói ta làm kết đảng sở ca tùy tiện lật ra mấy phần tố cáo chính mình t ấ u trương thấy suýt chút nữa cao huyết á p phà vào nhưng giờ này trò chơi còn không có triệt để thất bại bởi vì hắn còn có đến triều đình đi lên gặp hoàng đế cơ hội nếu có thể ở triều đình bên trên bác bỏ những thứ này người chống lại một lần nữa thắng được hoàng đế tín nhiệm vậy chuyện này liền còn có vãn hồi chỗ trống h á n b i ế n pháp tự nhiên cũng liền có thể thuận lợi đẩy mạnh đến năm thứ hai triều đình bên trên các lộ quan viên rất sắp bắt đầu bọn họ biểu diễn quan gia minh giám thần cho rằng tân pháp quy mô rộng rãi lớn thực sự khó được cử động quá mãnh càng trương không dần dần không chỉ có vô ích tại quốc kê dân sinh càng là sẽ tạo thành náo động đưa tới người người cảm thấy bất an kết đảng xảy ra thần cho rằng ta t h ể chiều cùng sĩ phu cộng thiên hạ n g quốc dụng chưa đủ có thể cướp tại sĩ phu đạo lý nếu là người trong tâm phản bội lại có người nào làm quan gia thống trị cái này lớn như vậy cựu châu mân p ư ơ n g thần cho rằng tân pháp tên là đồ cường kỳ thực tối kết, kết đảng quan gia không thể không đề phòng vương văn xuyên viển vông mà không thể tin có tiếng không có miếng mà lấy quan gia như tiếp tục dùng hắn sợ rằng lập lúc liền muốn thai họa sát nách nghe những thứ này đối với chính mình công kích sợ ca đơn giản là khí không đánh cùng đi ra ngoài đám người kia là muốn c h ế t à. cái gọi là q u a n g i a là tề t r i ệ u đối với hoàng đế xưng hô có đại thần giải thích nói tam hoàng quan thiên hạ ngũ đế gia thiên hạ kiêm ba năm nước cố x ư n g quan dân ra về phần những quan viên này công kích lý do thoái thác không phải là như thế mấy loại có người nói tân pháp quy mô quá lớn dính đến toàn bộ t ề triệu từ trên xuống dưới lớn nhóm quan viên căn bản là khó có thể thúc đẩy chẳng khác gì là hưởng phí thời gian có người nói tân pháp liên quan tới lại trị biện pháp căn bản không có bất kỳ h ò a hoãn một đi lên t i u muốn đem một nhóm người bãi quan hoặc là xuống trước dễ dàng dẫn phát dung chuyển còn có người nói tân pháp trên thực tế là ở trong tối kết kết đảng uy hiếp hoàng đế địa vị sở ca giờ này cảm giác là có chút không hiểu ra sao cả cái này đều là gì ngôn luận rõ ràng chính là không giá trị một bắc nha bất quá nếu là tại hoàng đế trước mặt cũng chỉ có thể xuất ra một trăm hai mươi phân thái độ tới nghiêm túc tới một phen khẩu chiến còn nho lần này sở ca cầm thiên phú còn là trước kia khẳng khái phân t r ậ n mà lần này khẩu chiến của nho h i ệ n nhiên càng thêm lý trực khí tráng trước đó sửa lại thanh m i ê u pháp kết quả cho quốc gia tạo thành tổn thất để cho hoàng đế cũng sẽ không tín nhiệm hắn mặc dù dụng ý của hắn là tốt nhưng từ kết quả nhìn lên quả thực muốn có nổi cái này không sai nhưng lần này đâu hắn là muốn chỉnh đốn lại t r ị a lại t r ị vấn đề là tất cả mọi người đều thấy ở trong mắt hoàng đế cũng lòng biết rõ bằng không cũng sẽ không đồng ý hắn phương án đã như vậy, vậy những người này thuyết pháp căn bản là tự sụp đổ nha tại sao gọi cử động quá mãnh càng trương không dần dần ta rõ ràng là trước từ rất hòa hoan phương diện bắt đầu a cũng không phải nói một đi lên liền đem sở hữu không hợp cách quan viên tất cả đều bãi miễn chỉ miễn một bộ phận cũng không được cái gì gọi là quy mô quá lớn khó có thể thật được biến pháp nha vốn cũng không phải là một lần là xong muốn là chuyện gì đều nói quy mô quá lớn không làm được liền không làm cái kia còn biến cái gì pháp còn có nói biến pháp sẽ đắc tội sĩ phu để cho sĩ phu không còn chống đỡ hoàng đế đưa tới thiên hạ đại loạn cái này càng kỳ quái hơn ngược lại là về sau quan viên thế lực càng ngày càng lớn chúng chính doanh hướng thời điểm dân chúng lầm than sĩ phu bên trong quả thật có vương văn xuyên dạng này có khả năng thực sự quan viên nhưng cũng có rất nhiều thuần túy chính là quốc gia sâu mọt làm sao trừ cái sâu mọt đều không cho phép sao vậy cái này đại tề còn không phải là đáng đợi bị kim quốc diệt về phần tối kết kết đảng cái này càng kéo đạo vương văn xuyên muốn dùng người biến pháp dù sao cũng phải để bạt một nhóm người chèn ép một nhóm người cũng không thể phạm là liên quan đến nhân viên nhận đổi sự tình cứ gọi tối kết, kết đảng a ngược lại kết đảng là cái g ỏ cái gì đều có thể hướng trong trang hoàng đế cũng không thể liền chuyện đơn giản như vậy đều không biết rõ a sở ca lòng tin tràn đầy bởi vì hắn biết vị hoàng đế này cũng không phải là cái k i a loại cao cấp h ộ n quân hắn vẫn muốn làm việc tại trong lịch sử đánh giá cũng vẫn tính là không sai cho nên lần này khẳng khái phân trần hẳn là sẽ có hiệu quả nghĩ tới đây sở ca trí khí hùng hồn đem lấy văn quân thật cầm đầu một đám trọng thần tất cả đều bãi xích một phen nhất là đang nói đến kết đảng một chuyện thời điểm sở ca nhiều lần cường điệu người có tài bên trên g i n g g i bên dưới đây là biến pháp trong quá trình tất nhiên cũng là rất người bình thường chuyện nhận đổi Phải làm việc, làm c dù sao ũ nói g phải để bạt một ít c thể làm v ệ c q u a ngắn viên, n b ằ không không nhau cản trở, thời nghĩa hao pháp thể thành công lẫn cản gian cũng tốn tại không có ý nghĩa bên trong hao tổn bên trong, biến Nói n g lại làm sao có thể thành công đâu. có có trở, tại ý lại một câu lời nói mời quan gia tín nhiệm ta chỉ cần cho ta năm năm nhất định còn quan g i a một cái hiệu suất cao liêm khiết quan trường cho ta mười năm nhất định còn quan g i a một cái nước giàu binh mạnh đại tể những cái kêu cựu đảng thành viên trừ tiếp tục cầm kết đảng thuyết pháp làm thân người công kích ở ngoài hoàn toàn không có, có bất kỳ biện pháp nào mà hoàng đế thì là cảm động hết sức lúc này quyết định đem vương văn xuyên đuổi ra kinh sư giờ này bắc phương xâm phạm biên giới quá gấp quân kim lúc nào cũng có thể nam hạ triều đình cần một vị trọng thần đi ra ngoài tuần thú vương văn xuyên là điều kiện tốt nhất nhân tuyển thế là vương văn xuyên bị điều đảm nhiệm vì hà đông tuyên phụ sứ ra ngoài tuần thú tuy nói còn bảo lưu lại tham gia tránh sự đầu hàm nhưng trên thực tế cũng đã bị điều tra triều đình trung tâm mà lần này nếm thử lại là tại ngắn ngủn một năm sau đó lại tuyên cao thất bại chương hai trăm mười lăm ta hắc hóa t r ạ thái trong việc không dùng được nhất là thư sinh lại trở về lúc ban đầu sở ca bên trong trong lòng tràn đầy p h ấ n đầy hắn hiện tại có điểm lý giải trước đây lý hồng vận cảm thụ lý hồng vận tại văn sĩ phó bản trong bị cầu hoàng đế ngụy chiêu đế giàn vặt nhất khí bên dưới chuyển chức thích khách khó không có dạng này phân đầy tại bên trong ta phát hiện một vấn đề làm vì q u a n văn muốn đem một việc làm hỏng rất dễ dàng nhưng muốn đem một việc làm thành sẽ rất khó cái này hợp lý sao liên tục hai lần một vòng du để cho sở ca tâm thái có điểm vỡ tục ngữ nói có lần một lần hai không tiếp tục ba lại bốn sở ca rất rõ ràng nhận thức đến biến pháp chuyện này tuyệt đối không có mình ban đầu nghĩ đơn giản như vậy đầu ngứa đâu gãi đấy là vô dụng vẫn phải là nghiêm túc hẳn hoi thâm nhập phân tích một lần tìm được duy nhất chính xác giải pháp nghĩ tới đây sở ca bình tĩnh lại tiếp tục phân tích lần thất bại này nguyên nhân kết đảng cái từ này đối với hoàng đế đến nói là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được dù sao không biến pháp có lẽ sẽ tại một trăm n ă m sau vong thiên hạ có thể biến đổi pháp có lẽ tại trong vòng mấy chục năm liền muốn v o n g nước ở trong mắt dung quân có lẽ tạm thời có thể nhìn thấy biến pháp triển vọng chỉ khi nào biến pháp xuất hiện một ít ngoài ý liệu vấn đề bọn họ liền sẽ rất dễ dàng lùi bước trở lại chính mình thư thái khu đừng tại vương văn xuyên góc độ tới nhìn người khác công kích hắn làm kết đảng đây là lời nói vô căn cứ căn bản không giá trị m ộ t bác cũng không có gì có thể phản bác muốn đẩy tân pháp muốn chỉnh đốn lại t r ị tổng yếu để cho một nhóm người đi lên để cho khác một nhóm người xuống dưới nhưng là những cái kêu cựu phái quan viên c h ỉ cần c ă n chết nói đây là đang làm kết đảng vậy thì có thể đứng ở bất bại chi địa bởi vì đối với hoàng đế đến nói hắn không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm vương văn xuyên hoặc có lẽ là hắn không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm bất luận kể nào dù là tùy tiện đổi một cái những người khác tới chỉnh đốn lại chị cuối cùng cũng chỉ có thể đi hướng kết cục này thật là khiến người ta không nói a một phen phân tích sau đó sở ca phát hiện chỉnh đốn lại chị cái này một đầu cũng căn bản không thể thực hiện được sở ca vì chỉnh đốn lại chị nói lên hai đầu hắn thấy đã là nhất cơ bản nhưng tại cái khác sĩ phu cùng quan viên xem ra nhưng cũng là điểm chết người là cái này lâm vào một cái n ự c biện tề t r i ề u quan lại vô dụng là bởi vì hoàng đế cho những thứ này sĩ phu quá nhiều chỗ tốt cho nên những thứ này quan văn đã tạo thành một cái khổng lồ đã đắc lợi ích đẳng cấp bọn họ là từ trên xuống dưới quan liêu cũng là trong tối sâu trôi thức dậy chủ phú thương cao tầng lực lượng hoặc có lẽ là bọn họ chính là tề chiều giai tầng thống trị bản thân muốn hướng cái giai tầng này khai đao Bản thân này liền chính sẽ để một ì n h b i ế n phen phân tích sau đó sở k ra kết luận cái này căn bản là một cái vô giải vấn đề các đời biến pháp có thành công hay không đương nhiên là có chỉ bắt quá thành công gọi thịnh thế phục hưng thất bại mới gọi biến pháp xét đến cùng biến pháp loại chuyện như vậy kỳ thực cũng không quyết định bởi tại quan viên mà quyết định bởi tại hoàng đế dùng hoàng quyền tới thôi động biến pháp không có vấn đề nhưng nếu như dùng tướng quyền tới thôi động biến pháp hầu như tất nhiên muốn rơi cá nhân vong chính hơi thở hạ t r ạ n g bởi vì biến pháp vốn chính là cùng đã đắc lợi ích giai tầng một lần ngươi chết ta sống va chạm tướng quyền đến từ chính hoàng quyền quá dễ dàng dao động sợ ca trong đầu qua một lần từ cổ trí kim mấy lần nổi tiếng rất cao biến pháp càng thêm rõ ràng ý thức được trong này chỗ mấu chốt tại quá khứ hắn mặc dù cũng nhìn qua những thứ này lịch sử ghi chép nhưng thường, thường cũng giống như những người khác đem biến pháp thất bại quy kết vì biến pháp người cá nhân năng lực vấn đề tỉ như chính sách chế định có sơ hở hoặc là biến pháp nóng lỏng cầu thành l ạ tư nhưng o c là, là h sợ ca tự mình bên trên tay thử một lúc sau mới phát hiện vấn đề này căn bản không chính mình nghĩ đơn giản như vậy nhân lực cuối cùng là có cuối cùng lịch sử bên trên có hay không lấy tướng quyền thôi động mà thành công biện pháp nghiêm chỉnh mà nói một lần cũng không có quả thật có chút biến pháp là lấy tướng vị thúc đẩy nhưng những cái kêu biến pháp đều không ngoại lệ đều được đến từ hoàng đế hầu như hoàn toàn b u n g tay hoàn toàn tín nhiệm tuyệt đối chống đỡ có chút tình huống là hoàng đế cùng tể tướng như là núi xanh cùng tùng bách giống nhau lẫn nhau tin cậy chết không lẫn nhau phụ có chút tình huống là hoàng đế chính mình làm vùng tay trường quỹ để cho tể tướng tùy ý thi triển có chút tình huống là tể tướng triệt để giá không hoàng đế mình làm vua không ai phàm là tể tướng toàn lực thôi động nhưng hoàng đế nhìn trước ngó sau thủ chuật l ư ỡ n đoan hầu như tất cả đều lấy thảm thiết thất bại mà kết thúc muốn nói biến pháp thành công điều kiện tất yếu không hề nghi ng Đệ n h ấ thứ hai, là o à đàn n quyền chống bên phản lượng. g tuyệt thể tất t đối đỡ, đối dưới có cả lực h áp hai, thời gian, như chục hai thậm chí một danh chính giá trị tráng nghiên hoàng gian, dài vài mươi giá đời. là dòng năm, năm, tráng chọn tỉ một trị Thứ mấy đế ba là phía trước hai giờ tiền đề bên dưới sinh ra cũng chính là một cá i nhân biến pháp mà sinh ra thực lực mạnh mẽ quyền lợi đẳng cấp chỉ có cái này quyền lợi đẳng cấp tồn tại biến pháp mới có thể thu được duy trì liên tục không ngừng thực lực mạnh mẽ chống đỡ mới có thể tại sau này không bị lật đổ mà vương văn xuyên biến pháp cái này ba giờ kỳ thực đều không có đủ hoàn quyền chống đỡ nhưng thật ra là phi thường có hạn chống đỡ Hoàng đế chỉ đế một u quốc thu quá quốc triều nhau ố khố khố chống n biến trông đúng như chẳng đấy, chính lệnh thông, nhưng lại không thể tiếp thu biến pháp trong quá trình sinh ra vấn đề, như giống, đình lẫn công cùng huấn loạn. lập lúc, lại là pháp tiếp pháp tức từ tỷ thể tỷ tạm thời được hoặc ra đấy, đề, kích m khi xảy ra vấn đề hoàng đế liền sẽ đối với biến pháp sản sinh hoài nghi thậm chí đối với vương văn xuyên sản sinh nghĩ kỵ mà dài dòng thời gian vương văn xuyên cũng không có đủ dứt bỏ hoàng đế vấn đề trước không nói ngay lúc đó tề triều đang đứng ở nghiêm trọng loạn trong giặc ngoài thời kỳ bắc vương nhìn chẳng c h ẳ lúc nào cũng có thể nam hạ tiêu diệt tề triều vương văn xuyên kỳ thực cũng không có đủ một cái đặc biệt ổn định cửa sổ miệng kỳ cho nên rất nhiều cử động cũng chỉ có thể khiến cho c h ỉ vì cái trước mắt bởi vì hắn cũng rất lo lắng từ từ mưu tính thời gian căn bản không kịp về phần thứ ba điểm thì càng không có đủ giả thiết đang biến pháp trong quá trình vương văn xuyên có thể thu được quảng đại nông dân tích cực chống đỡ hoặc là thu được một bộ phận nông dân một bộ phận phú thương tích cực chống đỡ như vậy cái này chẳng biến pháp đều có thể sẽ nhiều duy trì liên tục một đoạn thời gian thành công có khả năng cũng sẽ lớn hơn một chút nhưng trên thực tế vương văn xuyên biến pháp hầu như đắc tội tất cả đẳng cấp bất luận là địa chủ nông dân quan liêu vẫn là phu thương đều đối với hắn biến pháp cầm tuyệt đối phản đối thái độ cứ như vậy hắn thất bại liền quyết định nhưng nếu là suy nghĩ kỹ một chút vương văn xuyên coi như minh bạch điểm này có thể tranh thủ được cái nào đẳng cấp đâu nếu như hắn có thể thu được hoàn g quyền tuyệt đối chống đỡ đem biến pháp duy trì liên tục vài thập niên chỉnh đốn lại t r ị để cho thanh miêu pháp chỗ tốt có thể thể h i ệ n ra vậy hắn quả thực có thể thu được nông dân chống đỡ nhưng rất hiển nhiên hắn căn bản không có cơ hội này cho nên nói đây căn bản chính là cái không có khả năng thành công nhiệm vụ a sở ca phân tích tới phân tích lụy trong đầu ý tưởng càng ngày càng rõ ràng nhưng biến pháp hy vọng thành công cũng càng ngày càng xa vời suy đi nghĩ lại muốn muốn biến pháp thành công kỳ thực cũng chỉ có một con đường đó chính là lấy cố định hoàng quyền tới thôi động biến pháp hoặc là vương văn xuyên nghĩ biện pháp mất quyền lực hoàng đế chính mình làm vua không ai hoặc là hắn mình chính là hoàng đế hoặc là vị hoàng đế này là cái không thế xuất tuyệt thế danh quân đối với hắn tuyệt đối ủng hộ và tín nhiệm chỉ có làm xong rồi những thứ này mới có tư cách lại đi đàm luận biến pháp tỉ mỉ nhưng đây đối với vương văn xuyên đến nói hiển nhiên đều là không có khả năng không đùa ta tại sao muốn khổ bước đi làm vương văn xuyên cái này đặc biệt chỉ là một trò chơi mà lấy tất nhiên làm quan tốt cứu không được t h ầ triều cái k i a ta dứt khoát làm quan xấu tốt rồi lần này sở ca là thật có chút sinh khí làm vì đứng đầu nhất văn sĩ người chơi cho tới nay hắn đều là bằng vào chính mình thâm hậu lịch sử tri thức cùng linh hoạt đầu óc giải quyết một cái lại một cái phó bản đồng thời tự mình cảm giác rất lương tốt từ lâm tổng đốc đến thịnh thái tổ sở ca luôn là có thể ở phân l o ạ n phức tạp trong cuộc thế tìm được một cái tối ưu giải thế nhưng tại vương văn xuyên nơi đây hắn triệt để đứng im sám vai lâm tổng đốc thời điểm mặc dù bỏ qua tiền trình của mình nhưng tốt xấu từ hoàng đến ơ i đó lấy được quân tư trợ giút đ ặ n tướng quân bình định rồi cường đạo mà ở sắm vai thịnh thái tổ thời điểm mặc dù bị trồng chất như núi án độc cùng tấu t r ư ơ n g cho hành hạ toàn bộ lúc tuổi già nhưng ít ra cũng cho đại thịnh triều kéo dài quốc t ộ có thể vương văn xuyên đâu vắt hết b ó c lại phát hiện mỗi con đường đều đi không thông bận đến cuối cùng không chỉ có tâm lực lao lực quá độ còn phải cho hoàng đế cho những thứ khác đại thần bị tất cả hát qua bị rõ ràng mắng bên trên mấy trăm năm dựa vào cái gì nếu như là tại trong hiện thực cái kia sở ca quả thực không có biện pháp quá tốt hoặc là biết nó không thể vì mà thôi đi lên vương văn xuyên đường xưa hoặc là người không giữ mình thẳng thắn quan hướng phái bảo thủ an tể triều quan to lộc hậu đi dạo thanh lâu ngâm thơ làm địch ăn no chờ chết mà thôi sự thực bên trên vương văn xuyên ngay lúc đó biện pháp quả thực coi như là nhất bất phôi biện pháp mặc dù đẩy mạnh tân pháp đưa tới không ít nông hộ phá sản trôi giạt khắp nơi nhưng cũng quả thật làm cho tề chiếu quốc khố đầy đủ tại toàn nước các nơi khởi công xây dựng rất nhiều thủy lợi tại tây bắc cũng lấy được một ít thắng lợi quân sự mặc dù vương văn xuyên cuối cùng buồn bực sầu não mà chết tân pháp tận thế nhưng nói tóm lại hắn cũng vẫn là làm xong rồi không thẹn với lương tâm nhưng sở ca không phải vương văn xuyên hắn không có bị nho học tư tưởng giáo dục có thể nói là một cái vô phụ vô con người vương văn xuyên cuối cùng không thẹn với lương tâm nhưng s ở ca lại không thể nào tiếp thu được kết cục như vậy có lẽ hắn dựa theo vương văn xuyên lão đường đi xuống chí ít có thể lấy cầm đến đầy đủ con tư cũng có thể phối hợp ngu giá hiên luyện được một c h i l i n h mới đánh thắng ngưu trừ tri chi chiến nhưng này lại có ý gì đâu quá oan uổng nếu là cho chơi tất nhiên chỉ là mô phòng thí luyện cái kia không như chơi điểm kích thích hơn có hay không thông quan tạm thời cũng không đáng kể mấu chốt là chính mình được chơi được thoải mái nghĩ tới đây sợ ca đột nhiên có một cái tò gan ý tưởng các ngươi không đều nói ta là gian thân sao không đều nói ta làm kết đảng sao chương á i liền kêu ta t ậ t thỏa đáng một hai i i g trăm mười sáu cho hoàng đế đầu danh trạng đang hoàn thành loại tư tưởng này chuyển hoán sau đó sợ ca đột nhiên cảm thấy rộng mở trong sáng tục ngữ nói học thật vất vả học cái xấu một chợt chân làm một cái quá tốt luôn là có quá nhiều giàn buộc rất nhiều thủ đoạn không thể dùng rất nhiều điểm mấu chốt không thể phá nhưng là một khi vương tha làm quan tốt loại ý nghĩ này bỏ qua sở hữu đối với đạo đức của mình nước thúc đổi một góc độ nhìn vấn đề liền sẽ phát hiện rất nhiều vấn đề cũng không triệt để khó giải nói cho cùng làm một cái quan tốt là tại nghịch được là ta ở ngoài sáng địch ở trong tối liền giống vương văn xuyên hắn có phải hay không một cái quan tốt đương nhiên là bất luận cựu đảng như thế nào công kích hắn đều không thể phủ nhận hắn đạo đức cá nhân vương văn xuyên một thân thanh liêm hai tay háo thanh phòng thậm chí không có bất kỳ hoạt động giải trí hắn duy nhất l ạ t ú chính là soạn sách lập thuyết là nước biến pháp nhưng hắn thúc đẩy biện pháp có nghĩa là lấy văn quân thật cầm đầu cựu đảng có thể nghĩ hết tất cả biện pháp tới công kích hắn biện pháp bên trong xảy ra bất cứ vấn đề gì cựu đảng đều có thể đem vô địa trụ đến đầu của hắn bên trên thậm chí cái nào một năm náo loạn nạn hạn h ắ n nạn châu chấu cựu đảng đều có thể nói đây là bởi vì vương văn xuyên biến pháp bừa bãi làm c à n g hẳn d ỡ đưa tới người người o ả n trách loại hiện tượng này để cho sở ca nghĩ đến một câu lời nói bàn phím hiệp là vô địch những cái kia làm thực sự người luôn là phải xử lý các loại các dạng mâu thuẫn suy nghĩ một loạt vấn đề mà bàn phím hiệp môn chỉ cần bắt được bọn họ lỗi thủ nhưng nếu như thật làm cho những cái tiêu bàn phím hiệp bên trên đi làm việc đâu chỉ biết càng thêm dối tinh dối mù vương văn xuyên lúc đó liền đối mặt vấn đề như vậy bởi vì hắn là làm thực sự người lại tăng thêm hoàng đế bản thân ý chí cũng không kiên định cho nên tại cựu đảng kiên trì bền bỉ tận hết sức lực công kích bên dưới tổng hội thua trận nhưng nếu như vương văn xuyên chuyển biến một lần tư tưởng đâu nếu như hắn không đi toàn lực thôi động biện pháp mà là nghĩ biện pháp bảo toàn chính mình đâu như vậy công thủ tư thế liền dịch hình cựu đảng làm việc thời điểm hắn liền có thể không điểm mấu chốt điên cuồng công kích kể từ đó song phương địa vị liền trong nháy mắt thay đổi một khi vương văn xuyên cũng biến thành b ả n phím hiệp vậy hắn cái này b ả n phím hiệp lực phá hoại tuyệt không thể so với văn quân thật yếu n h ư ợ c rất nhiều người công kích vương văn xuyên nói hắn làm đàn g tranh thậm chí còn có rất nhiều người tại nghiên cứu lịch sử trong quá trình nói vương văn xuyên biến pháp mở ra t ề t r i ề u đàn g tranh là t ề t r i ề u diệt vong reo mầm thai họa nhưng trên thực tế cái này rõ ràng cho thấy một loại hiểu lầm theo sở Ca, vương văn xuyên đang biến pháp trong quá trình vừa vặn là quá nhân tử mặc dù cựu đảng một mực tại công kích vương văn xuyên làm kết đảng nhưng trên thực tế vương văn xuyên là thúc đẩy biến pháp dùng chính mình người cái này bản thân liền là một loại không thể chỉ trích nặng chẳng lẽ các ngươi cựu đảng tuyên bố theo ta đối nghịch ta còn muốn cho các ngươi quan to lộc hậu sao vương văn xuyên chỉ là đem những n à y cựu đảng đổi ra kinh thành biếm trích tới chỗ nhưng đã không có đưa bọn họ biếm trích đến lĩnh nam loại này đất cằn sỏi đá cũng không có đào bọn họ hắc liêu làm trả đ u a đem bọn họ hạ ngục luật tội thậm chí còn cho cựu đảng một ít bị oan khuất thành viên biện hộ cho cái này ở chính trị đấu tranh bên trong hiển nhiên đã là phi thường dày rộng được là lạ. trái lại tại vương văn xuyên bị bãi tướng về sau lên đại văn quân thật chờ cựu đảng trực tiếp liền tân phế tân pháp còn đem những n à y đảng mới tất cả đều biếm trích đến rồi l trực tiếp đưa tới cũ mới hai đảng trong lúc đó thế cùng thủy h ò a mở ra thời gian dài đảng tranh bất kể thế nào nhìn cái này đầu cũng không phải vương văn xuyên buộc lên tới khả năng này là bởi vì vương văn xuyên chữ a nhật quân thật hai người làm là ngay lúc đó danh thần bản thân vẫn có danh giới cuối cùng hai người mặc dù chính kiến hoàn toàn không hợp nhưng đạo đức cá nhân đều rất tốt thậm chí có cùng chí hướng tình nhưng sở ca một phen phục bàn sau đó cảm thấy vương văn xuyên loại này nhân tử đúng là không có ý nghĩa gì từ tương lai thị giác tới nhìn cũ mới đảng tranh là không thể tranh lẽ chính trị đấu tranh vốn chính là ngươi chết ta sống vương văn xuyên nhân tử c ũ nếu g sẽ k như g t có một bên triệt để tiêu diện khác một phương đâu đây cũng là không tồn tại đảng tranh vấn đề cho nên sở ca quyết định muốn làm liền làm triệt để một điểm liên cầm đại thịnh triều cái vị kia đại gian thần nghiêm mậu thanh đến nói lúc nào gặp qua hắn đối với kẻ thù chính trị nhân tử lần nào không phải tùy tiện tìm cái tội gì liền mưu hại một phen đưa vào chỗ chết đương nhiên muốn nói vương văn xuyên làm như vậy có không có lợi cái k i a t ự nhiên cũng là có vương văn xuyên cuối cùng mặc dù bị bãi tướng vượt bực sầu não mà chết nhưng hắn c h í ít không có lọt vào đặc biệt nghiêm nghị trả đũa so sánh với cái khác biến pháp thất bại trọng thần đến nói đã coi như là kết cục tốt đẹp cho nên hắn nhân t ử ngược lại cũng coi là cho mình kết một thiện viên không có đưa tới thân tử t ổ n diệt thảm liệt kết cục nhưng đối với giờ này sở ca đến nói cái này căn bản không có ý nghĩa cho nên sở ca rất nhanh xác định bước đầu chiến đấu phương châm tất nhiên quyết định muốn làm gian thần vậy sẽ phải minh xác hai điểm đệ nhất đi đặc biệt phẩm đức cùng điểm mấu chốt lao tử muốn người không giữ mình lao tử muốn không từ thủ đoạn lao tử muốn làm đấu tranh chính trị người thắng thứ hai đối với kẻ thù chính trị là tuyệt đối không thể có bất luận cái gì nhân tử một có cơ hội thì đem bọn hắn b ổ i tận giết tuyệt không đem kẻ thù chính trị áp bách trí tử vậy còn gọi làm kết đảng xác định hai điểm này sau đó sở ca đột nhiên ý thức được tiền đô của mình trở nên rộng mở trong sáng mặc dù biến pháp sự tình còn làm không chú đáo nhưng ít ra có thể xác định như thế một phen thao tác hạ xuống hắn tuyệt đối có thể tại tế chấp vị trí ngồi rất dài thời gian trò chơi cho hắn thời gian m ộ ư ơ i năm đi đánh thắng lưu trữ chi chi ế n hắn nhiệm vụ chủ yếu là chống nổi m ộ ư ơ i năm không thể năm thứ nhất liền thất bại như vậy đón đến nên tốt tốt phân tích một lần cần phải từ góc độ nào vào tay đã kích kẻ thủ chính trị sở ca đã quyết định cầm cựu đảng khai đao nhưng muốn động những thứ này cựu đảng lại cũng không dễ dàng giờ này cựu đảng bên trong người cầm đầu là văn quân thật trước đó sở ca cũng từng với hắn giao phong qua mấy lần biết rõ người này vô cùng khó có thể đối phó đầu tiên, Văn quân theo ậ thật luận t tại thể trích Thứ tài nhất t cái đức cá cũng có có chỉ cùng lúc học cực cao, lực cũng quá người diện nhiều điểm giản giống biện này nhân phương không phương, này vương văn xuyên đơn giản là như lúc giống nhau. nhì, văn quân thật tài học cực cao, biện luận năng lực cũng là là lưu. đạo địa hậu thế hắn một ít luận điểm đương nhiên là lạc hậu cùng bảo thủ tượng t r ư n g nhưng tại ngay lúc đó thời đại kia lại phi thường vốn có mê h o ặ c tính thậm chí có thể thu được từ hoàng đế đến đại thần rồi đến dân chúng nhất trí đồng ý dù sao lúc kia văn quân thật tư tưởng mới đại biểu cho chính thống ngược lại là vương văn xuyên biến pháp lý niệm có vẻ lập dị kinh thế hai tục ngược lại bị đại bộ phận sĩ phu chỗ phản đối cuối cùng vẫn l cho à nên g đế v đ muốn làm đảng tranh ban đảo văn quân thật liền phải nghĩ đến một cái biện pháp khả thi biện pháp này nhất định phải hữu hiệu mà biện pháp hữu hiệu thường thường cũng là không hề có nguyên tắc biện pháp sở ca cao mày khổ tư tại gian thần con đường bên trên càng lúc càng xa tại cổ đại muốn lấy chính trị đấu tranh lật đổ một người biện pháp hữu hiệu nhất là cái gì không phải vu hoan hãm hại cũng không phải lấy thế đại người mà là để cho hoàng đế chán ghét hắn chỉ cần hoàng đế bắt đầu chán ghét hắn như vậy hắn cũng liền cách xong đời không xa muốn để cho hoàng đế chán ghét hắn liền được phân tích hoàng đế tính cách đúng bệnh hạ dược đương kim hoàng đế ghét nhất là cái gì hoặc có lẽ là để ý nhất là cái gì b i ế n pháp không b i ế n pháp không được bởi vì biện pháp kết quả đến cùng tốt hay xấu cái này vẫn không thể xác định Văn quân theo ậ t một phản đối biến pháp, p hắn h biến đối cái kêu n lý d thoái thắc cũng là rất có mê hoặc tính, hoặc hoàng cũng có là mê đế sở ẽ không khát chán ghét. Ta muốn giống như nghiêm thành, hoàng nhất phá thật cho đưa vào chỗ chết. Theo muốn giống trong lòng vọng dùng này miệng, văn quân được cái Ta tìm một đột sau đưa mậu điểm, đem là đế đó vào s ca phân tích một cái kế hoạch tại trong đầu của hắn dần dần hiện hiện cổ đại chính trị thể chế là cao độ tập quyền hoàng đế nắm giữ quyền lực cao nhất cho nên muốn lật đổ người kia biện pháp hữu hiệu nhất chính là để cho hoàng đế chán ghét hắn tỷ như nghiêm mậu thanh rơi này cũng không ở chỗ hắn tham ô nhận hối lộ mà ở tại hoàng đế đối với hắn quan điểm biến hóa trước đó hoàng đế cảm thấy nghiêm mậu thanh có thể cho hắn mọ tiền cho nên đối với nghiêm mậu thanh tất cả được là đều mặc kệ nó vô hạn dung túng sau đó hoàng đế ý thức được nghiêm mậu thanh tồn tại đã đôi to khó vây thậm chí ảnh hưởng đến chính mình mọ tiền cho nên là có thể lôi lệ phong hành đem toàn bộ nghiêm đảng cho nhổ t ậ n gốc mà trong lịch sử vương văn xuyên trên điểm này làm được cũng không tốt bởi vì hắn có chính mình khí khái không có hoàn toàn quyết định đứng tại hoàng đế lập trường bên trên đi làm việc hoặc có lẽ là câu không dễ nghe không có đạp đạp thật thật cho hoàng đế làm chó vì sao vương văn xuyên bị hoàng đế bãi tướng liên l à bởi vì hắn cùng với hoàng đế tại một vài vấn đề cách nhìn bên trên sinh ra bất đồng mà cố chấp vương văn xuyên không nguyện ý toàn bộ tiếp thu hoàng đế quan điểm mà đối với sở ca đến ó i hắn hoàn toàn không tồn tại loại này đạo đức gánh nặng như là đã quyết định muốn làm một cái giống nghiêm mậu thanh như thế gian thần vậy sẽ phải quyết định cho hoàng đế làm chó mà cho hoàng đế làm chó trong quá trình không thể luôn là cắm đầu làm chuyện của mình muốn thường xuyên phỏng đoán hoàng đế nghĩ muốn cái gì muốn làm cái gì trước một bước đi làm kể từ đó hoàng đế đối với chính mình tán thành độ cùng dễ dàng tha thứ độ mới có thể càng ngày càng cao mới có thể thuận lợi chèn ép đối lập mà ở mượn lấy hoàng đế tay thủ tiêu kẻ t h ủ chính trị sau đó mới có bước đầu đắn đo hoàng đế năng lực sở ca một phen suy nghĩ sau đó đã nghĩ tới một cái vô cùng hoàn mỹ để vào đem toàn bộ âm mưu từ đầu tới đôi quy hoạch một lần sau đó hắn lần thứ hai bắt đầu thí luyện ba chương bất đồng thiên phú thẻ bài xuất hiện ở sở ca trước mặt tân hào phóng phân trần màu xanh da trời phát ngôn a n của ngươi trở nên còn có sức cuốn hút cùng sức thuyết phục canh ý chí kiên định màu xanh da trời ý chí của ngươi kiên định có cực mạnh kháng áp năng lực đồng thời cũng sẽ trở nên càng thêm quyết g i ý mình canh khiêm tốn hành sự màu xanh ra trời ngươi làm việc khiêm tốn không dễ dàng gây nên người khác chú ý một chút suy tư sau đó sợ ca tại khiêm tốn hành sự thiên phú bên trên nhẹ nhàng điểm một cái cái thiên phú này là lần trước thông quan sau khi thất bại sợ ca đổi đi ra nhưng trước hắn không có tuyển dụng bởi vì không có ý nghĩa vương văn xuyên bản thân liền là biến pháp thủ lĩnh là đương triệu thế chấp hắn khiêm tốn có cái lông tác dụng khách quan mà nói hào phóng phân trần có thể thuyết phục hoàng đế mà ý chí kiên định có thể cho chính mình chống luôn luôn đem biến pháp tận khả năng đẩy mạnh xuống dưới đối với cái kia kiên quyết biến pháp vương văn xuyên đến nói đều là hữu dụng thiên phú nhưng bây giờ sở ca đã quyết định làm một cái không từ thủ đoạn không hề có nguyên tắc vương văn xuyên như vậy ngược lại là khiêm tốn hành sự cái thiên phú này càng hữu dụng khói mù trước mắt tán đi sở ca vai trò vương văn xuyên lần thứ hai xuất hiện ở chính sự đường trước mặt vẫn như cũng là biến pháp điều chỉ là lần này sở ca không tiếp tục đi động những thứ này điều văn tỉ mỉ mà là trực tiếp đưa chúng nó đẩy đi sang một bên một lần nữa thảo ra một phân điều sau đó hắn đem trong phủ hạ nhân bắt chuyển tới chuẩn bị xe ta muốn vào cùng gặp vua rất nhanh sở ca đi tới trong hoàng cung gặp được hoàng đế làm là đương t r i ề u t ế chấp lại là hoàng đế tâm phúc thích thần giờ này vương văn xuyên tại hoàng đế trong lòng độ thiện cảm chính là hoàn toàn kéo căng cứng thời điểm nhưng vương văn xuyên cảm thấy chính mình tại hoàng đế trong lòng độ thiện cảm còn có tăng thêm một bước không gian t ế t r i ề u lúc quan viên địa vị vẫn còn tương đối cao giống loại này t ấ u đối với tình huống bên dưới hoàng đế đều sẽ ban thưởng ghế ngồi giờ này tự nhiên cũng không ngoại lệ vương khanh lần này đến đây có thể là vì tân pháp sự tình hoàng đế thái độ tự nhiên là hòa ái dễ gần sợ ca gật đầu chính là quan gia mời xem đây là thần vừa mới nghĩ tốt quan chế pháp Hoàng sửng đế s ố trước một mới đem lần, lúc này mới đem sở ca sở cái cái t đó quân thần hai người đã nhiều lần liền tân pháp sự tỉnh tiến hành thảo luận vương văn xuyên đại thể ý tưởng hoàng đế cũng đã biết có thể lại chưa từng nghe nói muốn làm cái gì quan chế pháp a giờ này những thứ khác pháp đầu đều không có đi ra lại trước làm ra một cái quan chế pháp điều này thật để cho hoàng đế có chút n g o à i ý m u ố n bất quá chuyện n g o à i ý muốn về n g o à i ý m u ố n hoàng đế vẫn là nghiêm túc hẳn hoi quan tướng chế pháp nội dung xem xong quan chế pháp nội dung rất đơn giản một cộng hai đầu cũng là vì cải cách quan chế đệ nhất đầu ban bố một bộ quan viên lên chức nhận đ ổ i tiêu chuẩn quan viên lên chức phải dựa theo cái này một tiêu chuẩn tiến hành mà không thông qua nữa tể tướng thứ hai đầu là để khôi phục lương triều chế độ cũ danh nghĩa khôi phục tam tình chế tam tình chế hạch tâm ở chỗ chia cắt tể tướng quyền lực phân biệt phụ trách môn hạ tỉnh cùng tỉnh trung thư cứ như vậy hoàng đế có thể trực tiếp hướng ba tỉnh quan viên phát ra mệnh lệnh thông tục một điểm nói trước đó tể tướng quyền lực rất lớn quan viên lên chức cùng đồng lộc tiêu chuẩn cần thông qua tể tướng ba tỉnh quan viên cũng là trực tiếp hướng tể tướng phụ trách mà bây giờ những quyền lực này trên thực tế bị thu hồi hoàng đế trong tay mặc dù chỉ có ngắn ngủn hai điều nội dung hoàng đế lại nhìn thật lâu thậm chí hắn lúc ngẩng đầu lên trên mặt còn mang theo h o à n g mang cùng khó tin đương nhiên cũng xen lẫn mấy phần vui vẻ vương khanh đây là ý gì đương nhiên quá động lòng thậm chí cảm thấy được trước mắt vương văn xuyên đột nhiên biến thành c h i kỷ của mình biến thành chính mình con run trong bụng thậm chí quan này chế pháp không giống như là vương văn xuyên nghĩ ra được lại càng như là h ắ n vị hoàng đế này chính mình nghĩ ra được sợ ca không khỏi mỉm cười quen thuộc sao giống như đã từng quen biết sao thần giao cách cảm sao cái kia là được rồi bởi vì đây vốn chính là ngươi nghĩ ra được hắn cái gọi là quan chế pháp kỳ thực chính là vị hoàng đế này tại vương văn xuyên tân chính sau đó chính mình làm nguyên phong thay đổi chế độ xã hội cái này hai điệu nội dung một điểm không thay đổi Tất cả đ quan là, là hoàng này vị nghĩ đế r được viên lên chức nhận đuổi cùng với ba tỉnh chức quyền có rất lớn một bộ phận đều từ tể tướng trong tay thu hồi trở lại hoàng đế trong tay vương văn xuyên mình chính là thế chấp là không hy vọng người khác cản trở làm sao có thể sẽ đồng ý loại chuyện như vậy nếu như từ đời sau góc độ tới nhìn bộ này thay đổi chế độ xã hội quả thật làm cho quan viên có định chức định vị giảm bớt triều đỉnh chi tiêu nhưng loại ảnh hưởng này giới hạn tại trung ương đối với với địa phương mà nói hiệu quả quá nhỏ hơn nữa trên trình độ nhất định ngược lại tạo thành hành chính hiệu tỷ số rơi chậm lại mà hắn cấp độ càng sâu ảnh hưởng thì là tăng cường trung ương tập quyền suy yếu tể tướng quyền lực chẳng khác gì là biến tướng là hoàng đế kiển cương đ ộ p đoạn tách ra lấy tể tướng cầm đầu các cấp quan viên giám sát bước ra kiên cố một bước cho nên xét đến cùng đây là một lần hạn chế tướng quyền tăng cường hoàn quyền thay đổi chế độ xã hội cho nên hoàng đế mới như vậy nghi hoặc vương văn xuyên chính mình làm là tế chấp vì sao lại chính mình hạn chế quyền lực của mình đây không phải là ăn nhiều chết nọ ạ mặc dù phần này cải chế phương án quá mức bên người thậm chí có thể nói hoàn toàn chính là hoàng đế tâm tâm niệm niệm sự tình nhưng là từ vương văn xuyên nói ra lại luôn cảm thấy bên trong có cái gì cảm ấy cho nên hoàng đế mới sẽ cảm thấy nghi hoặc s ở ca mỉm cười đây là hắn kế hoạch một bộ phận tự nhiên cũng đã sớm chuẩn bị tốt rồi lý do thoái thác quan gia còn nhớ được trước đây quan gia hỏi càng trương pháp chế tại sĩ phu thành có không vui nhưng tại bách tính chỗ nào không t i ệ n văn gián nghị là trả lời như thế nào sao hoàng đế sửng sốt một lần nói ra văn gián nghị nói là cùng sĩ phu trị thiên hạ không cùng bách tính trị thiên hạ cũng sở ca gật đầu quan này chế pháp chính là thần cho quan g i á nghị đến đối với văn gián nghị trả lời đang nói ra lời nói này thời điểm sở ca kỹ x ả o bạo phát biểu tình chân thành lại thêm bên trên thiên phú khiêm tốn hành sự tác dụng để cho hắn có vẻ giống như là một người hiền lành chuyên tâm là quân con kiểu nhỏ quả nhiên hoàng đế trong ánh mắt bắn ra con thải mà loại này con thậm chí do、so、vương văn xuyên với hắn nói biến pháp thời điểm còn muốn sáng hơn vương khanh nhanh nói t ư ở n g tận nói nhìn thấy hoàng đế cái này dáng vẻ vội vàng sợ ca biết chính mình đánh c ự c đúng muốn làm gian thần quyền thần muốn quyền khuynh chiêu giã bước đầu tiên là cái gì là để cho hoàng đế tín nhiệm đồng thời hoàn toàn không thể rời bỏ chính mình liền c ầ m nghiêm mẫu thanh đến nói hắn năng lực xuất chúng sao tài học hơn người sao xem như là ưu tú nhưng cùng cùng thời đại những cái kia mở ổ tổ nhân vật so sánh hắn cũng không ưu thế hắn chân chính ưu thế ở chỗ vững vàng bắt được hoàng đế ưa thích tu đạo ưa thích kiếm tiền điểm này để cho mình biến đến không thể thay thế cho nên hắn có thể đủ quyền k h u n h chiêu g ã có thể m ư ợ như vậy vị hoàng đế này để ý nhất là cái gì chứ từ hắn kiên quyết biến pháp là có thể nhìn ra vị hoàng đế này để ý nhất là có thể có một phen hành động hơn nữa hắn đối với triều thần kỳ thực rất không tín nhiệm càng có khuynh hướng đem quyền lực nắm giữ ở trong tay mình chính là bởi vì hắn đối với triều thần không tín nhiệm cho nên hắn mới nhiều lần đem vương văn xuyên bài tướng chính là bởi vì hắn muốn đem quyền lực nắm giữ ở trong tay mình cho nên mới làm nguyên phong thay đổi chế độ xã hội lách qua vương văn xuyên đem một bộ phận tướng quyền thu hồi đến trong tay mình từ kết quả nhìn lên không quản vương văn xuyên có đồng ý hay không loại này thay đổi chế độ xã hội đều là muốn tiến hành đã như vậy cái kia sao không bán một cái thuận nước dòng thuyền chính mình chủ động đem những quyền lực này giao ra dùng những thứ này tất nhiên sẽ mất đi quyền lực tới làm đầu danh trạng tại hoàng đế thị giác bên trong vương văn xuyên liền từ một cái có ý nghĩ của mình tế chấp biến thành một cái đối với hoàng đế nói gì ngay ấy lại vô cùng dùng tốt công cụ người loại này lấy lui làm tiến không chỉ có thể để cho vương văn xuyên tướng vị càng thêm vững chắc hơn nữa còn có thể nhờ vào đó hướng văn quân thật chờ cựu đảng trọng thần một lần phát động chu tâm mà tính toán theo hoàng đế vương văn xuyên đã phi thường thức thời ngã về phía hắn đối với hắn nói gì ngay ấy như vậy cố chấp nhận là hoàng đế cùng sĩ phu trị thiên hạ văn quân thật đám người liền có vẻ diện mục khả tăng cho nên sở ca mới dùng cái này là để vào bắt đầu chính mình cùng hoàng đế đối thoại Đón đến, chính là muốn để cho hoàng đế ý thức được văn quân thật đám người là bực nào làm người ta sinh c h ắ n g ghét chương hai trăm mười bảy âm mưu cùng dương mưu sợ ca chỗ tìm được địa bạo chính là câu k i a cùng sĩ phu trị thiên hạ câu này lời nói trước đó tại thịnh thái tổ cái k i a phó b ả n dùng qua hiện tại lại dùng đến nói đến đúng dịp câu này lời nói chính là văn quân từng nói chuyện này liền phát sinh ở vương văn xuyên biến pháp không lâu sau một lần ngự tiền đ ỉ n h đối với bên trong lúc đó cũng mới hai đảng từ quốc gia đại sự thảo luận đến biến pháp tỉ mỉ cuối cùng lại dần dần biến thành ba hoa lẫn nhau phun mà cuối cùng Cái kia lúc chuyên kia trong â tân m chống được, Pháp Hoàng đế nhịn không hạ đỡ đế t à là n bên trên nguyên văn, như này Quân tông không cần phải càng trương g lòng Tư thế thật tổ tại, liệu lịch lại. lại lời, đi phải chế cỗ Pháp lấy mất người. mất đó viết càng trương pháp chế tại sĩ phu thành nhiều không vui nhưng tại bách tính chỗ nào không t i ệ n quân thật nói là cùng sĩ phu trị thiên hạ không cùng bách tính trị thiên hạ đoạn này đối thoại kỳ thực rất dễ hiểu nói đến biến pháp văn quân thật nói tổ tông phương pháp đã rất hoàn thiện không cần thiết sửa sửa lại liền muốn mất đi lòng người hoàng đế tựu bôn mực cải cách pháp chế sĩ phu quả thực rất không cao hứng dù sao tổn hại sĩ phu quyền lợi nhưng bách tính có gì có thể không cao hứng có gì có thể mất đi lòng người văn quân thực nói hoàng đế là cùng sĩ phu một chỗ thống trị thiên hạ mà không phải cùng bách tính một chỗ thống trị thiên hạ cái này lần đối thoại kết quả là văn quân thực một cái đại c h i ê u đem hoàng đế nói xong á khẩu không trả lời được lúc đó hoàng đế đập nói lắp mong nói sĩ phu tất cả cũng không đều là phản đối a loại này yếu ớt hỏi ngược lại không có chút nào lên đến bất kỳ hiệu quả nào cũng chứng minh rồi hoàng đế trên thực tế là bị văn quân thực hù dọa có thể nói văn quân thực đúng là một cái phi thường ngay thẳng người đem trăm ngàn năm qua lớn nói thật đi ra vào niên đại đó người xem ra hoàng đế cùng sĩ phu đều là quốc gia giai tầng thống trị mà bách tính là quốc gia bị giai tầng thống trị hoàng đế muốn bảo hộ chính mình thống trị vậy thì phải để cho sĩ phu thỏa mãn bằng không hoàng đế này liền thống trị không đi xuống nói cách khác văn quân thực nói không cần phải càng trương lấy mất lòng người nơi đ â y người là đặc biệt là sĩ phu đẳng cấp về phần bách tính vậy cũng là bị thống trị dây bỏ cái t i ế có thể tính người sao tất nhiên bọn họ không tính người có thể tùy tiện hộ lộng hơn nữa làm sao cắt đều là cắt vậy thì hoàn toàn có thể coi thường Chỉ cùng quốc chưa chắc. thực chỉ thực, khác các cơ cũng chính có cộng thức, có công. nghĩ Hoàng đế cùng sĩ phu hai phe pháp phu nhiên không những thứ thần, nghĩa như vậy. Mà chính là bởi vì sĩ phu môn có như thế cộng thức, biến pháp mới hầu như không có khả năng thành suy sĩ sĩ sẽ sĩ muốn quyền quân đều này, vậy. biến động đương vương Trên văn bản bên trên môn biến năng gia là là Mà là đế đưa đại tế, lợi, tới bởi mới vì ý dù sao ý vị này muốn cùng toàn bộ quan liêu tập đoàn l à địch mà duy nhất có thể có tác dụng hoàng đế trên điểm này cũng rất hồ đồ nhưng chính là cái này lần đối thoại để cho sở ca tìm được đột phá miệng lúc đó hoàng đế quả thật bị bắt được cá khẩu không trả lời được nhưng cái này cũng không hề đại biểu hoàng đế liền tiếp nhận rồi văn quân thực t h u y ế t pháp vừa vặn trái ngược nhau hoàng đế ngược lại vì vậy mà sinh ra p h ẫ n ư ấ t tình trong tương lai trong đời hắn bắt đầu vắt hết có nghĩ như thế nào mới có thể làm cho mình không còn như thế bếp khuất nguyên phong thay đổi chế độ xã hội vừa vặn nói do hoàng đế trong lòng thủy chung làm khó dễ cái này chuyện khó kỳ thực đây mới là một người bình thường nên có phản ứng ai có thể cự tuyệt quyền lực đối với từng cái hoàng đế mà nói nắm giữ tuyệt đối tập trung quyền lực đều là bọn họ suốt đời truy cầu mà đối với các đại thần đến nói thì là muốn ngàn phương trăm kế cự tuyệt hoàng đế yêu cầu thậm chí muốn từ hoàng đế trong tay móc ra quyền lực cho nên hoàng đế chỉ là tạm thời không nghĩ tới phương pháp giải quyết không có nghĩa là hắn không muốn thay đổi loại này hiện trạng mà sở ca hiện tại muốn làm chính là cho hoàng đế cung cấp một loại phương pháp giải quyết nghĩ tới đây sở ca nói ra thần lấy là quan gia không cùng sĩ phu trị thiên hạ mà là dùng sĩ phu trị thiên hạ thiên hạ sự tình quyết tại quan gia quan gia muốn làm nếu như sĩ phu chống đỡ vậy liền đều là lớn hoan hỷ quan gia muốn làm nếu như sĩ phu không ủng hộ cái kia quan gia tự nhiên cũng có thể đổi một nhóm ủng hộ người sĩ phu thay thiên tử mộc dân làm sao nghe nói sĩ phu thay thiên tử mục dân quan gia muốn làm chuyện nhưng khắp nơi bị người cản trở há không nghe thấy thái tổ có nói giường bên há cho người khác ngủ say n g h e xong cái này lần lời nói hoàng đế hai t r ò n g mắt càng phát sáng rỡ h i ệ n nhiên sở ca sắm vai vương văn xuyên ném ra rất nhiều kinh thế hai tục c h i luận mặc dù bị những thứ khác đại thần nghe được muốn dẫn phát sóng to do lớn nhưng tại hoàng đế nghe tới cũng giống như tại tiên nhạc bình thường ưu mỹ sở ca rất ý tứ đơn giản bậy hạ ngươi nghe văn quân thực mù bức bức làm cái gì sĩ phu dựa vào cái gì cùng hoàng đế chia sẻ quyền lực ngươi là hoàng đế ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó c ổ đại quan viên gọi châu mục ý tứ nói đúng là đó là thay thiên tử lấy mục dân nhưng bọn hắn dám nói mình là thay thiên tử mục dân sao đó chính là tạo phản cho nên bất kể thế nào nói cuối cùng định đoạt vẫn là hoàng đế hoàng đế nếu như cũng không thể định đoạt vậy còn gọi cái gì hoàng đế cái này lần lời nói s á c thực nói đến hoàng đế trong tâm thẳng đi hắn làm sao không phải là nghĩ như vậy kỳ thực trên lịch sử hoàng đế sở dĩ cùng vương văn xuyên mỗi người đi một ngả cũng có một bộ phận nguyên nhân ở chỗ nơi đây vương văn xuyên bản thân là cái phi thường cố chấp người mọi việc ưa thích ôm đồm nhiều việc mà hoàng đế đứng sau lưng hắn cuối cùng sẽ cảm thấy có chút không được tự nhiên rất nhiều chuyện vương văn xuyên tự làm hoàng đế không có cùng ý tưởng cũng được suy nghĩ vương văn xuyên cách nhìn hầu hết thời gian còn muốn thỏa hiệp lâu n à y hoàng đế tự nhiên sẽ cảm thấy vương văn xuyên cùng văn quân thực bọn họ đám người kia không khác nhau gì cả hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút x a l á n h một khi tân pháp xảy ra vấn đề hoàng đế phản ứng đầu tiên không phải mình gánh chịu trách nhiệm mà là cảm thấy đây là ngươi vương văn xuyên ôm đ ồ m nhiều việc mang đến vấn đề chính ngươi muốn lương toàn đội cho nên càng về sau hoàng đế sơ viễn vương văn xuyên đích thân làm nguyên phong thay đổi chế độ xã hội mặc dù nguyên phong cải chế hiệu quả còn không như vương văn xuyên biến pháp nhưng cái này dù sao cũng là hoàng đế chính mình muốn làm hắn mình chính là đệ nhất người có trách nhiệm tự nhiên tìm không được người bỏ rơi nổi việc này cứ như vậy tiếp tục nữa cái này đầy đủ phân trần minh bất kỳ cái gì một vị hoàng đế đều muốn tập quyền cũng không muốn cùng tể tướng chia sẻ quyền lực của mình Thịnh thái tổ cho ra đáp án dĩ như là, trực tiếp thủ tiêu thể tướng, toàn Tê Triều, cho như chính mình đem sở hữu ho án sống toàn cũng đáp ra đem là, làm. Mà sở ở tự nhiên không cần tể tướng hỗ trợ nhưng giờ này hoàng đế chính là cái thông thường gìn giữ cái đã có quần không có khả năng có thịnh thái tổ cái kia loại năng lực biến thái hắn muốn chính mình cùng quan văn tập đoàn võ đại cái kia là không có khả năng nhưng nếu như vương văn xuyên đứng ở bên phía hắn đâu hoàng đế trên mặt lộ ra phân chấn thần sắc nhưng ngay sau đó hắn lại có chút do dự vương khanh việc này thật có thể được nếu như có thể được c h ấ m lại nên làm như thế nào sợ là sợ thiên hạ đại loạn a Hiện sợ ca sớm có chuẩn bị vẻ mặt mang theo mê hoặc quan gia yên tâm thần tự có thượng sách việc này tự nhiên không thể một lần là xong phải tiến hành theo chất lượng mà trong đó then chốt ở chỗ quan gia muốn phân rõ ai là định nhân ai là bằng hữu hoàng đế biểu tình càng thêm mức thiết như thế nào phân biệt sợ ca mỉm cười quan gia còn nhớ hay không được á vân án nói ngắn gọn tán thành quan gia chính là bằng hữu mà không đồng ý quan gia liền là địch nhân như là có chút người liền quan gia cứu một người cô gái yếu đuối đều không đồng ý liền quan gia sửa mấy đầu pháp đầu đều không đồng ý vậy bọn hắn rốt cuộc là địch nhân hay là bằng hữu tất nhiên là vừa xem hiểu ngay về phần xử trí như thế nào những người này cũng đơn giản trước kéo nó canh lá lại trước nó thân cây tiến hành theo chất lượng mà lấy quan gia tận có thể đem chuyện này giao cho thần về phần những thứ này chống chỗ ra vị trí tuyển dụng người phương nào quan gia có thể sự tự quyết đến tận đây sở ca rốt c ụ c đem âm mưu của chính mình cho nói thẳng ra dĩ nhiên đối với văn quân thực quan viên như vậy đến nói cái này có lẽ là một lần âm mưu nhưng đối với hoàng đế đến nói đây cũng là một lần chính cống dương mưu sở ca đã đem toàn bộ kế hoạch chín thành nội dung cho không giữ lại chút nào nói với hoàng đế đi ra mà còn lại một thành mới là của h ắ n tư tâm toàn bộ kế hoạch đột phá miệng chính là hoàng đế đối với quyền lực khắc cầu giờ này trong triều đình chia làm hai đảng nhất phái là lấy vương văn xuyên cầm đầu đảng mới mà một phái khác thì là lấy văn quân thực cầm đầu cựu đảng bọn họ có thật nhiều chỗ khác biệt nhưng có một đầu chỗ giống nhau chính là đều muốn dùng tướng quyền gắt gao ngăn chặn hoàng quyền mà không nguyện ý giao ra nửa phần văn quân thực là như vậy vương văn xuyên cũng là như vậy cho nên hoàng đế kỳ thực rất phiền muộn hắn muốn có chỗ làm là chỗ hỏng duy trì vương văn xuyên biến pháp nhưng từ đầu đến cuối hắn cũng không có thật tín nhiệm qua vương văn xuyên bởi vì vương văn xuyên cũng không muốn với hắn chia sẻ quyền lực đương nhiên đó cũng không phải nói vương văn xuyên tham luyến quyền lực càng có thể là vương văn xuyên đánh đáy lòng c ả m thấy việc này nên là t ế trước hoàng đế không nên n h n g tay cũng không nên tham dự vào đây là lúc đó sở hữu sĩ phu c ộ n thức vương văn xuyên không có khả năng giống như sở ca nhìn thấy mấy trăm năm sau thế giới đây cũng tính là nào đó loại thời đại cực hà t í n h cho nên biến pháp việc này mặc dù đi qua hoàng đế gật đầu nhưng hoàng đế chống đỡ lại cũng không kiên quyết có chút dao động kết quả chính là vương văn xuyên bị bãi tướng mà bây giờ sở ca tỷ lệ đột phá trước cái này điểm mấu chốt cái gì sĩ phu c ộ n thức không có ý tứ ta chính là muốn cho hoàng đế làm chó nguyên bản hoàng đế cũng muốn thu hồi t ư ớ n quyền nhưng khổ nổi không người chống đỡ mà bây giờ vương văn xuyên chẳng khác gì là tại hắn buồn ngủ thời điểm đưa tới gối đầu một bên là nguyện ý cho hắn làm chó nguyện ý vô điều kiện nộp lên tướng quyền chỉ cho hoàng đế đạp đạp thật thật làm việc vương văn xuyên khác một bên thì làm mở miệng một tiếng tổ tông phương pháp không thể đ ổ i hoàng đế làm chuyện gì đều phải theo tổ tông phương pháp văn quân thực gần xa thân sơ vừa xem hiểu ngay hoàng đế sẽ thích a i còn có nghi v ấ n sao nếu như nói nguyên bản vương văn xuyên tại hoàng đế trong lòng độ thiện cảm là sáu mươi văn quân thực là bốn mươi như vậy hiện tại vương văn xuyên độ thiện cảm bạo tăng tới rồi một trăm mà văn quân thực thì chỉ còn lại mười tìm được cái này lui phá miệng sau đó sợ ca mục tiêu liền rất rõ ràng đó chính là trăng trận đặc tranh trước h thuyết, hoàng nhất không nhìn thấy e o lý là t muốn đế vốn nên là nhất không muốn nhìn thấy đảng a n n h g ờ i Bởi khi liền sinh hưởng vì một khi đảng tranh, liền có nghĩa là một tranh, thắng được sau, sẽ sản sinh ảnh hưởng to nghĩa ảnh đảng đảng được sản sau, là l có sẽ n tiến trái thêm một lại b ư ớ áp chế Trước hoàng quyền. Trước đó hai phái thế lực quân hành thời điểm các ngươi còn đem chấm áp đến xích sao hiện tại nhất phái ngược lại trong triều đ ỉ n h toàn đều biến thành một phái khác người cái kia chấm vẫn không thể tại chỗ thoái vị nhưng bây giờ sở ca muốn làm đảng tranh lại cũng không sẽ thu nhận hoàng đế kịch liệt phản đối một là bởi vì hắn đã cho ra đầy đủ thành ý sở ca trước lấy ra quan chế pháp chủ động nhường ra một bộ phận tướng quyền Cái, cái sợ ca nhắc tới a vân án chính là mượn cái này không đáng chú ý vụ án đem cũ mới hai đảng ở giữa mâu thuẫn rời đi là cựu đảng cùng hoàng đế ở giữa mâu thuẫn ý tứ nói đúng là chúng ta chứ không nói biến pháp chuyện nhìn một chút a vân án chuyện nhỏ này a vân án trong nhưng là có bệ hạ thủ dụ chúng ta đảng mới nhưng thật ra là, là bệ hạ làm việc bệ hạ t hôm ủ dụ dạng, nói muốn giảm hình、phạt. chúng ta liền giảm hình phạt rồi. đồng bệ hạ muốn biến、pháp. chúng ta liền biến Chúng cũng đảng giảm giảm rồi, làm Mà cựu đâu? cả, phạt, phạt hạ pháp, pháp. thực hạ. hạ h vì ta ta ta tất là bệ bệ Bệ kỳ nay muốn đặc xá một cái cô gái yếu đuối bọn họ không đồng ý bệ hạ muốn b i ế n pháp bọn họ lại không đồng ý mở miệng một tiếng tổ tông phương pháp ý kia có phải hay không nói tất cả dựa theo tổ tông phương pháp tới là được tất cả giao cho bọn họ những thứ này cựu thần đi làm là được hoàng đế nói cái gì đều không dùng được rồi cứ như vậy liền e m cũ đảng tiến một bước đẩy tới hoàng đế đối lập mặt bên trên để cho hoàng đế càng đáng ghét hơn bọn họ tất nhiên hoàng đế đã chán ghét bọn họ như vậy đây cũng không phải là đảng tranh mà là hoàng đế đang tiêu diệt không nghe lời đại thần thứ ba là bởi vì hắn lưu túc chỗ trống sở ca nói phàm là tại a vân án bên trong không ủng hộ hoàng đế phàm là không ủng hộ tân pháp đều là đả kích đối tượng trước từ tiểu tạm ngư bắt đầu làm sau đó lại từng bước đem trong triều trọng thần cũng cho đánh đ u ổ i nhưng đả kích sau khi x o n g đâu nếu như sở ca nói những vị trí này chống chỗ ra sau đó từ đảng mới thành viên tới đỉnh bên trên hoặc la tiến hơn một bước từ hắn tới quyết định ai tới đỉnh bên trên cái kêu hoàng đế khẳng định sẽ cảnh giác cái này không phải là tại nuôi chồng vương văn xuyên thế lực sao nhưng sở ca đã đem nhân sự quyền bổ nhiệm và bãi nhiệm n ộ p ra ai tới thế thân những thứ này gây trống là hoàng đế định đoạt nói ngắn lại theo hoàng đế đã kích cái nào con viên là hắn quyết định để bạt cái nào con viên cũng là hắn quyết định đã như vậy cái kia còn có cái gì kết đảng có uy hiếp gì khống chế hết thẻ cảm giác vui sướng dường nào đây chính là sở ca hiện ra ở hoàng đế trước mặt cái kia chín thành dương mưu như. nhưng còn có một thành hắn chưa nói cái kia chính là như vậy một phen thao tác sau đó đến cuối cùng hắn như cũ có thể thực hiện mất quyền lực hoàng đế thao tác bởi vì tại xử trí những thứ này cựu đảng thời điểm hắn sẽ hạ từ thủ để bọn hắn không còn có bất luận cái gì trở về cơ hội mặt ngoài bên trên hoàng đế có thể tùy ý nhận đuổi để bạt quan viên hoàng đế chính mình hơn phân nửa cũng sẽ cho là hắn tùy thời có thể để bạt người khác chế hành vương văn xuyên tất cả tận tại trong lòng bàn tay của mình nhưng tại cái khác quan viên xem ra thì không phải là chuyện như thế bọn họ chỉ biết nhìn thấy cựu đảng tại hoàng đế cùng vương văn xuyên đà kích bên d ư ớ i binh bại như núi đổ hơn nữa tất cả đều bị vương văn xuyên lấy tàn khốc thủ đoạn thanh đ ư c rồi lúc này bọn họ muốn vào chiều chức vị muốn đề bạt lên t r ư ớ c còn có thể có lựa chọn nào khác sao chỉ có thể lựa chọn đứng tại vương văn xuyên bên này thành là đảng mới kẻ ủng hộ mà chờ bọn hắn bị thời điểm c ấ t nhắc bọn họ là sẽ niệm hoàng đế tốt đâu vẫn là sẽ niệm vương văn xuyên tốt đâu dù là loại này đề bạt là hoàng đế tự mình làm ra những quan viên này trong lòng cũng sẽ m u ố n chính mình quan chức trên thực tế là vương văn xuyên cho bởi vì bọn họ căn bản không thể phân biệt hoàng đế như vậy quả quyết rốt cuộc là là chống đỡ tân pháp đâu vẫn là vì chống đỡ vương văn xuyên đâu kỳ thực đều không phải là hoàng đế là vì quyền lực của mình nhưng những quan viên kê môn sợ rằng rất khó ý thức được điểm này mà cho dù ý thức được cũng làm không là cái gì cũng không thể thượng sớ mắng chửi hoàng đế a loại chuyện như vậy coi như nhìn ra cũng không thể khắp nơi nói lung tung a lâu này hoàng đế mặt ngoài bên trên nắm giữ quan viên quyền b ộ nhiệm và bãi nhiệm nhưng toàn bộ trong triều đình tất cả đều là vương văn xuyên người hắn nhận đ ổ i a i lại khác nhau ở chỗ nào đến rồi một bước kia sở ca liền có thể không chút kiên kỵ thúc đẩy t â n pháp không cần lo lắng nữa có cái gì phản đối cùng thanh em nghi ngờ cái gì vẫn sẽ có không có bởi vì đến rồi lúc kia sở ca sẽ không để cho những thanh em này chuyển tới hoàng đế trong lỗ thai liền lấn bên trên lửa gạt bên dưới đều làm không được coi như cái gì q u y ề n thần đương nhiên sợ ca cũng biết dù là làm như vậy hắn sắm vai vương văn xuyên cũng không khả năng thành là vua không ai cũng không khả năng thật triệt để mất quyền lực hoàng đế muốn làm cái gì thì làm cái đó nguyên do bởi vì cái này hoàng đế không là trẻ con hắn chính giá trị t r ắ n g nhiên như c ũ vững vàng nắm giữ quyền lực tề t r i ề u dù sao không giống với dĩ vãng những cái k i a triều lại ngăn được nhân tố nhiều lắm dù là toàn bộ triều đình đều là vương văn xuyên người nếu như có ý hướng một nhận hoàng đế thật quyết định muốn xử lý vương văn xuyên cũng vẫn là có biện pháp chỉ là cần rất dài thời gian mà lấy liền giống nghiêm mậu thanh có thể đem cầm triều chính hơn bốn mươi năm là bởi vì hoàng đế không muốn xử lý hẳn sao thật sự là quá thuật tay không nỡ mà lấy thật muốn làm cũng vẫn là có thể làm nhưng coi như có ý hướng một n h ậ t hoàng đế thật quyết định giống đối đại trong lịch sử những cái tia quyền thần giống nhau đem vương văn xuyên mở quan lục thi thì như thế nào cái này dài dòng thời gian đầy đủ sở ca làm rất nhiều chuyện rốt cục hoàng đế bị sở ca phen này không tưởng cho triệt để chinh phục như vậy theo vương khanh góc nhìn chấm nên từ đâu làm lên sở ca hơi hơi dừng một chút sau đó nói ra mời quan ra mượn thần võ đức ty dùng một lát sở ca trở lại phụ đệ sau đó không bao lâu võ đức ti nhất b à thủ đề cử lưu tri ân đã đến vị này đại hoạn quan trên mặt hiển nhiên v i ế t đầy nghi hoặc cùng không hiểu bởi vì hắn thực sự không nghĩ ra hoàng đế để cho mình tìm đến vị này hảo tương công rốt cuộc là vì sao sở ca mỉm cười đối với lưu tri ân nói ra lưu đề cử mời ngồi cái gọi là võ đức ti chính là tề triều từ hoàng đế trực thuộc đặc vụ cơ cấu cùng đại thịnh triều cầm ý vệ bất đồng võ đức ti quyền lực kỳ thực phi thường hữu hạn bởi vì tề triều có hình không thượng đại phu tổ h ấ n văn nhân hoàn cảnh vô cùng rộng thùng thịnh cơ bản bên trên không có có nhận đến đặc biệt nghiêm trọng h mặc dù võ đức ti lấy ra phạm pháp n g ư ờ i còn phải đem người hiểm nghi đưa đến đại lý tự đi định tội mà hoàn cảnh lúc ấy liên liền hoàng đế đều cầm những thứ này sĩ phu không có biện pháp gì huống chi là võ đức ti cho nên lúc này võ đức ti mặc dù là một cái đặc vụ cơ cấu đã quản cung cấm tốc vệ cũng quản điều tra giám sát nhưng trên thực tế đối với triều đình bên trên sự tình nhưng căn bản không phát huy được tác dụng gì tại trong lịch sử tồn tại cảm giác vô cùng m ỏ n g manh mà ở tây triều cái này cái cơ cấu có thể nói là chó đều ngại ở trong triều võ đức ti lệ thuộc trực tiếp hoàng đế không tiếp thụ bất luận cái gì đại thần còn hạt cho nên bao quát văn quân thực ở bên trong đại thần nhiều lần dâng thư vạch tội mắng chửi tại dân gian võ đức ti cũng bị bách tính hay mọn phàm là có chút tiền đồ người đều sẽ không đi võ đức ti nhậm chức càng chưa nói là có tài học tiến sĩ điều này sẽ đưa đến võ đức ti thành viên hoặc là thành viên vòng ngoài phần lớn là một ít dù côn lưu manh đánh hoàng đế cờ hào cáo mượn l o a i h ù m khi hành khách thị không chuyện ác nào không làm bại phôi võ đức ti danh tiếng cũng để cho hoàng đế tại sĩ phu trước mặt không ngóc đầu lên được hoàng đế cũng không muốn thủ tiêu võ đức ti thế là cuối cùng chỉ tốt thỏa hiệp đem võ đức ti hoạt động khu vực cực hạn tại kinh thành sở ca mặc dù hướng hoàng đế bảo đảm muốn lật đổ những thứ này cựu đảng nhưng cụ thể làm sao ban vẫn phải là suy nghĩ thật kỹ một phen trực tiếp khinh xuất khẳng định là không được nếu như một cái quan viên bản thân không có phạm tội lại cường hành cho hắn theo d ẹ t tội danh vậy thì làm được quá rõ ràng cũng rất dễ dàng bị những thứ khác cựu đảng cho hợp nhau tấn công đến lúc đó hoàng đế cũng sẽ xuống đài không được mà nếu có chứng cứ phạm tội loại chuyện như vậy thiết lập tới liền danh chính n ô n thuận rất nhiều muốn siêu tập chứng cứ phạm tội hoặc là hư cấu chứng cứ phạm tội võ đức ti đều là nhất định muốn cầm ở trong tay một cái cơ cấu tự thể c i ề u thành lập một tới võ đức ti liền luôn luôn phát chỉ huy tác dụng cũng một mực tại chịu quan văn sĩ phu mắng tại nguyên bản vương văn xuyên xem ra cái này hiển nhiên là một làm người ta s i n h chán ghét đặc vụ cơ cấu không có khả năng có cái gì sắc m ặ tốt t nhưng theo sở ca võ đức ti vừa vặn không phải làm quá nhiều mà là làm quá ít cái này cái cơ cấu căn bản cũng không có phát huy ra nó tác dụng ứng hữu nghĩ tới đây sở ca sắm vai vương văn xuyên trực tiếp đem một phần tấu trương ném tới lưu tri ân trên tay lưu tri ân s ừ n g sốt một lần nhìn kỹ luận võ đức ti tuần tra việc hôn nhân quan trắc tử tác giả văn quân thực đây là văn quân thực trước đó hướng hoàng đế tố cáo võ đức ti tấu trương lưu c h i ân thô sơ giản lược nhìn lướt qua ngầm đầu nhìn về phía sở ca sắm vai vương văn xuyên vương lẫn nhau ngươi đây là hắn hoàn toàn bị không ấn phương pháp xuất bài vương văn xuyên làm cho nghi ngờ sở ca m ỉ m cười hái được tấu trương bên trên một đoạn ngắn nói ra bọn thần phục nghe thấy võ đức ti l ặ n khiến la tốt nghe thành phố đạo người báng nghị người nắm m à hình lại ít bảng lập t h ư ờ n g mộ t người cáo bắt lấy phỉ báng triều chính người thần không biết từ xưa thánh đế minh vương chính cố như thế cũng đây là văn gián nghị trước đó tố cáo võ đức ti hoành hành pháp vừa bãi vọc là ngư hại phỉ báng nhân lời tội truyện tấu trương lưu đề cử Nếu như u q a đối a thật nghe song với ă n võ đức ti hiện trạng lưu tri ân hiển nhiên lại không rõ lắm ở trong mắt người dân thường võ đức ti nếu như người sinh sợ đặc vụ cơ cấu một khi chọc tới ngay lập tức sẽ muốn cửa nát nhà tan nhưng tại văn quân thực cùng vương văn xuyên loại này cao cấp quan viên trong mắt võ đức ti tính cái gì võ đức ti nếu là dám gây sự với văn quân thực ngay lập tức sẽ cũng bị đủ loại quan lại hợp nhau tấn công chịu không nổi dù sao võ đức ti quyền lực đến từ chính hoàng đế mà liền liền hoàng đế chính mình đối với những thứ này trọng thần cũng đều còn phải kiên kỵ ba phần Kỳ thực, Tri Ti biết quát Thực trong một đám trọng thần lượt tố cáo hắn. Nhưng h Đức cử, cáo Lưu làm là lần Quân Ân Văn bên sớm đám Võ đề đã bao ở có ý gì chẳng lẽ vương lẫn nhau muốn thầy ta xuất đầu điều này sao có thể theo lưu tri ân vương văn xuyên coi như cùng văn quân thực lại như thế nào không hợp nhau hai người này trên thực tế cũng đều là một loại người có phong cốt văn nhân sĩ phu cùng trí hướng sở dĩ làm cho bận túi bụi chỉ là bởi vì song phương bất đồng chính kiến mà lấy dù nói thế nào hắn cái này võ đức ti đề cử đều là tại khinh bị liên tầng dưới chót nhất nhưng ngay sau đó vương văn xuyên hành động liền ngồi vững lưu tri ân suy đoán để cho hắn khiếp sợ không thôi sợ ca mịt cười lưu đề cử nếu như bản tướng cam đoan với người có thể diệt trừ những người này để n g ư ơ i võ đức ti có thể d à i lâu an ổn tồn tại xuống dưới đâu lưu c h i ân không khỏi kinh ngạc vương lẫn nhau nói cẩn thận võ đức ti chính là quan gia lệ thuộc trực tiếp sao dám sở ca cắt đứt hắn lưu đề cử ngươi lấy làm quan gia vì sao để cho ngươi tới tìm ta việc này không chỉ là ý của ta càng là quan gia ý tứ lưu c h i ân đôi mắt trở tròn nhất thời gian có chút không thể nào tiếp thu được hiển nhiên hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính mình võ đức ti lại có một ngày có thể phát huy to lớn như vậy tác dụng sở ca không khỏi trong lòng đại ý nhìn lên bước này kế hoạch cũng thuận lợi hoàn thành võ đức ti cùng văn quân thực đám người ở giữa mâu thuẫn hiển nhiên là vô pháp điều hòa võ đức ti sáng lập lần đầu chính là một cái lệ thuộc trực tiếp hoàng đế đặc vụ cơ cấu đối với văn quân thực bọn người tới nói bọn họ làm là quan liêu tập đoàn bản thân liền đối với dạng này một cái thời khắc giám thị mình đặc vụ cơ cấu cảm thấy kiên kỵ lại tăng thêm võ đức ti bởi vì quản lý bất thiện mà đưa tới cùng đ ư ợ c bội pháp kỷ luật buông thả càng bị những thứ này tự xưng là thanh liêu sĩ phu môn c h â không tha thứ nói chung một câu lời nói liền là hy vọng hoàng đế đem võ đức ti phế đi càng nhanh càng tốt mà đối với võ đức ti những người này mà nói một khi võ đức ti bị phế bọn họ không chỉ có thể có thể vứt bỏ công tác còn có thể bởi vì lúc trước vi pháp luận kỳ sự tỉnh bị thanh toán đoạn nhân tài lộ như giết cha mẹ người những người này đối với văn quân thực đám người có thể không h n sao song phương mâu thuẫn vốn là không thể điều hòa nguyên bản võ đức ti không hề làm gì cả là bởi vì song phương thực lực t r ê n lệch quá xa hoàng đế đều không thể cầm những thứ này sĩ phu thế nào võ đức ti làm là hoàng đế nanh vớt lại có thể thế nào mà nguyên bản vương văn xuyên đối với võ đức ti thái độ cùng văn quân thực là giống nhau hắn cũng không chào đón cái này đặc vụ cơ cấu nhưng sở ca sắm vai vương văn xuyên như là đã quyết định muốn làm quyền thần như vậy võ đức ti đối với hắn đến nói chính là một cái tuyệt cao trợ lực hắn muốn đem hoàng đế cùng võ đức ti vững vàng trói tại chính mình chiếc thuyền này bên trên đối với hoàng đế hắn có thể dùng quyền lực tới thu mua mà đối với võ đức ti thu mua lên liền dễ dàng hơn sở ca xác định nếu như giờ này chính mình bộ dạng bị vô xuống lời nói khẳng định đặc biệt như là một cái đại gian thần bởi vì hắn nói với lưu tri ân cái này lần lời nói mặc cho ai nghe xong đều muốn hết hồn hắn yêu cầu lưu tri ân trong tối siêu tập sở hữu quan viên trái pháp luật phạm tội chứng cứ trong này không chỉ bao gồm tham ô nhận hối lộ chờ chứng cứ cũng bao gồm vấn đề tác phong ở bên trong tất cả có thể danh chính ngôn thuận l ậ t đổ cái này tên quan viên tài liệu thực tế hơn nữa trọng nhấn mạnh là tất cả quan viên bao quát cựu đảng cũng bao quát đảng mới mà những tài liệu này đem tất cả đều đầu đuôi gốc ngọn gợi bản sao hoàng đế nơi đó bởi vì sở Ca rất xác định lưu c h i ân xét đến cùng vẫn là đứng tại hoàng đế bên kia hắn không có khả năng để cho lưu c h i ân mang tính lựa chọn hướng hoàng đế báo cáo dạng này đem tất cả tài liệu đều gợi bản sao hoàng đế bên kia có ít nhất ba giờ chốt ố t một là hướng hoàng đế chứng minh chính mình không có lòng khác. cường hóa hoàng hóa đế trừ cái đó ra sở ca yêu cầu lưu tri ân nghĩ biện pháp ước thúc thủ hàng người cắt giảm những cái kia vi pháp luận kỳ tri đồ cũng tốt nội bộ chỉnh đốn cũng được nói chung nghĩ biện pháp tại trong một thời gian ngắn đem võ đức thi trái pháp luật phạm tội không có chứng cứ loạn bắt người những thứ này khuyết điểm cho đẻ xuống bởi vì sở ca rất rõ ràng cựu đảng sẽ không ngồi chờ chết bọn họ sẽ dùng càng nghiêm khắc thủ đoạn tới công kích võ đức ti yêu cầu hoàng đế thủ tiêu nhưng nếu như giờ này võ đức ti mông đít sạch sẽ một chút hoàng đế liền có thể đơn giản mà đem bọn hắn cho bảo hà xuống chí ít sẽ không rơi vào quá lớn bị động sở ca rất rõ ràng lưu tri ân là có năng lực này đương nhiên sở ca cũng không có ý định để cho lưu tri ân đi toi công bận rộn hắn đã nghĩ song muốn cho võ đức ti dạng gì chốt ố t đầu tiên hắn hướng lưu tri ân miệ thị muốn đi gặp hoàng đế xin để cao võ đức ti b ồ n g lộc cùng các hạng đ á n ngộ thứ nhì hắn vẽ một bánh nói cho lưu tri ân chỉ cần chuyện này làm được thuận lợi để cho hoàng đế vui vẻ như vậy võ đức ti tương lai quyền lực liền sẽ càng ngày càng lớn cuối cùng hắn tỏ rõ lợi hại qua cái thôn này sẽ không cái tiệm này muốn tại văn quân thực đám trọng thần trước mặt lấy lại danh dự liền một cơ hội này sợ ca biểu thị như chính mình dạng này giúp võ đức ti thế chấp nhưng là ngàn năm một t h ở nếu như đổi cái những người khác chỉ biết cùng văn quân thực một chỗ đem võ đức ti đánh vào chỗ chết áp đến lúc đó võ đức ti những người này đừng nói mất trước sợ rằng cũng phải hạ ngục lần này sở ca cũng không có cầm hào phóng phân trần thiên phú mà là cầm khiêm tốn hành sự nhưng một phen lý do thoái thác sau đó lưu c h i ân lại bị triệt để thuyết phục bởi vì sở ca phân tích thực sự quá đúng hầu như mỗi câu lời đã nói đến trong lòng của hắn ở loại tình huống này bên dưới căn bản không cần quy tự người thiên phú ra trì hắn cũng sẽ đối với sở ca khăng khăng một mực lưu c h i ân không chỉ có không có bất kỳ cự tuyệt lý do ngược lại xuất phát từ nội tâm phải đem hết toàn lực trợ giúp vương văn xuyên làm tốt chuyện này chờ lưu tri ân sau khi rời khỏi sở ca lúc này mới giống đại phản phái giống nhau mịt cười tiếp tục vùi đầu tại bàn bên trên tân pháp phương án. tuy nói hắn hiện tại đã đem đảng tranh đặt ở vị thứ nhất nhưng tân pháp sự tình vẫn phải là tượng trưng đẩy mạnh một cái đầu tiên là quan chế pháp đây là hoàng đế tâm tâm niệm niệm đồ vật đương nhiên phải đặt ở vị thứ nhất dù là những thứ khác pháp đầu toàn cũng không cần cái này đầu cũng được bảo lưu lại thứ nhì là thanh miêu pháp đây là vương văn xuyên biến pháp hạch tâm nhưng cũng là tranh luận lớn nhất một đầu từ sau đó kết quả nhìn quả thực cho quốc gia tài chính mang đến đại lượng thu nhập nhưng cũng dẫn phát rồi cực đại tranh luận tạo thành không ít nông hộ phá sản sở ca suy nghĩ một chút trực tiếp đem thanh miêu pháp hoa rơi t nghĩ. ý nghĩa không lớn không suy nghĩ miễn quân dịch pháp là vương văn xuyên tự tin nhất một đầu hơn nữa phái bảo thủ bên trong không ít đại thần kỳ thực cũng là chống đỡ miễn quân dịch pháp chỉ là đối với miễn quân dịch pháp một ít tỉ mỉ có không đồng ý với ý kiến trừ văn quân thực cái này kỳ lạ tại lúc tuổi già yêu cầu tại trong vòng mấy ngày phế bỏ miễn quân dịch pháp ở ngoài ngoài ra có không ít cựu đảng thành viên đều ngược lại ủng hộ miễn quân dịch pháp hơn nữa miễn quân dịch pháp là tại tân pháp bên trong cho quốc gia mang đến tài chính thu nhập nhiều nhất một đầu cho nên sở ca suy nghĩ một phen sau đó quyết định đem miễn quân dịch pháp bảo lưu nhưng chi tiết trong đó muốn làm ra một ít điều chỉnh dựa theo vương văn xuyên nguyên bản phương án miễn quân dịch pháp yêu hướng tất cả mọi người lấy tiền mà cựu đảng bên trong có người cho rằng miễn quân dịch tiền cần phải chỉ hướng phú hộ thu lấy sở ca suy nghĩ một phen sau đó quyết định gãy trong đó đương ố i với một một ít, ít ra ra n g nhiên sở ca cũng biết phía dưới chấp hành rất có thể sẽ biến dạng nhưng không quan hệ chí ít tại ban đầu biện kinh cái giai đoạn này có thể cho mình rất đại ưu thế thủy lợi nông nghiệp pháp là cái ích nước lợi dân phát đầu hơn nữa tranh luận không lớn bảo lưu giải trừ quân bị pháp quân khí giám p h á p là nhằm vào quân đội cái trước quy định binh sĩ năm mươi tuổi sau đó nhất định phải xuất ngũ chắc thì không hợp cách cấm quân hàng là dân quân dân quân không hợp cách hàng là dân tịch cái sau quy định từ quân khí giám sát tạo vũ khí đề cao vũ khí chất lượng cái này hai đầu lấy đời sau tiêu chuẩn tới nhìn đều xem như là thành công bảo lưu tiến cử pháp thủy bỏ minh kinh khoa tiến sĩ khoa sát hạch o thì là lấy kinh nghĩa cùng sách l u ậ n làm chủ đ ề cao khoa cử thủ sĩ sau tuyển chọn nhân tài thật kiến năng lực cái này đầu cũng coi như thành công hơn nữa tương đối hữu dụng bảo lưu cuối cùng sở ca đem chính mình tổng kết ra được biến pháp nội dung từ đầu vớt thuận một lần quan chế pháp miễn quân dịch pháp bộ phận tầng dưới c h ó t quần thể miễn t r ì n h thủy lợi nông nghiệp pháp giải trừ quân bị pháp quân khí giám pháp tiến cử pháp những nội dung này khẳng định cũng không khả năng lập tức liền tất cả đều thật được sở ca ý tưởng là trước thử đẩy một lần quản chế pháp miễn quân dịch pháp cùng thủy lợi nông nghiệp pháp sau đó sẽ chậm chậm đẩy mạnh những thứ khác dựa theo vương văn xuyên biến pháp phương án lúc trước tới nhìn phần này mới phương án có vẻ không đau không nữa đưa tới làn sóng phản đối quả thực sẽ so với trước kia không lớn lắm nhưng những thứ này phương án coi như tất cả đều thuận lợi áp dụng cũng cứu không được dần dần bệnh nguy kịch tề triều mà đây chính là sở ca mong muốn hắn hiện tại mục đích chủ yếu cũng không phải là biến pháp mà là vì diện trừ đối lập phần này phương án đã có thể cho hoàng đế nhìn thấy chính mình là biến pháp mà tích cực chạy nhanh tiến thêm một b ư ớ c cường hóa chính mình tại hoàng đế trong lòng ấn tượng tốt có thể thiết thực mà tăng lên quốc khố lợi nhuận để cho hoàng đế xác định tân pháp hiệu quả còn có thể tạm thời hòa hoãn cùng trừ văn quân thực ở ngoài bảo thủ phái quan viên mâu thuẫn đối với bọn họ đưa đến tê giải tác dụng thậm chí sở ca còn sẽ chủ động hướng cựu đảng tỏ ra yếu kém tán thành bọn họ tại ở phương diện khác quan điểm nhưng ở trong bóng tối sở ca sẽ phái ra võ đức ti bắt đầu không ngừng thu thập cựu đảng quan viên đ ư ợ điểm tìm được các loại lý do. đ sợ ca phát hiện chính mình sắm vai vương văn xuyên lần thứ hai xuất hiện ở triều đình bên trên chỉ bắt quá cùng mấy lần trước xuất hiện trên triều đình tình huống so sánh hiện nhiên có một chút phân biệt trước đó xuất hiện trên triều đình cơ hội là hắn đơn phương diện bị mắng mặc dù cũng dùng hảo phóng phân trần cái thiên phú này diễn giả n g một phen nhưng trên thực tế cũng không đưa đến tác dụng gì kết quả cuối cùng vẫn là bãi tướng mà lần này sở ca phát hiện mình liên quan tới tân pháp những cái kia cử động đã bị hoàng đế bên người tiểu thái giám phát cho bao quát văn quân thực ở bên trong những đại thần này song phương cũng không có đệ nhất thời gian mang tới lấy văn quân thực làm đại biểu cựu đảng đ ề u ở đây nghiêm túc hẳn hoi xem phần này mới phương án hơn nữa biểu tình khác nhau sở ca trong lòng sáng tỏ quả nhiên có biến hóa ám xa trò chơi này tương đương c h í năng nó sẽ tự động nhảy qua một ít không có ý nghĩa đi ngang qua sân khấu chỉ khi nào trước mặt cái này lịch sử m ạ n h cắt sắm vai xuất hiện một ít biến hóa nó liền sẽ cắt đến có thể sẽ có trọng yếu ảnh hưởng tiết điểm trước đó sở ca chỉ là trên triều đình cùng những quan viên này đánh nước bọt ỉ vào đây là bởi vì phương án sao định sau đó bên giới người như thế nào chấp hành tân pháp kết cục sau cùng như thế nào cũng đã đại thể xác định bất luận hắn trên triều đình nói cái gì kết cục đều không có cái gì thiên biến hóa lớn nhưng lần này hắn trên triều đình được là hiển nhiên sẽ đối với sau đó trò chơi tiến trình có ảnh hưởng rất lớn mượn cơ hội này sở ca dùng dư quan của khoe mắt liếc một lần văn quân thực vị này cùng vương văn xuyên có thể nói là giống như rồi giết hai người đều là tài học cực cao ự c c hai tay h á o thanh phong là văn nhân sĩ phu biểu hiện tỷ lệ nhưng hai người là chính lý niệm nhưng là một trời một vực một cái quá đáng cấp tiến mà một cái khác lại qua phân bảo thủ văn quân thực chỉ so với vương văn xuyên lớn hai tuổi giờ này đều là hơn bốn mươi tuổi trung niên nhân gián g dấp hắn khoe mắt bên trên trọn năm liếu dâu dài phiêu tại trước ngực đã có một loại là văn nhân sĩ phu biểu hiện tỷ lệ ta mặc kệ hắn là ai cảm giác á bách lại có một loại vực sâu đỉnh núi cao xử xứng, xứng đầy bụng kinh luân khí độ mà vương văn xuyên trên khí chất thì lại khác hắn lôi thôi l í ế t h ế t có điểm không chú ý cá nhân vệ sinh mặt ngoài bên trên hiền hòa nội liễm tựa hồ rất d ê nói chuyện nhưng này cố bẻ kỉnh sau khi đi lên nhưng là châu chín con đều kéo không trở lại từ hậu thế đánh giá tới nhìn vương văn xuyên từ đương đại bắt đầu bị mắng luôn luôn bị mắng mấy trăm năm mà văn quân thực thì là từ đương đại bắt đầu bị thổi luôn luôn bị thổi mấy trăm năm t h ẳ n g đến cận đại hai người phong bình mới phát sinh xoay ngược lại từ cái ân tình cảm đi lên nói sở ca đương nhiên là không thích văn quân thực nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận văn quân thực là một cái đáng giá tốt tính hơn nữa vô cùng khó dây g i a đối thủ trong d n triều h ư đình á cái những o là ư người này g có bất k hiển nhiên đều đối với vương văn xuyên tính cách lại quá là rõ ràng biết hắn tính với b ì n h cũng biết hắn nguyên bản muốn làm những cái kia tân pháp phương án nhưng giờ này bọn họ nhìn thấy tân pháp h i ệ n nhiên cùng trước kia biết tân pháp sai biệt cực lớn lúc đầu những quan viên này môn lớn nhất bia n g ắ m chính là thanh miêu pháp có thể giờ này một nhìn thanh miêu pháp vậy mà không có lập tức có loại một q u y ề n đánh trên cây bông cảm giác hoàng đế cũng mỉm cười chư công lại mỗi người nói một chút đối với tân pháp cách nhìn a chương hai trăm mười chín năm năm văn quân tực h nhìn về phía vương văn xuyên đôi mắt nhỏ bé hơi h í p h i ệ n nhiên đối với cái này tràn ngập hầu nghi vương lẫn nhau lần này tân pháp phương án cùng lần trước so sánh tựa hồ biến hoa khá lớn sợ ca sắm vai vương văn xuyên vô cùng thành khẩn gật, gật đầu nhưng sai, vương ă n văn xuyên cũng t h viết trái đắp h văn giá c nghị sách toàn diện bài xích quan điểm của hắn cũng kiên định biệt thị chính mình tất nhiên nếu không kế bất cứ giá nào đem tân pháp cho đẩy mạnh xuống dưới ai có thể nghĩ trở nên nhanh như vậy cho nên văn quân thực phản ứng đầu tiên cũng không phải là vui vẻ mà là n g h i hoặc tiến tới hoài nghi trong này có phải hay không có hiểu lầm gì đó sở ca thở dài thường t h ư ợ t một hơi đổi lại một bộ yêu quốc yêu dân biểu tình văn giáng nghị ta suy đi nghĩ lại hồi lâu cho rằng ngươi nói quả thực cũng rất có đạo lý biến pháp một chuyện liên quan đến ta lớn tề quốc vận quả thực cần phải thận trọng suy nghĩ không thể hành động thiếu suy nghĩ cho nên ta quyết định đem một ít tranh luận so với lớn pháp đầu tạm thời gác lại văn quân thực quan sát tỉ mỉ lấy cái này có chút xa lạ vương văn xuyên mà sở ca cũng dùng ảnh đế cấp bậc tinh xảo kỹ xảo cho hắn phi thường tích cực phản hồi trong này độ quả thực rất khó nắm chặt bởi vì sở ca không thể trực tiếp diễn quá giả nếu như lập tức biến thành một người không có chủ kiến nước c h ả y bẹo trôi người tầm thường vậy thì cùng vương văn xuyên nguyên bản hình tượng hoàn toàn không giống cho nên giờ này vương văn xuyên như cũ vẫn duy trì trước đó cái k i a loại quyết giữ ý mình tính cách nói lên cải biến tân pháp phương án trong giọng nói như cũ có phi thường đau thương tiết hận nhưng khác một phương diện lại biểu hiện ra một loại bị ép thỏa hiệp bất đắc dĩ tựa hồ đây là đã trải qua một phen gian khổ thiên nhân giao chiến sau đó mới cuối cùng làm ra n h ư ợ n bộ rốt cục văn quân thực trên mặt lộ ra một ít khen ngợi khẽ gật đầu v ư ơ n g lẫn nhau ngươi có thể nghĩ thông suốt điểm này quả thật có chỗ tiến bộ nhưng ta vẫn còn muốn nói biến pháp một chuyện hại nước hại dân hay là hy vọng ngươi có thể nghĩ nhiều nữa thông một ít đem tất cả phương án tất cả đều bung tha tạm thời c ắ t lại về sau cũng mãi mãi cũng không cần thật được lần này dự định thật được cũng mời quả quyết bung tha sở ca không khỏi khoe miệng hơi hơi có rúm tâm ớn khá lắm được một t ứ c lại muốn tiến một t h ứ c ca ta hiện tại cái phương án này đã là làm ra rất lớn n h ư ợ c bộ đối với nguyên bản vương văn xuyên đến nói căn bản là, là chuyện không thể nào n h ư ợ n bộ nữa cái tia khá hơn nữa kỹ xảo đều không cứu lại được vương văn xuyên nhân vật này trong nháy mắt liền được vỡ kết quả cái này văn quân thực vậy mà còn chưa hài lòng được rồi cái này cũng nằm trong dự liệu văn quân thực nếu là biết thỏa hiệp vậy hắn cũng thì không phải là văn quân thực sở ca liền được hoài nghi có phải hay không một cái yêu ma bám vào người hắn nghĩ tới đây sở ca lập tức sừng sộ lên văn giáng nghị ta đã kinh đã nói rất nhiều lần rồi biến pháp một chuyện thế tại tất được ngươi ngàn vạn lần không nên đem lần này phương án nhìn kỹ là một loại n h ư ợ n g bộ cùng thỏa hiệp bất luận các ngươi làm sao nhìn biến pháp cũng là muốn tiếp tục nữa mắt nhìn thấy hai người lại muốn bắt đầu trên triều đình tranh cãi hoàng đế trầm giọng nói ra Tốt rồi. v ư ơ nếu g lẫn n h như Giáng hai ờ i người thời các dừng tạm là lúc trước song phương nhất định là phân biệt rõ ràng thế cùng thủy hỏa đảng mới nhất định là toàn bộ tán thành tân pháp mà cựu đảng thì là toàn bộ phản đối nhưng lần này tình huống lại xảy ra biến hóa Đảng m thể thể ớ quan t ra n g b thần lấy vì lần này tân pháp mặc dù như cũ có hại dân lừa đảo nhưng đem so với chức đã có rất lớn cải thiện mới miễn quân dịch pháp có thích dân tri tâm đủ thấy vương hiệu nhau sai có thể thay đổi không gì tốt hơn đương nhiên bất luận như thế nào thần vẫn là không đồng ý tân pháp mặc dù những thứ này cựu đảng các đại thần vẫn tương đối ngoan cố nhưng trong đó một số người thái độ đã có bưng l ỏ n g đây là bởi vì cũ mới hai đảng cấu thành là hoàn toàn bất đồng đảng mới bên trong trừ rất ít người giống như vương văn xuyên là hy vọng thông qua biến pháp để cho quốc gia giàu mạnh p h ê cải cách còn có rất lớn một bộ phận người là triệt đầu triệt đôi ăn ý phái những thứ này ăn ý phái hy vọng thông qua tân pháp để cho mình số lạc quan nhanh hơn lên trước bọn họ cho tân pháp trôn xuống to lớn thai hoàng ẩm tại chân thật lịch sử bên trên trong bọn họ mấy cái bây tra hàng đem vương văn xuyên bây rất thảm nhưng những thứ này ăn ý phái chỗ tốt ở chỗ chí ít trên mặt ngoài bọn họ cùng vương văn xuyên là một lòng nhiều lắm là đến lúc đó bên trên sau đó hát bắc kinh hoặc là bằng mặt không bằng lòng nhưng trên triều đình bọn họ là tuyệt đối sẽ không đối với vương văn xuyên phương á n nói một cái không chữ nhưng cựu đảng cấu thành liền phức tạp hơn nhiều trong này có giống văn quân thực dạng này tư tưởng bên trên tuyệt đối bảo thủ phái có lợi ích cùng địa chủ cao độ bộ quan liêu nhưng cũng có một chút không phản đối cải cách nhưng phản đối vương văn xuyên phương án quan viên mà những thứ này không phản đối cải cách phản đối vương văn xuyên phương án quan viên tại cựu đảng bên trong là một chi không thể coi thường cường đại lực lượng Tỷ trước tiền, tính tiền. như người đưa ra, miễn quân dịch pháp cần phải làm, nhưng cần phải hướng người giàu có lấy tiền, mà không nên hướng nghèo dịch Pháp phải phải khổ bách đưa ra, có có đó đã giàu làm, mà lấy lấy sở ca đối với vương văn xuyên biến pháp nội dung làm ra một ít điều chỉnh khách quan bên trên đưa đến tranh thủ nhóm người này ủng hộ hiệu quả cho nên giờ này triều đình bên trên bầu không khí rõ ràng cùng trước đó so sánh có biến hóa cựu đảng quan viên nhìn nhau hiển nhiên không ít người đều đối với cái này có chút lo lắng do hướng biến hóa để bọn hắn lo lắng có thể hết lần này tới lần khác vương văn xuyên lại tạm thời quyết định không thật được thanh miêu pháp cùng thị dịch pháp hai cái này thụ nhất lên án d ra, ra, thao thao trên g n h thực tế những quan viên này phản đối quan chế pháp không phải là hai loại nguyên nhân một là quan chế pháp có thể đưa đến cắt giảm quan lại vô dụng tác dụng đối với bọn họ những quan viên này quyền lợi là một loại tổn hại thứ hai tự nhiên là hoàn quyền tiến thêm một bước tăng cường để cho một ít trọng thần sinh ra bất mãn những thứ này ngoan cố phái cựu đảng thành viên h i ệ n nhiên là hy vọng thông qua quan chế pháp làm là địa i v à o tiếp tục đối với tân pháp khởi xướng tấn công mạnh nhưng mà cái này danh quan viên còn chưa nói hết liền thấy hoàng đế sờ mặt lại quan chế pháp chính là chấm cùng vương khanh nghĩ sâu tính kỹ sau đó phương án thế tại tất được không cần thảo luận cái này danh quan viên ngây ngẩn cả người hắn vốn là muốn tìm cái đột phá miệng lại không nghĩ rằng làm sao không giải thích được đá vào tấm sắt rồi phía trên hoàng đế thái độ vậy mà kiên quyết như thế hoàn toàn ra khỏi rất nhiều người dự liệu nhưng cái này cũng không để cho cái đề tài này đình chỉ ngược lại để cho càng nhiều hơn cựu đảng quan viên chú ý tới cái này một đầu nguyên bản quan chế pháp xen lẫn tại cái khác tân pháp phương án bên trong không ít quan viên đều vô ý thức coi thường hoặc là mặc dù nhìn qua cũng không có ý thức được hàm nghĩa chân chính của nó giờ này hoàng đế phản ứng phản mà đưa đến nhắc nhở tác dụng rất nhanh thanh âm phản đối liên tiếp liên liên văn quân thực cũng đối với cái này biểu đạt chính mình dị nghị quan ra cái này quan chế pháp cũng không cần thiết t h á n h n h â n mây thanh thiên tử không có gì làm mã trị một chút việc nhỏ tự có tế chấp làm thay không cần quan gia thân lực thân là bất chi bất giác ở giữa triều đình ở giữa tranh luận trọng điểm đã từ miễn quân dịch pháp chờ tân pháp phương án chuyển tới quan chế pháp mà hoàng đế sắp mặt cũng biến thành càng ngày càng khó n h ì n tại trong toàn bộ quá trình hầu như tất cả đều là cựu đảng quan viên tại lên tiếng đảng mới quan viên tất cả đều giữ vững im miệng không nói sở ca sắm vai vương văn xuyên đương nhiên sẽ không nói lời nói giờ này thế cục chính là hiệu quả hắn mong muốn mà đảng mới những quan viên khác bên trong mặc dù không thiếu đối với quan chế pháp bất mãn nhưng vẫn là câu k i a lời nói đảng mới bên trong bất luận là phe cải cách vẫn là ăn y phái cơ bản trên đều là chỉ nghe lệnh vương văn xuyên sẽ không ở trường hợp này công n h i n phá sở ca bí mật quan sát hoàng đế phản ứng biết chuyện lần này đã thành công càng nhiều nữa hoàng đế đối với những thứ này cựu đảng quan viên hận ý rõ ràng tại đề thăng còn kém cầm một tiểu sách vở đem những này lên tiếng cựu đảng quan viên tất cả đều nhớ kỹ điều này hiển nhiên là sở ca trước đó trận kia lắc lư có tác dụng hoàng đế đã quyết tâm muốn thu hồi hoàng quyền mà giờ này liền làm tế chấp vương văn xuyên đều đã chủ động nộp lên quyền lực những thứ này cựu đảng quan viên lại ngược lại khăng khăng một mực nhất là văn quân thực nói cái gì thánh thiên tử không có gì làm hạ trị nói cái gì một chút việc nhỏ tế chấp làm h a y đây là một chút việc nhỏ sao hoàng đế sớm cũng đã đối với loại này hiện trạng rất khó chịu trong lòng của hắn vẫn luôn có hùng tâm trang trí nhưng mỗi lần muốn làm một phen sự nghiệp thời điểm phía trước luôn là có một cái tế chấp tại ngăn đón cái này giống như là một cái mới ra đời người trẻ tuổi mỗi lần muốn vào được một phen oanh oanh liệt liệt lập nghiệp luôn là có một trưởng bối toát ra tới khoa tay múa chân cho hắn làm cái này làm cái kia có lẽ người trưởng bối này là là hắn tốt nhưng theo chính hắn bất luận thành công hay là thất bại khẳng định đều lại không ngừng tích lũy đối với người trưởng bối này từ hận thậm chí trở nên hận thấu xương hoàng đế sắc mặt tái xanh đối mặt với lê văn quân thực cầm đầu hợp nhau tấn công cựu đảng quan viên hắn cũng không có nổi trận lôi đình cũng không có vội vàng mở miệng phản bác mà là yên lặng đem tên những người này n h ớ kỹ cũng ở trong lòng tiến thêm một bước ấn chứng vương văn xuyên t h u y ế t pháp nếu như lúc trước hắn chỉ có thể vô năng c u n g nộ đối mặt với bền chắc như thép quan văn tập đoàn căn bản không có biện pháp quá tốt nhưng bây giờ trong lòng hắn đã có chủ ý chỉ cần dựa vào vương văn xuyên những người này liền không đáng để lo quả nhiên chỉ có vương khanh mới là nhất hiệu chấp n g ư i những thứ này cựu đảng từng cái, từng cái miệng đã nói lấy tổ tông phương pháp trên thực tế còn là muốn cho chấm làm không có gì làm mà trị cái gì đều không quản thiết tử để bọn hắn những thứ này tương lai biết làm thế trước vừa bại v ọ n g là hôm nay nghị sự liền t r ư ớ c đến nơi đây tan triệu một phen tranh chấp sau đó hoàng đế phất tay áo mà đi văn quân thực nhìn hoàng đế chân mày hơi hơi nhữ lên làm là cựu đảng bên trong k h ô i thủ hắn chính trị khiếu g i á c cũng không kém đã bén nhạy từ hoàng đế trong sự phản ứng đã nhận ra do hướng không thích hợp nhưng giờ này hắn dù sao giống như vương văn xuyên đều mới chỉ có bốn mươi tuổi xuất đầu vẫn còn chưa đạt được cái kia loại lao mà bất tử là là tặc hoàn cảnh húng chi sở ca cách chơi trên thực tế dùng đến mấy trăm năm sau lý luận c h è o c h ố n g văn quân thực căn bản không có khả năng ở trong ngắn hạn hồi qua tương lai trước mắt x ư ơ n g mù dần dần tụ tập lại dần dần t ả n ra sở ca sắm vai vương văn xuyên lần thứ hai trở lại chính sự đường nhưng cùng trước đó bất đồng chính là trước mặt hắn không còn là chồng chất như núi q u â n thần tố cáo hắn tấu t r ư ờ n g mà là rất nhiều để cho khỏe miệng hắn hơi hơi dơ lên tin tức tốt tại hoàng đế đẩy mạnh bên dưới tân pháp vẫn là lôi lệ phong hành thúc đẩy số dưới trong triều cựu đảng có không ít người bị tố cáo trong này bao quát xác thực hát liêu cũng có bộ phong chóc ảnh công kích thậm chí còn có muốn gắn tội cho người khác sợ gì không có lý do văn tự ngục trên lịch sử vốn là có cựu đảng quan viên bởi vì vài bài thơ mà bị ngự sử tố cáo tại t â triều văn tự ngục mặc dù không giống về sau khủng bố như vậy nhưng nhân lời hoạch tội quan văn cũng cũng không ít tại chân thật trong lịch sử vương văn xuyên mặc dù cùng những thứ này cựu đảng quan viên chính kiến không hợp nhưng cũng tại thời khắc mấu chốt nói mấu chốt một câu lời nói an có thịnh thế mà sát tài xỉ ư câu này lời nói hiển nhiên đưa đến tác dụng rất lớn không ít bị tố cáo cựu đảng viên cuối cùng cũng chỉ là g i n g trước mà cũng không có gặp đặc biệt nghiêm nghị trả đũa điều này nói rõ vương văn xuyên bản người hay là một cái kiên trì nguyên tắc người không cần loại này ti tiện thủ đoạn đi đả kích kẻ thù chính trị thậm chí còn trái lại là chính địch nói công đạo lời nói dù là những người này đều là biến pháp người phản đối nhưng sở ca như là đã quyết tâm muốn làm gian thần loại này có phong cốt chuyện đương nhiên sẽ không làm bút lớn bung lên một cái tất cả những thứ này cựu đảng quan viên tất cả đều sẽ nghiêm trị từ trọng xử lý có thể chém đầu tuyệt không lưu vong có thể lưu đày tuyệt không giáng chức đến linh nam có thể giáng chức đến linh nam tuyệt đối không cách chức đến kinh tế phát đạt khu vực một lần thảm thiết đàng tranh tại sở ca kiên quyết thôi động b ê n d ư ớ i rất nhanh cuốn sạch tể triều đình đảng tranh đối với một quốc gia đến nói hiển nhiên là nguy hại cực đại bởi vì ý vị này từ nay về sau song phương lại không ngừng lẫn nhau công kích hơn nữa còn là đối với người không đúng chuyện công kích nhưng sở ca đối với cái này lại không có chút nào để ý một mặt là bởi vì hắn biết trên lịch sử mặc dù vương văn xuyên luôn luôn đối với cựu đảng quan viên vô cùng khoan dung một mực tại tránh cho đảng tranh nhưng tại sau khi hắn chết đảng tranh vẫn là rất nhanh khuyết t ạ n ra căn bản sẽ không bởi vì hắn thiện n i ệ m mà phát sinh cải biến khắc một phương diện thì là bởi vì Do, do dự dự đảng tranh ngược lại nguy hại càng lớn bởi vì cựu đảng c á t cũng không sẽ cảm kích bọn họ sẽ không cảm thấy vương văn xuyên khoan dung độ lượng đối với bọn họ vong khai một mặt chỉ biết nhớ kỹ vương văn xuyên đối với bọn họ chèn ép kể từ đó song phương cựu hận không ngừng thăng cấp có thể hết lần này tới lần khác lại đều không thể triệt để tiêu diệt khác một phương đảng tranh liền sẽ vô chỉ cảnh kéo dài tiếp luôn luôn duy trì liên tục đến đông đủ hướng diệt vong nhưng nếu là thông qua tàn khốc trí cực đảng tranh trực tiếp để cho trong đó một phương rời khỏi lịch sử võ đài đâu cái kia sẽ không có đảng tranh bởi vì trực tiếp thì trở thành không bán hai giá mặc dù khả năng này sẽ đưa tới cả quốc gia lấy tốc độ nhanh hơn trượt về vực sâu nhưng quả thực tránh khỏi đảng tranh mang tới bên trong hao tổn nguy hại nói chung đánh cực đúng trên diện rộng kéo dài tính mạng cực sai tại chỗ chết bất đắc kỳ tử đối với cựu đảng nghiêm khắc đà kích tự nhiên cũng dẫn phát rồi cựu đảng cường liệt phản công nhưng những thứ này phản công rất nhanh đã bị ép xuống bởi vì sở ca đã làm xong chuẩn bị chú đáo Đầu tiên, hắn tranh thủ được hoàng đế tuyệt đối chống đỡ nhất là quan tướng chế pháp gia nhập biến pháp trong nội dung đồng thời thông qua chủ động nộp lên một bộ phận tướng quyền để cho hoàng đế đối với hắn càng thêm tín nhiệm đối với văn quân thực chờ cựu đảng càng thêm chắn ghét thứ nhì thông qua tân pháp phương án để cho cựu đảng nội bộ cũng xảy ra phân liệt xuất hiện trong một bộ phận lập phái không thể đệ nhất thời gian đoàn kết lên ứng đối nguy cơ lần nữa sở ca sắm vai vương văn xuyên tại không vỡ người thiết tiền đề bên giới biểu hiện ra một ít hoan dùng thỏa hiệp cùng nội bộ cái này khiến rất nhiều cựu đảng thành viên cho rằng vương văn xuyên tồn tại khả năng thỏa hiệp tính để bọn hắn trở nên lơ là bất cẩn càng sẽ không nghĩ tới như vậy có phong cốt vương văn xuyên vậy mà biết như vậy không từ thủ đoạn cuối cùng s ở ca tóm chặt lấy hai cái cơ cấu cũng chính là võ đức ti cùng ngự sử đại võ đức ti liên tục không ngừng hướng hắn cung cấp quan viên h ắ c liêu ngự sử đại thuận thế tố cáo những quan viên này cuối cùng hoàng đế giận dữ đối với những quan viên này sẽ nghiêm trị từ trọng địa xử trí trong này cũng xen lẫn một ít a n hối lộ trái pháp luật đặc biệt nghiêm trọng đảng mới quan viên tại trong toàn bộ quá trình vương văn xuyên căn bản không cần thân tự động thủ trên lịch sử vương văn xuyên là càng tốt thúc đẩy biện pháp cũng tiến hành rồi một phen dứt khoát hẳn hoi quất sạch t ỷ như đem cựu đảng nguyên lão đổi tới chỗ tại ngự sử đại bên trong đề bạt giúp đỡ chính mình quan viên các loại nhưng những thủ đoạn này làm được quá mức rõ ràng không đủ lấn nấp để cho người một mắt là có thể nhìn ra đây chính là vương văn xuyên làm đương nhiên cái này cũng có thể là bởi vì lấy vương văn xuyên tính cách tuân theo một người làm một người chịu nguyên tắc căn bản khinh thường tại đi làm âm mưu gì quỷ mà tính toán nhưng sở ca giờ này cách làm lại là hoàn toàn đem chính mình nhận tảng rồi lên từ mặt ngoài nhìn lên đào móc đủ loại quan lại hắc liêu chính là võ đức、đi. đối với văn quân thực loại này đa mưu túc trí cựu đảng thành viên mà nói loại trình độ này che giấu đương nhiên cũng không được tác dụng quá lớn nhưng đối với một ít phái trung gian hoặc là kiến thức chính trị không có thâm hậu như vậy quan viên lại vốn có rất mạnh mẽ h o ặ c tính cứ như vậy coi như cựu đảng bên trong một ít nguyên lao trọng thần ý thức được nguy hiểm muốn phải phản kích cũng căn bản không có phản kích chỗ trống bất quá sở ca cũng không có vì vậy mà dính dính tự vui bởi vì hắn biết rõ chính mình khoảng cách trở thành một tên hợp cách gian thần còn có một quãng đường rất dài muốn đi cứ ngưu trừ chi chiến năm năm trước mắt sương mù lần thứ hai tán đi trong nháy mắt năm năm đã qua cho tới bây giờ sở ca giai đoạn thứ nhất kế hoạch có thể nói là một mực tại thuận lợi trong tiến hành đi qua tận hết sức lực không từ thủ đoạn chen ép đối lập trong triều cựu đảng đã bị xử trí thất thất bát bát quả nhiên muốn thật trong vòng năm năm triệt để đem triều đình làm thành chính mình không bán hai giá đem sở hữu cựu đảng tất cả đều giết vẫn là khó khăn sở ca vẫn là một chút có chút tiết mối tê t r i ề u hoàn cảnh đối với người đọc sách mà nói vẫn là khoan h â n mặc dù sở ca một mực tại không từ thủ đoạn tiêu diệt đặc biệt triệt đề những cái tiêu diệt đặc biệt triệt đề những cái tiêu diệt đặc biệt hết nhưng giống văn quân thực như vậy trọng thần lại không có biện pháp gì tốt lắm một mặt là những người này tính cảnh giác rất cao sẽ không bị bắt lại rõ ràng đ ư điểm khác một phương diện thì là bởi vì bọn họ tại hoàng đế trong lòng cũng là có phất lượng hoàng đế không muốn giết bọn họ cũng không muốn đem bọn họ cách chức đến linh nam loại này đất cằn sỏi đá như vậy sở ca tự nhiên cũng là bất lực nhiều lắm là đem văn quân thực t ử trong triều đình đánh đuổi đi viết thư nhưng những thứ này cựu đảng bên trong nguyên lao trọng thần vẫn có thể cho hoàng đế thượng thư lời chuyện đối với hoàng đế cũng như cũ có lực ảnh hưởng nhất định muốn triệt để đuổi tận giết tuyệt là không thể nào sở ca tức sẽ bắt đầu chuẩn bị nên tiếp bên dưới một giai đoạn khiêu chiến 220, hai điều tuyến giao tập. trong tầm mắt sương mù lần thứ hai tán đi sở ca bắt đầu sắm vai vương văn xuyên nhân vật này bên dưới một giai đoạn không sai biệt lắm có thể đem tân pháp cái khác nội dung cũng đều thật được đi xuống sở ca nhìn một chút trên tay thứ hai nhóm tân pháp phương án lần này tân pháp bên trong cuối cùng đem thanh miêu pháp cũng bao gồm đi vào từ tình thế trước mắt tới nhìn sở ca sắm vai vương văn xuyên đối với toàn bộ triều đình trường khống lực quá mức tới đã vượt qua trong lịch sử vương văn xuyên chỉ có thể nói làm quân tử chơi lên thủ đoạn tiểu nhân thời điểm sẽ nhỏ hơn của chân chính người càng đáng sợ hơn cựu đảng ngược lại là cũng tại thử phán kích tỉ như không ngừng tố cáo cùng công kích đảng mới nhưng loại này phản kích bị sở ca rất dễ dàng ép xuống căn bản không đưa đến tác dụng quá lớn một mặt là bởi vì võ đức ti trên thực tế chẳng khác gì là nắm giữ ở sở ca trong tay cựu đảng quan viên coi như là muốn đào đảng mới hát liêu cũng rất khó đào đạt được coi như đào đạt được hoàng đế cũng không thấy sẽ chống đỡ dù sao hoàng đế trong tay sớm đã có đảng mới cái này nhóm quan viên hát liêu hắn làm là người trọng tài một khi quyết định kéo lệnh giá cựu đảng những người này liền căn bản vô kế khả thi v ậ phân đối với tân pháp thường quy công kích thì càng không được tác dụng gì sở ca lần này tân pháp phương án đều là gần như ổn thỏa phương án sinh ra cũng cơ bản trên đều là chính diện hiệu quả lại tăng thêm quan chế pháp vững vàng đem hoàng đế cột vào chính mình chiến xa bên trên cho nên cựu đảng tố cáo căn bản không được tác dụng quá lớn cho nên sở ca trên triều đình đưa mắt chung quanh phát hiện cơ bản bên trên đã đều là người của mình sau đó cảm thấy không sai biệt l ắ m c ó thể tiến nhập bên dưới một giai đoạn thôi động thanh miêu pháp sở ca đương nhiên biết thôi động thanh miêu pháp có thể sẽ sản sinh rất nguy hại lớn nhưng hắn vẫn muốn thử xem một mặt là bởi vì muốn đánh thắng mưu trừ chi chiến nhất định phải có đầy đủ quân tư mà hiện nay thật được tân pháp trừ một cái miễn quân dịch pháp năng nổi bật tăng tài chính thu nhập ở ngoài Những thứ h k á cho điều mục đều mục t ấ y hiệu quả quá nhỏ. Mà miễn quân dịch Pháp cũng bởi vì lúc trước là tranh thủ miễn bởi quả quá quân cựu đảng cũng bên Mà là lúc trước vì t r nên g trung gian phái chữa, cho một ít ra n sửa mà làm thu trong hiệu quả khoảng cách trong lịch quả vào sở ử miễn quân dịch pháp có、so、với quân lớn tranh lệnh. nên, dịch có Cho Pháp so s ca giờ này thôi động thanh m i ê u pháp chính là vì tiến thêm một bước tăng tài chính thu nhập để cho sau đó ngưu trừ chi chiến có nhiều hơn phần thắng khác một phương diện thì là bởi vì sở ca cũng muốn nhìn nhìn giờ này thôi động thanh m i ê u pháp đến cùng có thể đẩy tới trình độ nào L hiện g tại sở k đã thông qua lôi lệ phong hành đảng tranh thủ đoạn cho cựu đảng trầm trọng đã kích trên triều đỉnh quyền lên tiếng cũng đã cực cao trừ phi hoàng đế đối với hắn sản sinh nghiêm trọng tín nhiệm nguy cơ ở ngoài bị bãi tướng có khả năng cực kỳ bãi nhỏ hắn muốn nhìn nhìn tại đây loại nói một không hai tình huống bên dưới thúc đẩy thanh niên pháp có thể hay không thu được so lúc đó hiệu quả tốt hơn thế là sở ca t à i chính mình thay đổi sau thanh miêu pháp phương án bên trên lại nhiều hơn một đầu nghiêm cấm các châu huyện địa phương quan đề cao thanh miêu pháp tiền vay lợi tỷ lệ nghiêm cấm cường hành phân chia các cấp nhất định phải tầng tầng xét duyệt một khi xuất hiện cường hành phân chia hoặc là đề cao lãi suất tình huống nơi đó thượng cấp cũng muốn bị phạt ngoài ra sở ca còn quyết định định kỳ điều động kinh quan đến các nơi đi ngầm hỏi chỉ cần phát hiện mạ non vay biến dạng tình huống liền muốn đối với địa phương chủ quản quan lại tiến hành trách phạt đương nhiên sở ca cũng vô cùng rõ ràng muốn dựa vào loại này chế độ ước thúc hoàn toàn ngăn chặn bên giới quan viên hát a i kinh tình huống khẳng định là không có khả năng nhưng bao nhiêu có thể tránh khỏi một ít trong lịch sử vương văn xuyên biến pháp trên điểm này làm được không tốt có thể nói là một cái sơ hở vương văn xuyên dùng mạ non vay thu nhập làm là chính tích khảo hạch nội dung tự nhiên sẽ để cao ra rất nhiều cường hành phân chia mạ non vay để cao lãi suất ăn ý quan viên kể từ đó hại dân hắc qua h ắ n tự nhiên muốn vững vàng đeo lên s ở ca suy đoán lịch sử bên trên vương văn xuyên sở dĩ trên trình độ nhất định dung túng những thứ này đảng mới quan viên rất có thể cũng là xuất phát từ một loại bất đắc dĩ bởi vì trước đây vương văn xuyên đối với toàn bộ triều đình t r ư ở n g khống lực cũng không có đạt được sở ca hiện tại trình độ đối với cựu đảng thanh toán được không đủ á c mà lại đạt được hoàng đế tín nhiệm cũng tương đối hữu hạn đảng mới một cộng cũng nhiều như vậy người vương văn xuyên đảng không xuất thủ đi chỉnh đốn đảng mới nội bộ tự nhiên là có người nào lấy cái gì người trước thích hợp là quốc khố đem tiền thu đi lên lại nói nhưng sở ca giờ này hoàn toàn có thể có hạ độ hướng đảng mới nội bộ chạy đến bởi vì cựu đảng áp lực đã rất nhỏ cứ ngưu trừ chi chiến bốn năm rất nhanh sở ca thanh miêu pháp thực hành dòng g ã thời gian một năm hắn lần thứ hai nhìn về phía trên bàn giải công văn Toàn nước các nơi tin tức kết nước nơi giống như các rơi, đảng i tới lại trước mặt của hắn. Còn xót của Còn cựu hắn. đ quan thanh viên nhưng trên không ngừng sơ phản đối sơ mới i nhiên cũng bao gồm bị đổi ra kinh miễn miêu nhiên đại ê u quân quả thu pháp, pháp nhập, thực. Nhưng những thứ này, sở ca đã hoàn toàn miễn dịch, căn bản nhìn cũng không nhìn. Thanh miêu pháp thật trong tự toàn một đạt t ra bao cũng văn này, căn bản cũng năm, quả nhiên mang đến đại lượng gồm đó đã được ca bị sư sở hơn 2 triệu quán.、Đây、đúng triệu một Đây là bên ú t thu không nhỏ thu vào. Đảng vào. mới b trong cũng có thật nhiều bởi vì cường hành phân chia hoặc là một mình để cao mạ non vay lãi suất quan viên bị trừng phạt trị sở ca lôi lệ phong hành làm rõ ở đảng mới nội bộ dẫn phát rồi một ít dung chuyển nhưng trong triều đình như là đã không có quá nhiều cựu đảng thanh â m đại bộ phận đảng mới bên trong ă n ý phái cũng chỉ tốt nén lính giận bọn họ hoặc là có chỗ thu liễm khắc chế không còn dám như vậy trắng trận cưỡng chế phân chia mạ non vay hoặc là để cao lợi tỷ lệ hoặc là liền nghĩ biện pháp lừa dối cái s o độ khó hiển nhiên rất cao phiêu lưu cũng rất lớn cái này trên trình độ nhất định để cho thanh miêu pháp thật giá thị trường h u n g hồ so lịch sử bên trên chuyển biến tốt một chút sở ca nói c h n g dựa theo tình huống trước mắt bốn năm sau đó đánh thắng lưu trừ chi chiến nên vấn đề không lớn c h ỉ ít tại quân tư trình độ là đầy đủ đầy đủ dù sao quân khí giám pháp cùng giải trừ quân bị pháp dạng này có thể để thằng quân đội sức chiến đấu pháp đầu sớm lúc trước cũng đã bắt đầu áp dụng lại tăng thêm năm gần đây tràn đầy tài chính thu nhập chỉ cần ngu giá hiên đường tuyến kia có thể bình thường phát huy cũng rất có hy vọng tại ngư u trừ k h i đánh thắng quân kim lần thứ hai đi tới triều đình bên trên chỉ là để cho sở ca cảm thấy có chút ngoại ý muốn là hôm nay hoàng đế sắc mặt tựa hồ có cái gì không đúng vương khanh việc này ngươi nhưng có biết hoàng đế vừa nói một bên để cho bên cạnh tiểu thái dám đem một phần đồ vật dao đi qua sở ca sửng sốt một lần lập tức ý thức được chính mình có thể là kích phát đặc thù nào đó kịch tình vội vàng đem đồ vật tiếp nhận đây là một bản vẽ trục cùng với một phần t ấ u t r ư ơ n g sở ca đem tranh quận từ từ triển khai trong lòng không khỏi lộ b ộ một tiếng đây là một bức lưu dân đồ trong bản vẽ lưu dân từng cái tất cả đều áo rách quần manh hình dung khô héo mỗi người chống c ả n h cây làm khai trượng một mảnh nhân gian luyện ngục cảnh tượng mà trên t ấ u t r ư ơ n g thì là đau nhức trần tân pháp cho bách tính mang tới hại nói tân pháp tạo thành mượi phòng chính không bách tính trôi g ạ t khắp nơi hậu quả nghiêm trọng cuối cùng càng là c â có nhưng tim mắt Đã cái ó t này chàng mắt ó đại hạn đều là bởi vì vương văn xuyên biến pháp đưa đến nếu như quan gia có thể h n ta nói bại miễn vương văn xuyên nhất định sẽ trời mưa nếu như trong vòng mười ngày không mưa vậy liền đem ta tại tuyên nước ngoài cửa chém đầu lấy trừng phạt chị ta tội khi quân cái này phong tấu trương có thể nói là từng chữ đâm thẳng vào tim gan lại nhìn tấu t r ư ơ n g tên bên trên trương nhậm hiệp ngay tại sở ca còn tại bởi vì trương nhậm hiệp cái này danh tự mà có chút thất thần thời điểm hoàng đế đã vỗ một cái đỡ tay n ộ hỏi vương khanh đây là chuyện gì xảy ra lẽ nào tân pháp thi hành một tới luôn luôn như vậy sao sở ca đã thật lâu đều chưa thấy hoàng đế tức giận như thế mà loại này tức giận thậm chí mang theo một ít đau thương hắn đuổi vội vàng giải thích nói q u a n ra cái này cũng không tân pháp chi tội nhưng là của hắn phen này giải thích vẫn là không thể có hiệu quả hoàng đế tại đau thương cùng phẫn nộ bên trong lần nữa quyết định đem vương văn xuyên bãi tướng nói cái này cầu hoàng đế lỗ thai cũng quá mềm lún lần thứ hai trở lại năm năm then chốt tiết điểm sở ca đơn giản là giận không chỗ phát thiết lần này thất bại tới có điểm quá đột nhiên để cho hắn căn bản không có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt đương nhiên cũng có một bộ phận nguyên nhân ở chỗ hắn đã đem cựu đảng chèn ép được thất thất bát bát cho nên bất chi bất giác ở giữa vương lòng cảnh giác kết quả bị những thứ này cựu đảng cho trồng nhà tỉnh táo lại sau đó sở ca rút kinh nghiệm sương máu bắt đầu phân tích lần thất bại này nguyên nhân từ mặt ngoài nhìn lên lần này thất bại kỳ thực rất đột nhiên theo lý thuyết vương văn xuyên đã cơ bản bên trên tạo thanh triều đình nội bộ cựu đảng toàn bộ trong triều đình chống đỡ tân pháp quan viên đã chiêm cứ đại đa số hơn nữa cũng thông qua quan chế pháp thắng được hoàng đế tin cậy nhưng vì sao vẫn là sẽ bởi vì một bức tranh đã bị bãi tướng đâu chuyện này nói tỉ mỉ lên liền tương đối phức tạp lần này then chốt ở chỗ thiên biến cổ đại người đều rất mật thư nhất là tin tưởng thiên nhân cảm ứ n g mà hoàng đế tự xưng là, là thiên tử càng là đối với điểm này tin tưởng không nghi ngờ cho nên cổ đại phạm là đại h ạ rất nhiều hoàng đế đều sẽ trai giới cầu mưa thậm chí bên dưới tội kỷ chiếu chính là bởi vì theo cổ nhân đại hạn chờ thiền thai chính là thượng thiên cảnh kỳ hoàng đế nhất định phải nghiêm túc tỉnh lại sửa chính sai lầm của mình mà lần này vì sao một bức lưu dân đổ là có thể có như vậy lực sát thương to lớn đâu bởi vì ngay lúc đó lưu dân quả thực rất nhiều hoàng đế nguyên bản cũng không biết ngay lúc đó tình hình tai nạn có bao nhiêu nghiêm trọng mà khi nhìn đến này tấm lưu dân mưu tính sau tinh thần bị trùng kích cực lớn thậm chí bởi vì đau thương mà vài ngày không trực ăn mà một khi tình hình tai nạn bị đâm đến hoàng đế trước mặt hoàng đế liền có rất nhiều đường đi có thể xác min tình hình tai nạn bị xác nhận sau việc này liền phức tạp theo hoàng đế tân pháp thực thi không bao lâu liền bắt đầu đại hạn điều này hiển nhiên là thượng thiên một loại cảnh kỳ lại tăng thêm các nơi quan viên nhao nhao tố cáo nói tân pháp bên trong thanh miêu pháp để cho bách tính bụng ăn không no trôi g ạ t khắp nơi nhiều trọng nhân tố trồng lên bên d ư ớ i hoàng đế dĩ nhiên là sẽ đối với tân pháp sản sinh giao động giờ này sở ca sắm vai vương văn xuyên mặc dù đã biến thành quyền khuynh chiêu giả quyền thần nhưng giờ này còn không trưởng thành đến có thể cùng hoàng đế địa vị ngang nhau cấp độ mà như vậy giờ kia h này việc cấp bách liền là làm sao vượt qua thiên thai cái này chuyện khó chỉ có thể nói lịch sử bên trên khó đối phó nhất không phải tính tất yếu mà là tình cờ nào đó tình nga Trên l ị c hoàng sử, lần lên này thiên thai biến thành vương văn xuyên biến này nói yếu thai cắt đứt một cái yếu tố mấu chốt. Việc này nói lên tới, kỳ thực rất toan. Tân pháp cái Việc bị mấu kỳ a sau n Tân không năm, trận hạn cuốn thực thi năm, thì một t pháp sạch có đại mấy o nước. này n Cái đế ạ hạn i h c tạo t đại cho để đảng lượng lưu dân, cũng để cho cựu ì mỗi được đế công kích tân、pháp、ngược miệng. pháp Hoàng m ngày đều bởi vì chuyện này lo lắng c ả m thấy đây là thượng thiên cũng phản đối tân pháp mà rơi xuống cảnh kỳ mà trương nhậm hiệp cái này trương lưu dân đồ càng là trở thành ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọn cỏ thậm chí tại thượng sớ lúc lời thề son s á t nói thiên hạ đại hạn tất cả đều là bởi vì vương văn xuyên tân pháp chỉ cần hoàng đế thủ tiêu tân pháp không ra m ộ ư ơ i ngày nhất định trời mưa dựa theo văn quân thực s ử a sang lại tư liệu lịch sử ghi chép hoàng đế bị bỏ tân pháp sau đó trong vòng m ộ ư ơ i ngày quả nhiên có mưa mà cựu đảng môn cũng dùng cái này làm là tân pháp hại nước hạ i dân người người oán trách bằng chứng vương văn xuyên trả lời ban đầu là rất cứng rắn thiên biến chưa đủ sợ nói cách khác không quản là núi lợ vẫn là đại h ạ cũng không thể để cho hắn sợ hãi đều không thể ngăn ngăn hắn thúc đẩy tân pháp mà ở hắn bị bãi tương sau đó liền bất đắc dĩ rất nhiều lẽ nào thiên hạ đại hạn lưu dân nổi lên một phía tất cả đều là bởi vì thanh m i ê u pháp sao lẽ nào đã không có thanh miêu pháp liền không có đại hạn cùng lưu dân rồi không chỉ là tại lúc đó hắn loại này bất đắc dĩ phản bác nhưng chưa lên đến bất kỳ tác dụng gì đối với sở ca mà nói lần này hắn đương nhiên vẫn là đứng tại vương văn xuyên bên này bởi vì lấy hiện đại chủ nghĩa duy vật tư tưởng tới nhìn thiên hạ không mưa dưới đất là hay không khấu hạn cùng biến pháp thì có cái quan hệ gì đâu đây chỉ là một loại thuần túy hiện tượng tự nhiên mà lấy húng chi hiện tại sở ca sắm vai vương văn xuyên muốn p í nước c ử minh nhất định phải được đỉnh qua thiên thai cái này c h u y ệ n khó Bằng không một khi bị bãi tướng tân pháp sẽ bị phế chẳng khác gì là kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ sở ca hơi chút bình phục một hạ tâm tình bắt đầu ở tư liệu lịch sử bên trong tìm kiếm giải pháp hắn đầu tiên nghĩ tới là từ trên thân t r ư ơ n g nhậm hiệp vào tay cái này trước đó người chơi đã từng sắm vai qua tiểu nhân vật lúc đầu cùng vương văn xuyên là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ nhưng là tại dạng này thời khắc mấu chốt lại đứng ở hắn đối lập mặt trở thành hắn bị bãi tướng ngồi dẫn hỏa Mà tại r Trương trăm ê yêu yêu n Nhậm、hiệp、cũng bởi vì lần này thượng、lưu、dân đổ sự kiện, luôn luôn lấy một cái yêu quốc yêu dân tiểu nhân vật hình tượng, bị tán tụng mấy trăm năm. lịch lưu lấy bị cái quốc Hiệp sử, sự một tiểu vật t mấy bởi vì đổ tương quan tư liệu lịch sử bên trong trương nhậm hiệp biến hóa kỳ thực rất rõ thích hắn ban đầu quả thực rất tôn kính vương văn xuyên nhưng tại hắn tới chỗ bên trên sau đó càng ngày càng nhiều xem đến tân pháp tệ đ o a n cho nên rất nhanh liền thay đổi tư tưởng bắt đầu phản đối tân pháp nói hắn là cựu đảng tựa hồ có chút bất công dù sao hắn vẫn chưa bị thâm nhập địa quyền đến đảng tranh bên trong nhưng hắn tồn tại quả thực cho tân pháp tạo thành trở ngại to lớn trường kiếm một chén rượu nam nhi một tấc vương tâm đây là phó bản bên trong đối với trương nhậm hiệp miêu tả đưa hắn khái quát là một cái hiệp chữ nếu như trương nhậm hiệp sự tích liền đến lưu dân đồ nơi đây mới thôi như vậy có lẽ sẽ có chút người cho là hắn là thay đổi thất thường tiểu nhân nhưng trên thực tế tại vương văn xuyên bị bãi tướng sau đó có một chút quan viên đối với vương văn xuyên bỏ đá xuống giếng trương nhậm hiệp cũng b ê n vực lẽ phải nếu như không phải hoàng đế bảo hắn một tay suýt chút nữa bỏ mạng theo như cái này thì trương nhậm hiệp người này chí ít ở trong lòng đạp được đạo nghĩa của mình đem hiệp một chữ này xuyên qua thủy trung sở ca vừa mới bắt đầu ý tưởng là hoặc là dùng vương văn xuyên thân phận trực tiếp tìm lý do. đem trương nhậm hiệp xung ố quân linh nam lại sắp xếp người giữ lại toàn bộ của h ắ n tâu trương chỉ cần trương nhậm hiệp không ở kinh thành lên không được lưu dân đồ có lẽ sự t ì n h liền sẽ không phát triển đến một bước này nhưng rất nhanh sở ca bỏ đi cái ý nghĩ này bởi vì hắn biết trương nhậm hiệp cái này được lạ nhưng thật ra là một loại tất nhiên hoặc có lẽ là trương nhậm hiệp kỳ thực chỉ là cựu đảng một con cờ mặc dù không có trương nhậm hiệp thượng lưu dân đồ lấy văn quân thực cầm đầu cựu đảng cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này bọn họ tổng hội nghị hết tất cả biện pháp dùng thiên thai tới công kích vương văn xuyên tân pháp lấn bên trên lửa gạt bên giới có lẽ là một loại l che phần lớn người miệng để bọn hắn vô pháp hướng hoàng đế thượng sớ cũng là một loại lựa chọn nhưng những biện pháp này đều quá dễ dàng lật xe lấn bên trên lửa gạt bên dưới cũng là có ý tứ việc nhỏ rất tốt lửa gạt nhưng thiên thai chuyện lớn như vậy lựa gạt được càng lâu lật xe thời điểm liền sẽ càng khốc liệt hơn cho nên vẫn là phải nghĩ biện pháp từ căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề này chuyện này khó thì khó tại thiên thai cùng tân pháp tại ngay lúc đó người trong mắt là một loại cường tương quan trạng thái trận tiêu đại h ạ vừa tốt liền đổi tại tân pháp thi hành sau đó phát sinh nhưng chủ chi chiến m ư ơ i năm sau liền muốn khai hỏa ta nhất định phải giành giật từ giây một giây đồng hồ cũng không thể lãng phí cho nên ta không có khả năng trước nhường cựu đảng đi thống trị quốc gia chờ đại hạn xuất hiện người người oán trách lúc lại đẩy được tân pháp như thế thời gian căn bản không đủ cho nên ta muốn trái lại lợi dụng trận mưa lớn này chính hiệp thượng thư lúc có lẽ đã làm xong phải chết chuẩn bị nhưng không nghĩ tới đại hạn mấy tháng sau đó vậy mà thật trời mưa tại ngay lúc đó người xem ra cái này là tinh thần của hắn cảm động tự tiên nhưng trên thực tế cái này rõ ràng cho thấy một lần vừa khớp chỉ bất quá lần này vừa khớp lại cho tân pháp một cách trí mạng nếu như ta có thể trái lại lợi dụng lần này mưa to đâu nếu như ta có thể nghĩ biện pháp để cho thiên nhân cảm ứng đứng ở tan nơi này bên đâu s ở ca trong đầu dần dần buộc vòng quanh một cái kế hoạch chỉ là hắn chưa kịp thực thi trước mắt sương mù đã lần thứ hai tràn ngập hôm nay trò chơi thời gian lại phải kết thúc s ở ca có chút t i ế c h ậ n bất quá nghĩ lại đêm nay hắn đã tại vương văn xuyên nhân vật này c ố sự tuyến bên trên bước một bước dài nhất là quyền thần lộ tuyến đi thông toàn bộ lịch sử mảnh cắt độ khó cũng chợt hạ xuống cái này khiến niềm tin của hắn tăng gấp b ộ i giờ này những thứ khác các người chơi cũng nhao nhao từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại ám xa quan phương diễn đàn bên trên rất nhanh đã bị các người chơi thảo luận cho xác bình đó cái này phó bản giai đoạn hai không khỏi cũng quá khó khăn đúng vậy a hai điều tuyến cảm giác đều là mát độ khó a kỳ thực cũng không thể nói là đặc biệt khó nói chính xác hơn pháp cần phải là b i ệ t khuất cùng thịnh thái tổ cái kia phó bản so với tới quá hoan hưởng đúng vậy a then chốt vẫn là bởi vì ngu giá hiên cùng vương văn xuyên đều là thần tử bọn họ cho dù có nhiều hơn nữa hùng tâm trang trí hoàng đế không ủng hộ cái kia cũng tất cả không t ố t cả diễn đàn bên trên các người chơi có thể nói là h o á n thanh năm nói đã có người chơi tiến thêm một bước rút thuận muốn nói còn nghĩ cái này phó bản cặn kẽ thông quan phương thức liên giống trước đó rất nhiều người chơi dự đoán cái này phó bản mục tiêu cuối cùng là đánh thắng lưu trữ c h i chiến tại không có triệu bân vừa cái này then chốt nhân vật tình huống bên d ư ớ i chiến thắng cường hóa bản quân kim nhưng trước đó các người chơi đối với cụ thể muốn làm như thế nào đều vẫn còn tương đối lẫn lộn chỉ có thể đại thể đoán được hơn phân nửa là muốn để cho ngu giá hiên tới đảm nhiệm cái này lánh binh tiểu người nhưng bây giờ theo các người chơi tiến độ đẩy mạnh cái này tất cả cũng biến thành dần dần rõ ràng lên ngu giá hiên đại biểu cho võ hắn mặc dù là một người đọc sách nhưng sức chiến đấu bạo biểu cũng rất có quân sự thiên phú trước mắt sắm vai ngu giá hiên con đường này tiến độ nhanh nhất người chơi là triệu hải bình dựa theo hắn tiến công chiếm đóng ngu giá hiên con đường này có ít nhất ba cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất là tập kích doanh trại địch giai đoạn thứ hai là tiêu d i ệ t giai đoạn thứ ba là lợi binh tập kích doanh trại địch hai loại giải pháp các người chơi đã vận dụng lô hỏa thuần thanh nhưng giai đoạn thứ hai tiêu d i ệ t làm khó không ít người chỗ khó không ở chỗ có gọi hay không được qua mà ở tại căn bản bắt không được tên này trà phỉ mỗi lần mang theo quan binh đại quy mô đi tiêu diện những thứ này trà phỉ luôn có thể sớm nhận được tin tức trốn mất cha á c c người ơ i i g ố n phỉ ư là m tại quyền phụ cận là có bách tính ủng hộ cho nên chỉ cần quan quân đại quy mô tập kết luôn sẽ có bách tính đi mật báo cha phỉ tại tin tức thu hoạch bên trên nghiền ép quan quân tự nhiên mỗi lần đều có thể chạy ra sinh thiên cho nên triệu hải bình cố ý ở trong thành d ừ n g lại lâu mấy ngày để cho quan quân ở trong thành thao luyện nghỉ ngơi cho trà phỉ chế tạo một loại biểu hiện giả dối mà đang thao luyện trong quá trình triệu hải bình trong tối chọn lựa ra tinh binh năm trăm h thừa dịp không ai chú ý thời điểm len lén lên núi đương nhiên kể từ đó quan quân nhân số liền hoàn toàn không chiếm ưu thế trà phỉ chân có mấy ngàn người triệu hải bình lãnh đạo còn con này năm trăm n g ư ờ i ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu nhưng thử hai lần về sau triệu hải bình phát hiện những thứ này trà p ỉ kỳ thực cũng chỉ là đám ô hợp mà lấy đối mặt với võ lực giá trị bạo biểu ngu giá hiên cũng như là trời giáng quan minh những thứ này trà p h ỉ rất nhanh liền sĩ k h í t a n vỡ chạy từ phía t r i ệ u h ả i bình tìm đúng thời cơ chém trong đó mấy cái đầu lĩnh lần này nạn trộm cấp tự nhiên cũng liền thuận lý thành t r ư ơ n g bình định rồi xuống dưới ngay sau đó hắn tiến nhập ngu giá hiên điều tuyến này giai đoạn thứ ba giai đoạn thứ ba mục tiêu chủ yếu là lụy binh tại bình định trà p h ỉ sau đó ngu giá hiên lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường nhiều làm là đội viên cứu hỏa bình định các nơi phỉ l o ạ n chẳng qua là lúc đó địa phương quan quân sức chiến đấu cũng không cao hơn nữa còn bị bung thả cho dù là đi đánh thổ phì cũng có chút cận lực hùng chi ngu giá hiên mục tiêu cho tới bây giờ thì không phải là những thứ này thổ phỉ mà là kim nhân hắn biết rõ biết những thứ này sơn phỉ bên trong có không ít đều là sinh sống không nổi bẩn khổ nông dân có rất nhiều là giống trước đó trả thương giống nhau bị ép vào rừng làm cướp làm là tề triều quan viên hắn muốn tiêu diệt muốn bảo cảnh an dân cái này là chức trách của hắn nhưng hắn c ũ n g thủy trung đều không có quên kim nhân mới là hắn cuộc đời này địch nhân lớn nhất cho nên n g u giá hiên thượng thư hoàng đế hy vọng có thể kiến lập một chi có sức chiến đấu địa phương bộ đội cũng chiếm được hoàng đế đồng ý triệu hải bình lúc đầu lấy là luyện binh loại chuyện như vậy cũng không khó k nói, một một nói, là, là các nói cách khác hoàng đế chỉ muốn muốn một tri đội cứu hỏa nhưng n g u giá hiên trí hướng khẳng định cũng không tại cái này hắn muốn đem chi này phi hổ quân chế tạo thành chân chính vốn có sức chiến đấu bộ đội tương lai một khi biên cảnh có biến là có thể theo lúc kéo đến tiền tuyến đi theo quân kim cứng trọi cứng thế là các người chơi tại tổ kiến phi hồ quân lúc liền gặp một cái rất lớn chắc chở không có tiền dù sao theo hoàng đế chi này phi hồ quân chỉ là dùng để chấn áp địa phương khởi nghĩa quân trị an cho nên tại quân phí phương diện trò vô cùng hữu hạn triệu hải bình đang giả trang diễn n g u giá hiên trong quá trình phát hiện nếu quả như thật chỉ lấy hoàng đế điểm ấy chi tới tổ kiến phi hồ quân xây dựng chỉ có thể là một chi gà quẹ đội ngũ muốn trông cậy vào nó tới đánh thắng quân kim căn bản không có khả năng cho nên triệu hải bình bắt đầu thử từ các loại địa phương kiếm tiền phi hồ quân kinh phí chi tiêu đặc biệt to lớn cứ như vậy lại bị các loại các dạng tố cáo có vài người nói những thứ i này theo người chơi tự nhiên là lời nói vô căn cứ nhưng không chịu nổi hoàng đế thật để cho đặc xứ mang đến một đạo kim bài để cho hắn phi hổ quân lập tức ngừng làm việc triệu hải bình vẽ mặt một bức nhưng kim bài đều đến hắn cũng không dám chống lại phi hổ quân cũng, cũng không có biện pháp lại tiếp tục chủ kiến xuống dưới ngu giá hiên con đường này liền kẹt ở chỗ này mà đổi thành một bên vương văn xuyên cái này đều i tuyến thì dẫn phát rồi càng nhiều hơn tranh luận n g u giá hiên con đường này tương đối giải pháp so với là một loại không quản là tập kích doanh trại địch vẫn là tiêu d i ệ t xét đến cùng đều là dụng xuất sắc quân sự mới có thể đi phá giải giải pháp cơ bản giống nhau nhưng vương văn xuyên biến pháp con đường này các người chơi giải pháp khả năng liền có đủ loại tiểu hàng thậm chí bị rất nhiều người chơi chơi thành mô p h ỏ n g kinh doanh loại trò chơi bắt được cái này lịch sử máy cắt điên cùng thí nghiệm kinh tế của mình tư tưởng nhưng kết quả hơn phần nữa là hoa thất bại cùng với nói là các người chơi đang điên cuồng biểu diễn bất đồng kinh tế học cải cách mạch suy nghĩ ngược lại không như nói là cái này lịch sử mảnh cắt bên trong tầng dưới c h ố t các đang điên cuồng biểu diễn o a i k i n h các người chơi phát hiện bất kể thế nào cố gắng đi hoàn thiện tỉ mỉ không quản nghĩ ra được tân pháp phương án như thế nào h o à n mỹ cuối cùng chấp hành lên đều có thể dùng tên phó bản để hình dung muốn nói còn nghĩ những thứ này tầng dưới c h ố t quan viên được là thật để cho người một lời khó nói hết có chút người chơi giận dữ bên dưới thẳng thắn không dạ vạch mặt trần trụi vơ vét của cải chỉ lo đánh tháng mười năm sau n ư u trừ chi chiến kết quả huyên náo dân chúng nổi dậy nổi lên một r dĩ, dĩ nhiên năm năm sau vẫn là sẽ bởi vì nạn hạn hán cùng trương nhậm hiệp bên trên lưu dân đồ mà bị bại tướng ngay sau đó lại có người chơi thử đi sắm vai trương nhậm hiệp để cho hắn không cần thượng lưu dân đồ hoặc là dứt khoát dùng vương văn xuyên thân phận đi chen ép trương nhậm hiệp dùng vương văn xuyên đi tận tình khuyên bảo khuyên bảo trương nhậm hiệp mặc dù kết quả sau cùng vẫn là không lạc q u á lắm nhưng các người chơi đã cơ bản bên trên xác định thông quan biện pháp cũng xác định n g u giá hiên cùng vương văn xuyên cái này hai điều tuyến quan hệ giữa hai điều tuyến lại ảnh hưởng lẫn nhau vương văn xuyên biện pháp có thể sẽ để cho quốc khố tràn đ ấ y cũng có thể trên địa phương chế tạo đại lượng lưu dân đưa tới nạn trộm cướp mọc thành bụi n g u giá hiên huấn luyện phi hồ quân cần quốc gia ngân sách tài chính quốc gia tình trạng kinh tế càng tốt phi hồ quân có thể có được quân tư thì càng nhiều mà ngô giá hiên nếu như không thể bằng bài bình luận định những thứ này nạn trộm cướp như vậy cựu đảng thì càng có thể tìm tới cơ hội tố cáo vương văn xuyên để cho tân pháp sớm hơn rơi vào thất bại. như thế nào tận khả năng thiếu sản sinh lưu dân tiền tình huống bên d ư ớ i dùng tân pháp tăng thuế ruộng thu nhập như thế nào tận khả năng bình địa định địa phương nạn trộm cắp cũng tại triều đình cũng không ủng hộ tình huống bên d ư ớ i luyện thành phi hồ quân thành các người chơi thông quan k e n chốt tại lý tưởng trạng thái bên d ư ớ i các người chơi thông qua vương văn xuyên biến pháp là tề triệu tích lũy đại lượng quân tư đang dùng ngu giá hiên thân phận huấn luyện phi hồ quân hai bên kết hợp thì có hy vọng đánh thắng lưu trừ chi chiến trong lịch sử vương văn xuyên thái độ đối với thiên biến là thiên biến chưa đủ sợ nhưng kỳ thật loại thái độ này cũng không thể giải quyết vấn đề đối với sở ca mà nói muốn tốt hơn giải quyết vấn đề này liền được thuận theo cổ nhân loại này tiên h nhân cảm ứng tư tưởng do đó là biến pháp nhu cầu tính hợp pháp cái này rất mê tín cũng rất bất đắc dĩ nhưng ở niên đại này lại không có biện pháp nào khác ứng phó như thế nào thiên biến đây thật ra là một ngành thống tính công trình sở ca trong đầu lại qua một lần kế hoạch của chính mình từ mặt ngoài nhìn lên tân pháp bỏ dở là bởi vì trương nhậm hiệp bên trên lưu dân đồ đ ồ có có nếu g như vương văn xuyên cường điệu hạn đ thiên hạ đại hạn là bởi vì quan viên địa phương không tốt tốt thúc đẩy tân pháp cho nên tại người người bán trách đâu cái tiêu kỳ thực không có cái gì tác dụng quá lớn bởi vì cổ đại thiên nhân cảm ứng học t u y ế t nhưng thật ra là một loại lo gì phi thường trước sau như một với bản thân mình hệ thống l ú cho nên hãng tại, tại, tại đối mặt tương tự công kích lúc cũng chỉ có thể ngoan cường cường điệu thiên biến chưa đủ sợ mà không thể mắc khác thiên biến là bởi vì các nơi quan viên không có tốt tốt chấp hành tân pháp mà sở ca dở này chính là muốn muốn một loại phương án tốt hơn tại thiên nhân cảm ứng hệ thống bên dưới giải quyết vấn đề này cường u ố i hành ngụy biện hiệu quả sẽ không rất tốt bởi vì ta mở thượng đế thị giác hoàng đế lại không nhất định mở hoàng đế bản thân liền thái độ không kiên quyết nhìn thấy nghiêm trọng như vậy thiên thai trong nháy mắt hoàng hồn cho nên mặc dù ta dùng vương văn xuyên thân phận thể sinh thể hiệu quả cũng sẽ không rất tốt cao nhất phương thức giải quyết hay là muốn tại thiên nhân cảm ứng hệ thống bên trong từ căn bản bên trên xoay chuyển loại này hướng phát triển lần thứ hai trở lại chính sự đường sở ca lấy vương văn xuyên thân phận làm ra như bên dưới an bài đệ nhất cải biến nhân sự an bài đem văn quân thực cùng một ít cựu đảng trọng thần an bài đến hà bắc đại danh phủ cùng chung quanh châu huyện đại danh phủ là t ề triệu năm kinh một trong càng là kinh sư bắc phương bình t r ư ớ n g một khi có chiến sẻ ra chuyện nơi đây đứng m ũ i chịu xảo thứ hai đang biến pháp điệu bên trong giấy phép đặc biệt đại danh phủ cùng chung quanh châu huyện không cần thật được bất luận cái gì tân pháp mà như cũ lấy cựu đảng cựu pháp tới thật được thứ ba yêu cầu đại danh phủ cùng quanh thân châu huyện thêm lớn t h ư ờ n g bình khoan g dự trữ về phần vì sao phải làm ra an b à i như thế là bởi vì sở ca tải phong phú tư liệu lịch sử nguyên văn bên trong tìm được một ít lật bản tỉ mỉ vương văn xuyên bị bãi tướng trực tiếp nguyên nhân là t r ư ơ n g nhậm hiệp bên trên lưu dân đồ như vậy lưu dân là từ đâu ra đâu rất nhiều người đều không có suy nghĩ qua vấn đề này trên thực tế những thứ này lưu dân đều là từ đại danh phủ quanh thân tới được ngay lúc đó trận kia đại h ạ cũng không phải là ảnh hưởng đến tề triều toàn cảnh mà là chủ yếu ảnh hưởng đại danh phủ chung quanh khu vực Như vậy, vì sao nhiều như dân lưu vậy, vì vậy sao tại đại t n n hạn i tụ i i h xung bạo phát sau đó hắn đầu tiên là dùng đại danh phủ thường bình khoang thu nạp chung quanh lưu dân làm ra một bộ cứu tế dân chúng tư thế nhưng mà qua mấy tháng chờ lưu dân toàn đều tụ tập được không sai biệt lắm sau đó Hắn cái này tự nhiên cũng biến thành cựu đảng công kích tân pháp công cụ cái này đầu ghi chép lẩn nấp ở tư liệu lịch sử bên trong cũng không có quá nhiều người đối với cái này ghi lại việc quan trọng dù sao theo cổ nhân đại danh phủ quan viên dùng lý do hợp tình hợp lý mà văn quân thực trở viết thư người ước gì đem trảo này khóa tại vương văn xuyên tân pháp trên đầu nhưng sở ca lại thông qua cái này đầu ghi chép vượt vòng quanh một cái âm mưu to lớn là đảng tranh những thứ này cựu đảng quan viên hoàn toàn có thể đưa dân đói an nguy tại không để ý cường hành đổi u bọn hắn đi kinh sư biến thành công kích tân pháp thao t à i trong quá trình này tức giận dân đói còn đem tất cả oán hận đều phát tiết đến rồi vương văn xuyên tân pháp trên thân để cho vương văn xuyên lưng một khẩu to lớn nổi mà bây giờ sở ca muốn đem trảo này lại thành thành thật thật vứt cho cựu đảng để bọn hắn vững vàng lựa trước mắt sương ngủ tán đi sở ca sắm vai vương văn xuy xuất hiện ở kinh sư an đến nhà giờ này trương nhậm hiệp c h ứ c quan là an đến nhà môn giám đang biên pháp trong quá trình trương nhậm hiệp đã từng nhiều lần cho vương văn xuyên viết thư hy vọng hắn có thể đ ủ bãi bỏ tân pháp vương văn xuyên đương nhiên là bỏ mặc vì vậy trương nhậm hiệp con đường làm quan cũng không h à n h thông cuối cùng chỉ làm cái môn giám bất quá cũng chính là bởi vì môn giám chức vị này để cho hắn có thể đủ nhìn thấy từ đại danh p h ủ tới được lớn nhóm lưu dân cũng hội chế thành lưu dân đồ bên trên giao cho hoàng đế sở ca đi tới an đến nhà thời điểm trương nhậm hiệp đang huy hào bắt mặc tiếp tục lưu dân đồ sáng tác nhìn thấy vương văn xuyên đột nhiên đến hắn không khỏi cả kinh trong tay bút lông cũng theo đó run rẩy một lần kinh công ngươi ngươi làm sao sẽ tới nơi đây vương văn xuyên đột nhiên đến để cho trương nhậm hiệp lại càng hoảng sợ bởi vì từ trương nhậm hiệp phản đối tân pháp sau đó hai người đã là càng lúc càng xa thật lâu cũng chưa từng có liên lạc húng chi vương văn xuyên quý là tế chấp trong ngày thường công vụ bề bộn u càng không có đạo lý đi tới cổng thành nhìn lên nhìn hắn một cái nho nhọ môn giám sở ca nhìn một chút chưa hoàn thành lưu dân đồ trên mặt lộ ra một cái nụ cười ý vị t h ô n trường tốt hoạn trương nhậm hiệp biểu tình có chút có g ắ p hắn không biết vương văn xuyên cái này lời nói rốt cuộc là ý gì cái này trương lưu dân đồ đã toàn bộ hoàn thành về phần nó sẽ đưa đến dạng gì tác dụng đây là không nói cũng hiểu lấy vương văn xuyên thông minh không có khả năng không biết trương nhậm hiệp nguyên bản lấy là vương văn xuyên sẽ sinh khí nhưng không nghĩ tới giờ này vương văn xuyên vậy mà ngoài ý liệu bình tĩnh sở ca nhìn một chút trương nhậm hiệp cái này nhân vật lịch sử đã từng là người chơi sắm vai then chốt kiểu người một trong nhưng bây giờ hắn lại đứng ở người chơi đối lập mặt bên trên đi theo ta sở ca mang theo trương nhậm hiệp đi tới an đến nhà cộng thanh bên trên nhìn về phương xa nơi này tầm mắt tốt có thể tin h t ư ờ n g nhìn thấy thành bên dưới tụ tập mà đến lưu dân nghĩ đến trương nhậm hiệp bình thường cũng không thiếu ở chỗ này lấy tài liệu sở ca nhẹ nhàng thở dài nói ra giới phu ngươi thật lấy là lưu dân nổi lên m ộ n phía đều là bởi vì tân pháp đưa đến trương nhậm hiệp hít sâu một hơi kinh công tân pháp đoạn không thể là này là trong chiều có trí sĩ phu cập thức hắn đem trong lòng động lại lên cảm xúc tất cả đều nói thẳng ra trương nhậm hiệp là xuất phát từ nội tâm cho rằng tân pháp là hại nước hại dân đ ắ pháp trước đó hắn cũng nhiều lần cho vương văn xuyên viết thư chỉ là cũng không có thu được vương văn xuyên trả lời hiện tại rốt cục mặt đối mặt h ắ n tự nhiên cũng có thể lấy dũng khí mặt trần vương văn xuyên cùng tân pháp sai lầm đối với trương nhậm hiệp mà nói dũng khí của hắn cùng quyết tâm trên lịch sử đều là đứng đầu phóng tới cái khác triều đại cũng tuyệt đối là một có can đảm chết gián quân chủ một quan s ở ca kiên nhẫn chờ hắn nói xong sau đó phản hỏi vậy ngươi có thể biết những thứ này lưu dân đều là từ đâu ra sao trương nhậm hiệp sửng sốt một lần những thứ này lưu dân là từ phía bắc tới s ở ca gật đầu vậy ngươi lại có hay không biết đại danh phủ là văn quân thực tại chủ sự mà đại danh phủ cùng với quanh thân các huyện đã sớm giấy phép đặc biệt có thể không chấp hành tân pháp không chỉ có như vậy ta từ lúc một năm trước đây cũng đã để cho đại danh phủ cùng quanh thân châu huyện đại lượng thu mua lương thực phong phú thường bình khoang để phòng bất cứ tình huống nào giờ n à y đại danh phủ cần phải có đầy đủ nhiều có thể dàn xếp những thứ này lưu dân lương thực thế nhưng bọn họ lại đem những thứ này lưu dân tất cả đều khu chạy tới kinh sư giới phu ngươi cảm thấy cái này là vì sao nói xong s ở ca nhìn về phía trương nhậm hiệp giờ n à y hắn biểu tình trên mặt đi qua diễn kỹ gia trì bày biện ra nhiều loại cảm xúc có ưu quốc ưu dân phía não có bị oan b u ồ n bị khuất còn có không bị lý giải phiên muộn trương nhậm hiệp ngây ngẩn cả người k i n h công cái này hắn bối rối h i ệ n nhiên vương văn xuyên cái này lần lời nói hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn hắn là một danh môn giám nhìn thấy có đại lượng lưu dân từ bắc phương mà đến biết giờ này chính bạo phát đại hạ tất cả mọi người nói đây là tân pháp bố trí dẫn tới người người o á n trách cho nên mới rơi xuống tiên phạt làm là cảnh kỳ vì vậy trương nhậm hiệp trong lòng lo sợ bất an lo lắng bên dưới quyết định vẽ này tấm lưu dân đồ khuyên can hoàng đế hủy bỏ tân pháp nhưng là vương văn xuyên phen này lý do thoái thác rồi lại để cho chuyện này tính chất xảy ra một trăm tám mươi độ bước ngọn đại danh phủ đại h ạ là bởi vì tân pháp sao nếu như đại danh phủ thực hành tân pháp vậy cái này nổi quả thực có thể thuận lý thành trường chụp đến tân pháp trên đầu có thể hỏi đề ở chỗ đại danh phủ cùng quanh thân gặp thai họa châu huyện áp căn bản không hề thật được tân pháp à? cái khác thực hành tân pháp châu huyện không có đại hạn g ư ợ c lại là không có thật được tân pháp châu huyện đại h ạ cái này nếu như đem nổi chụp đến tân pháp trên đầu tựa hồ làm sao cũng không thể nào nói nổi a không nên nói thiên nhân cảm ứng lời nói ngược lại là bởi vì đại danh phủ không có thi hành tân pháp không có thích hợp tại mạ non lúc phóng xuất mạ non vay cứu tế nông hộ mới đưa đến dạng này dân chúng lầm than cảnh tượng a quá đáng hơn là từ lúc một năm trước vương văn xuyên cũng đã yêu cầu đại danh phủ chợ châu h u y ệ n tại thường bình khoang bên trong dự trữ lương thực lấy ứng phó lần này lớn hay nhưng là rõ ràng có đầy đủ lương thực vì sao những thứ này lưu dân vẫn là chạy đến kinh sư tới rồi t r ư ơ n g nhậm hiệp rất nhanh có một cái phỏng đoán đáng sợ cựu đảng chính là muốn dùng những thứ này lưu dân đối với vương văn xuyên một lần phát động ác độc công kích bọn họ muốn dùng những thứ này lưu dân trở thành là đảng tranh công cụ là đảng tranh là hủy bỏ tân pháp không tiếc lấy lưu dân tính mạng là lợi thế đây cũng tính là cái gì có trách nhiệm chuyên tâm là dân sĩ phu mà chính hắn suýt nữa tùy tiện trên đất lưu dân b i ế nhưng bây giờ thực hành tân pháp địa phương ngược lại không có đại hạn cựu đảng đại danh phụ lại xảy ra nghiêm trọng như vậy nạn hạn hán trương nhậm hiệp ý niệm không thông suốt hắn làm sao cũng không có biện pháp chuyển qua cái này không tới sở ca không khỏi khẽ lắc đầu phong kiến mê tín hại chết người nha cái gọi là thiên nhân cảm ứ n g có lẽ là mông mội thời đại một loại lợi khí nhưng là đây hết thể phía sau kỳ thực đều là quy luật tự nhiên mạnh mẽ dùng nhân văn giá trị đi bọc cuối cùng nhất định sẽ xuất hiện không giống cục diện còn nếu như có thể lợi dụng tốt chi tiết trong đó là có thể làm cho đối phương tự mâu thuẫn sở ca đổi bên trên vô cùng r ộ n g thành khẩn đối với trương nhậm hiệp phát động một k í c h tối hậu giới phu a ta biết ngươi trên địa phương thấy được rất nhiều tân pháp thi hành mang tới tệ đoan thậm chí muốn đem lại danh phủ đại h ạ đều tính tại tân pháp trên đầu có thể ngươi cũng thấy đấy Các nơi đều bình yên vô sự ngược lại là không có thật được tân pháp đại danh phủ huyên náo người chết đói khắp nơi trên đất dân chúng lầm than đây là tân pháp cựu pháp vấn đề sao có ác quan tại bất luận là tân pháp cựu pháp đều là giống nhau hại dân tân pháp nếu là tân pháp tự nhiên là trước đó chưa bao giờ thật được qua quan lại đối với tân pháp lý giải chưa đủ chấp hành trong quá trình tự nhiên sẽ xuất hiện một ít sai lầm nhưng nếu là cho thêm tân pháp một chút thời gian chưa chắc liền không thể trở nên tận thiện tận mỹ người nói xem trưng nhậm hiệp biểu tình không ngừng biến nào hiển nhiên nội tâm của hắn g a o động nếu như trước đó vương văn xuyên nói với hắn cái này lần lời nói hắn khẳng định k h ô n g tin nhưng là bây giờ thiên nhân cảm ứng hiện thực liền bày ở trước mặt của hắn để cho hắn cũng không thể không thừa nhận vương văn xuyên thuyết pháp nhất định có hợp lý tính là kinh công n g ư ờ i nói có lý là ta trước đó lô mãng ta nguyện ý đợi chờ thêm một đoạn thời gian nhiều hơn nữa quan sát một lần tân pháp s ở ca mỉm cười vậy thì đúng rồi hắn biết lấy trương nhậm hiệp tính cách không có khả năng bị hắn dăm ba câu nói triệt để chuyển biến tới nhưng chỉ cần trương nhậm hiệp do dự nguyện ý lại quan vọng hai ba năm kế hoạch của hắn tự nhiên cũng thành công bởi vì cựu đảng cũng chỉ có một cơ hội này cái này đồ n g ư ơ i như thì không cần không n g ạ i tặng cho ta đi sợ ca chỉ chỉ một bên lưu dân đồ t r ư ơ n g nhậm hiệp sửng suốt một lần kinh công ngươi muốn cái này đồ có tác dụng gì sợ ca thở dài bày làm ra một bộ y ê u quốc y ê u dân tư thế lưu dân mặc dù không nhân tân pháp mà lên có thể tình cảnh này lại khá để cho người động dung ta là t ế chấp tự nhiên là phải lấy thiên địa thương sinh vi niệm ta muốn đem cái này đồ treo tại thư phòng của ta ngày đêm quan sát không quên thiên hạ thương sinh không quên sơn hà xã tắc không quên thân ta là t ế chấp sứ mệnh ta muốn lúc lúc dùng cái này cảnh kỳ chính mình nghĩ lại tân pháp tệ nạn Về hai người đều ư c rất hài lòng chỉ là trương nhậm hiệp cũng không biết giờ này vương văn xuyên đã không còn là trong lịch sử cái kia bẻ thương công mà là một cái giả như thật mà thật cũng như giả diễn kỹ phái giới phu đa t ạ sở ca đối với trương nhậm hiệp không mình hành lễ xoay người rời đi bức tranh này là một kiện đại sắc khí đã từng hắn bị dùng cho hướng tân pháp khai đao nhưng bây giờ trôi đao đã giữ tại sở ca trên tay triều đình bên trên khắp nơi quan viên quả nhiên bắt đầu rồi đối với cái này chàng đại hạn thảo luận giờ này văn quân thực chờ cựu đảng trọng thần cơ bản trên đều bị an bài vào đại danh phủ quanh thân cho nên bọn họ tấu trương tự nhiên giống như tuyết rơi bay tới tố cáo tân pháp lầm nước hạ i dân dẫn phát người người o á n trách mới có lấy lần này đại h ạ n thậm chí còn có người nói chắc như đ i n h đóng cột chỉ cần bãi nhiệm vương văn xuyên ngay lập tức sẽ trời mưa hoàng đế biểu tình cũng biến thành lo lắng hắn vốn cũng không phải là bởi vì một bức lưu dân đổ mà đem vương văn xuyên bãi tướng trên thực tế hắn đối với tân pháp giao động là trước kia một loạt sự kiện tích lũy kết quả trong này bao gồm núi lở bao gồm quần thần đối với tân pháp công kích mà giờ này hắn hiển nhiên đã sinh ra giao động vương lẫn nhau nghe nói tân pháp thật được đưa tới các nơi dân chúng lầm than nhưng có việc này sợ ca lắc đầu hồi con ra tuyệt không việc này hoàng đế chân mày hơi nhữ lại h i ệ n nhiên đối với vương văn xuyên câu trả lời này không hài lòng lắm mà những đại thần khác tất cả đều không nói một lời tựa hồ mơ hồ đều đang ủng hộ vương văn xuyên càng làm cho hắn cảm thấy có chút không vui đại hạn h ấ t định là xác thực có thể vương văn xuyên vậy mà tên miệng phủ nhận lẽ nào đây là muốn che đậy thánh thượng sao quan sát được hoàng đế biểu tình xảy ra biến hóa rất nhỏ sở ca trong lòng không khỏi mỉm cười hắn cái này một tay g ụ c dương tiên ước h i ệ n nhiên đưa đến hiệu quả quả quả văn khanh r a tấu trương bên trên đã viết rõ ràng nói là tân pháp đưa tới người người o á n trách cho nên lưu dân nổi lên một phía vương lẫn nhau lẽ nào việc này ngươi cũng không biết rõ tình hình sở ca thẳng thắn thành khẩn nói ra hồi q u a n g i a đại danh phủ đại hạ thần người mang tế chấp chức vụ tự nhiên là biết hoàng đế tức giận đến vỗ một cái lao ỉ cái k i a chấm hỏi ngươi tân pháp có hay không đưa tới các nơi dân chúng lầm than ngươi vì sao còn nói tuyệt không việc này sở ca không có trực tiếp trả lời mà là lấy ra một bức hoa trục còn đây là thần xem kinh sư ngoài thành lưu dân chỗ hội chế một bức tranh mời quan gia xem qua tiểu thái giám là hoàng đế lấy ra lưu dân đồ c h í n h đi lên hoàng đế triển khai tranh cuộn nhìn thoáng qua sau đó đã là quá sợ hãi ngay sau đó hắn vừa sợ vừa g i ậ n chất vừa nói vương lẫn nhau kinh sư ở ngoài lưu dân trải rộng ngươi đã sớm biết thậm chí còn vẽ dạng này một bức tranh có thể là vì sao ngươi còn dám nói tuyệt không việc này chẳng lẽ là muốn khi quân không thành s ở ca lệnh n h ạ t cười trí khí hùng hồn phản hỏi quan g ra thần cũng không phải nói kinh sư bên ngoài tuyệt không lưu dân mà là nói tân pháp đưa tới dân chúng lầm than sự tỉnh cũng không tồn tại mời quan ra suy nghĩ thật kỹ lẽ nào đại danh phủ đại h ạ liền nhất định cùng tân pháp có quan hệ sao hoàng đế sửng sốt một lần hiển nhiên nhất thời gian có điểm không có quá chuyển qua cái này không tới sở ca biểu tình trở nên nghiêm túc lộ ra kế hoạch quan g ra đại danh phủ cùng quanh thân phủ huyện vốn cũng không có thi hành tân pháp những chỗ này vốn là tiếp tục lấy cựu pháp làm việc nhưng lần này đại hạn hết lần này tới lần k h á c liền phát sinh ở đại danh phủ quanh thân cùng cựu pháp thật được khu vực không như mà hợp văn quân thực công kích tân pháp nói là tân pháp đưa đến đất cằn nàng dặm người người hoán trách cái kia thần ngược lại muốn hỏi một chút văn quân thực nếu là tân pháp chi tội cái này đại hạn vì sao chỉ ở tân pháp chưa thật được địa phương phát sinh tân pháp thật được chi địa nhưng có những thứ này lưu dân ngược lại là cựu pháp tiếp tục thật được đưa tới đất cẳng ngàn dặm dân chúng lầm than điều này nói rõ tân pháp chính là bên trên thừa thiên mệnh mà cựu đảng bảo thủ dẫm chân tại chỗ đã dẫn phát người người hoán trách cho nên mới đưa tới lưu dân nổi lên một phía vì vậy thần mới hội chế này tấm lưu dân đồ để cho bệ hạ có thể nhìn thấy văn quân thực đám người đi ngược lại tiếp tục thật được cựu pháp đưa đến thảm trạng không chỉ có như vậy thần còn muốn hạch tội văn quân thực đám người là đảng tranh mà đưa thiên hạ thương sinh tại không để ý dùng lưu dân tính mạng tới làm đảng tranh quân cử hoàng đế đã hoàn toàn bị sở ca cho lượn quanh tiến bảo lúc đầu đã nghe được hết hồn lại không nghĩ rằng vẫn còn có c à n g tín h bạo hắn vội vàng đuổi theo hỏi vương lẫn nhau lời ấy giải thích thế nào sở ca bày làm ra một bộ gióng g ạ c tư thế văn sĩ hạo nhiên chính khí thiên phú phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn quan ra thần t ử lúc mấy tháng trước đó cũng đã lấy tế chấp mệnh yêu cầu đại danh phủ các vùng tích cực dự trữ lương thực để phòng năm nay khả năng phát sinh đại h ạ lúc đó văn quân thực đám người còn rất có phê bình kín đáo và mặt không bằng lòng là thần chủ trương gắng sức thực hiện sau đó mới là đại danh phủ các nơi thường bình khoang tiếp xúc đầy đủ lương thực văn quân thực đám người thường nói tân pháp dùng thường bình khoang lương thực đi mua n o n b a y là cùng dân tranh lợi như vậy bọn họ nắm trong tay thường bình khoang lại lặn h ư thế nào sử dụng đại hạn một chỗ l ư u dân xảy ra nhưng là đại danh phụ thường bình khoang chỉ để vào mấy tháng lương thực liền đem những thứ này l ư u dân toàn đều chạy ra đưa bọn họ hướng nam chạy tới kinh sư xin hỏi q u a n g i a đại danh phụ thường bình khoang bên trong rõ ràng còn có đầy đủ lương thực có thể những lương thực này lại không có bị đem ra cứu tế nạn dân ngược lại là những thứ này dân đói bị xua đuổi đến kinh sư văn quân thực đám người loại này cách làm rốt cuộc là ý gì hiển nhiên giới cái nhìn của bọn họ chỉ cần có thể lật đổ ta vương văn xuyên chỉ cần có thể phế bỏ tân pháp chính là mấy vạn lưu dân tính mạng lại tính là cái gì thần thuyết pháp đều có theo có thể t r a mời quan gia phán đoán sáng suốt phen này lý do thoái thác nói chắc như đ i n h đóng cột nói năng có khí phách đem hoàng đế cũng cho nói ngây ngẩn cả người t h ừ thiên nhân cảm ứng tình huống tới n h ì n tựa hồ vương văn xuyên nói càng có đạo lý a hoàng đế nửa ngờ nửa tin thật chẳng lẽ như vương lẫn nhau nói tới tân pháp cũng không sẽ đưa tới người người hám trách phản mà là tiếp tục thúc đẩy cựu pháp bảo thủ dấm chân tại chỗ mới có thể để cho thượng thiên tức giận rơi xuống trách phạt bằng không vì sao chỉ có đại danh phủ cùng quanh thân châu huyện đại h ạ địa phương khác lại bình yên vô sự sở ca không có nói nữa lời nói bởi vì hắn biết giờ này nên những người khác biểu diễn quả nhiên đảng mới các lập tức phản ứng kịp đây chẳng phải là công kích cựu đảng cơ hội ngàn năm một thờ sao há cho bỏ qua quan gia vương lẫn nhau nói thật là có thể thấy được cựu pháp đã đến người người p á n trách không thể tiếp tục được nữa cấp độ sẽ làm t â n thế thúc đẩy tân pháp quan gia thần tán thành thần c ũ n g tán thành triều đình bên trên đảng mới quan viên nao nhau, nhau ra mặt tạo nên một loại quần quận đại thế nếu như lúc trước những thứ này đảng mới quan viên cường hành ra mặt sẽ chỉ ở hoàng đế trong lòng cường hóa bọn họ tại đảng tranh ấn tượng không chỉ có tại không có gì bổ còn có thể sẽ đưa đến phản tác dụng nhưng bây giờ hoàng đế đã ngã về phía đảng mới một bên như vậy những người này lên tiếng biến thành trồng chất tại hoàng đế trong lòng tảng đá ngàn cân để cho hoàng đế đối với vương văn xuyên thuyết pháp tin tưởng không nghi ngờ sợ ca biết không sai biệt lắm có thể giải quyết dứt khoát quan gia t h ầ n giám chắc chắn đại danh phủ đại hạn phải là nhân không thúc đẩy tân pháp mà lên chỉ cần đại danh phủ thúc đẩy tân pháp trong vòng m ư ơ i ngày nhất định có mưa nếu như không mưa mời quan ra bãi miễn thần tướng vị hoàng đế cung tác tất cả đều bị câu này lời nói chấn đến trận mắt hốc mồm chơi như thế lớn có vài tên đảng mới quan viên hướng về phía sở ca nháy mắt ám chỉ hắn hoàn toàn không có tất muốn làm như thế bởi vì giờ này đảng mới thật vất vả mới đem cựu đảng cho chen xuống có thể chi phối triều đình hà tất mạo loại này phiêu lưu vạn nhất trong vòng m ộ ư ơ i ngày không có trời mưa đâu nhưng vương văn xuyên căn bản không hề bị lay động nhìn hoàng đế biểu tình không gì sánh được kiên quyết hoàng đế yên lặng chốc lát gật đầu nói t u t liền theo vương lẫn nhau nói từ triều đình bên trên sau khi rời khỏi sở ca trở lại chính sự đường hắn còn muốn làm một chuyện cuối cùng đem trương nhậm hiệp rời kinh thành vẫn cợt rất xa tất nhiên muốn làm gian thần vậy nên làm đến cùng a sở ca bút lớn v u n g lên một cái là sự kiện lần này cuối cùng họa bên trên chấm hết trước mắt xương trắng tụ hợp sau đó lại độ tàn đi sở ca trước mặt lần thứ hai xuất hiện cái kia được quen thuộc nêu lên cứ ngưu trừ chi chiến ba năm rốt cục không sai biệt lắm trần ai là định vương văn xuyên con đường này rốt cục bị sở ca lấy một loại đại gian giống như t r u n g phương thức cho đà thông dựa theo trong lịch sử ghi chép vương văn xuyên tân pháp thi hành bốn năm sau năm đó mạ non tiền lợi tức đạt tới ba triệu quán thi hành bảy năm sau miễn quân dịch rộng dư tiền tức thanh toán dịch tiền sau này thuần còn lại đạt tới bốn triệu quán cả hai hỗ trợ lẫn nhau khoảng trừng cho hàng năm tài chính gia tăng rồi bảy triệu quán thu nhập đương nhiên ngay lúc đó tề t r i ệ u bởi vì ba nhũng vấn đề chi tiêu rất lớn hàng năm tài chính chi xuất đạt được mấy ngàn bạc triệu mà tài chính thu nhập cũng đại thể cùng cái này sắp xỉ khả năng có người sẽ cảm thấy tại mấy ngàn bạc triệu chi tiêu trước mặt hàng năm bảy triệu quán thu nhập chỉ chiếm một phần m ộ ư ơ i không được cái gì quá rõ ràng tác dụng điều này hiển nhiên là không để mắt đến còn lại hiệu quả từ trước đó miễn cưỡng thu chi cân bằng thậm chí kinh thường xuất hiện tài chính thiếu hụt đến sau đó hàng năm đều có thể có bảy triệu quán còn lại cái này kỳ thực đã là một cái tiến bộ cực lớn Húng chi, pháp vương văn xuyên biến bên thậm chí nhiều năm sau đó tề triều còn đang dùng vương văn xuyên biến pháp chỗ tích góp từng tí một xuống tiền chỉ là trên lịch sử tại vương văn xuyên dùng thiên nhân cảm ứng phản đem một quân sau đó cựu đảng thế lực lọt vào tiến một bước đặc kích nguyên bản bị nửa đường bãi bỏ tân pháp cũng có thể tiếp tục thúc đẩy xuống dưới thế là vương văn xuyên bút lớn vung lên một cái đem những thứ này quân tư tất cả đều nhóm xuống dưới cho ngư giá hiên huấn luyện phi hộ quân muốn tiền cho tiền muốn người có người cần lương cho lương phàm là phi h ổ quân cần đồ vật hết thể đều sẽ không keo kiệt tình cảnh này để cho sở ca không khỏi liên tưởng đến đại t h ị triều tựa hồ cũng có như thế một đôi đ e m lẫn nhau từ kết quả nhìn lên đ n g nguyên kính tướng quân cái k i a m ộ t đôi đ e m lẫn nhau có thể so với vương văn xuyên muốn hạnh phúc nhiều tuy nói cũng là người vong chính thức nhưng ít ra tại trước đây cải cách thành công càn quét cường đạo để cho bắc man không dám vào khấu vương văn xuyên liền thảm rất nhiều không chỉ có biến pháp nửa đường thất bại cũng thủy trung không thể tại trong triều đ ỉ n h tìm được một cái có thể hoàn toàn tin cậy có thể thay tệ triều khai cương thác thổ thu phục i ê n vân mạnh tướng nghĩ tới đây sở ca không khỏi một tiếng thở dài lịch sử bên trên cuối cùng là có quá nhiều ý khó dàn a tại cuối cùng này hai ba năm bên trong sở ca đã không cần lại đi làm cái gì hắn chỉ phải kiên nhẫn đ ợ i xử lý một ít thông thường công vụ bảo trụ chính mình tướng vị sau đó đem quân tư liên tục không ngừng đưa cho ngu giá hiên là được rồi cái này phó bản mặc dù có hai điều tuyến nhưng lại cũng không cưỡng chế người chơi nhất định phải hai điều tuyến tất cả đều đánh tới hoàn mỹ trình độ nếu như trên một cái đường biểu hiện đặc biệt xuất sắc như vậy khác một cái đường hoàn toàn có thể thuận theo tự nhiên s ở ca kiên trì cùng đợi ngưu trừ trận chiến đến đồng thời hắn cũng có chút ngạc nhiên không biết chính mình dạng này một phen làm trở nên sau sách xử trên viết đến vương văn xuyên thời điểm nên lại như thế nào một loại ghi chép đâu cùng cái này đồng thời triệu hải bình sắm vai ngu giá hiên chính đang thao luyện phi hộ quân quân doanh đang nhiệt liệt hướng lên trời trong xây dựng mua được chiến mã cũng bị tỉ mỉ chăm sóc lò rèn càng là ngày đêm khởi công chế tạo phi hộ quân cần thiết quân giới cùng khải giáp cùng sở ca so sánh triệu hải bình cũng không có đem chủ yếu tinh lực thả tại vương văn xuyên nhân vật này trên thân mà là chỉ ở mấy cái then chốt phân đoạn đóng vai một lần đảm bảo chắc chắn mới pháp có thể dựa theo trong lịch sử tình huống tới phát triển là đủ rồi hắn tinh lực chủ yếu đều đặt ở ngu giá hiên trên thân bởi vì hắn sắm vai ngu giá hiên bình định các nơi nạn trộm cướp có công hơn nữa trên địa phương thống trị có hiệu quả rõ ràng cho nên cũng cho phi h ổ quân phối hợp đến không ít quân phí tuy nói những thứ này quân tư khẳng định xa không như sở ca sắm vai vương văn xuyên cho rộng như vậy dụ nhưng dù sao triệu hải bình sắm vai ngu giá hiên có thể tự mình phụ trách quân đội thao luyện công việc. cho nên quân tư bên trên quyết thiếu có thể dùng c à nghiêm n g khắc huấn luyện tới b ù đáp cho tới bây giờ phi hổ quân nhân số đã đạt đến năm nghìn người cái này năm nghìn người mặc dù không nhiều nhưng tục ngữ nói binh tại tinh không tại nhiều tề t r i ề u nhung binh đã là cố tật binh lực mặc dù nhiều nhưng có thể đánh đội ngũ không có m ấ y nhánh dựa theo tư liệu lịch sử ghi chép phi hổ quân chủ kiến kinh độ phí cự và kế giá hiên thiện bắc toàn chuyện đều là lập làm cuối cùng kiệt một đường sức dân mới thành công luyện thành mà luyện thành phi hổ quân tuyển mộ đã tinh khí giới cũng bị không những đàn áp mang giao cũng khá bị ngự biến cảnh bắc địch phá biết sợ đạn hào hồ mạ quân hùng trấn ngô phương là trừ quân quan nói cách khác phi hổ quân chủ kiến hòa huấn luyện trên thực tế tốn hao cực lớn là ngu giá hiên giỏi về văn toàn nghị trăm phương ngàn hữu kế là phi hổ quân lấy được đầy đủ quân tư mà cuối cùng ngu giá hiên thật vẫn dám tại hoàn cảnh lúc ấy bên dưới dựa vào không nhiều tài nguyên luyện thành một c h i cường quân chỉ tiếc tại chân thật lịch sử bên trên ngu giá hiên luyện thành phi hổ quân sau đó không bao lâu đã bị đ i ề u đi tiếp tục đi làm hắn đội viên cứu hỏa mà phi h ổ quân tại sau đó trong chiến tranh mặc dù người số không nhiều lại nhiều lần phát huy tác dụng trọng yếu thậm chí rất nhiều nơi gian ạ n trộm cướp quan viên địa phương phản ứng đầu tiên chính là thỉnh cầu điều đảm nhiệm phi h ổ quân đi bình định phi h ổ quân chiến lực cường bởi vậy cũng có thể thấy được lồn đốn chỉ là ngu giá hiên cuối cùng cũng không thể xuất lĩnh chi quân đội này đi niềm vui tràn trề cùng kim người đại chiến một trận mà bây giờ tại muốn nói còn nghĩ cái này phó bản bên trong người chơi sắm vai ngu giá hiên rốt cục thu được cơ hội này hắn đem dẫn dắt phi hồ quân đi n ư u trừ ký chiến trường cùng vị kêu ý đồ thôn tính tiêu diệt tể triều hoàn nhan hải lăng quyết một trận tử chi Bất quá trước đó, Triệu Hải Bình bài, Bình bài, lấy lấy trước Triệu trước quyết triều đỉnh phái tới tố thời vét tức tra thực hư. Giả từ trong ngực lấy ra kim bài, hạ hoàng đế chỉ Triệu Hải Bình tay tiếp nhận, đúng là hoàng đế kim bài, không thể quả Quan quân Hải phải giải giả. cải, giả Hải ra người người mượn hư. được. còn có có cáo khắc của việc, sách, ngực chỉ đó, đỉnh để đế đúng đế phái gia kiến kiểm kim rỗi kim giả mệnh, lệnh lệnh. phòng hạ hoàng nhận, hoàng không ngừng nộp lên ân, lập sứ số Sứ làm vơ là hôm nay ban ngày trở lại trong hiện thực thời điểm hắn cũng tra duyệt tương quan tư liệu lịch sử lúc đó phi hổ quân mặc dù bị tố cáo một mặt là bởi vì mưu giá hiên quả tạ h ự kiếm ệ quân, quân tư trong quá trình quả thật có một ít đặc biệt thủ đoạn những thủ đoạn này nếu như muốn định tính có thể lớn có thể nhỏ nếu như phi h ổ quân thuận lợi kiến thành hơn nữa quân dung trình tệ chiến lược cưỡng hãn cũng tại tiêu diện sơn phỉ trong quá trình phát huy tác dụng trọng yếu như vậy chút vấn đề nhỏ này liền không ảnh hưởng toàn cục ngu giá hiên không chỉ có không qua ngược lại có công nhưng nếu như phi h ổ quân tại tổ kiến trong quá trình chưa nhìn đến bất kỳ hiệu quả liền đã bị bách bỏ dở, như vậy phi h ổ quân thành quả liền vô pháp nghiệm chứng những thứ này khuyết điểm nhỏ liền cũng có thể biến thành những người khác hạch o tội ngu giá hiên chứng cứ cho nên phi h ổ quân kiến thiết không thể dừng lại nghĩ tới đây triệu hải bình sắm vai ngu giá hiên thần sắc cung kính từ sứ giả trong tay tiếp nhận kim bài thích đáng thu tốt hạ quan cẩn tuân tự ý mời đặc xứ yên tâm cái này mấy ngày mời đặc s ứ tạm thời ở trong thành nghỉ ngơi hạ quan hảo hảo mà là đặc s ứ tiếp phong tận một lần chủ nhà tình nghĩa mấy sau này hạ quan tự sẽ đem sổ sách hai tay dâng lên đặc s ứ thật cao hứng một nghìn ngu giá hiên chính là cái bên trên đạo thế là thật vui vẻ đi trong thành thanh lâu uống mấy ngày hoa t i ể u nhưng lại qua mấy ngày đặc s ứ ý thức được tình huống tự a hồ có chút không đúng hắn lần thứ hai đi tới phi hồ quân quân doanh phát hiện doanh trại như cũ tại nhiệt liệt hướng lên trời kiến thiết bên trong các binh lính thao luyện như trước ngày đêm không ngừng thậm chí còn càng thêm nắm chặt lo lắng ký phán đây là ý gì đặc xứ không cao hứng triệu hải bình mỉm cười đặc s ứ đại nhân hạ quan minh bạch ngài làm việc nóng lòng tâm tình nhưng muốn điều tra dù sao cũng phải đi trước trình tự đặc s ứ sửng sốt một lần ta không có đi trình tự sao triệu hải bình nghiêm túc trả lời đi rồi chưa đi trình tự được có ngự tiền kim bài a kim bài đâu đặc s ứ càng mơ hồ hơn kim bài trước mấy ngày không phải đã cho n g ư ờ i sao triệu hải bình nhìn về phía sau lưng phó tướng đặc s ứ cho sao phó tướng nhìn trời mặt tướng không thấy được nghĩ đến là đặc s ứ trong lúc bận rộn quên mất đặc xứ khuôn mặt trong nháy mắt đen lo lắng ký phán có ý tứ sao triệu hải bình mỉm cười đặc s ứ lớn có thể trở về viết tấu trương hoạch tội ta đặc s ứ giận đùng đùng đi sau lưng phó tướng c h o mày có chút lo lắng ký phán đắc tội đặc s ứ sợ rằng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng a triệu hải bình lắc đầu phi hổ quân chủ kiến đang thời khắc mấu chốt giờ này nếu như ngừng kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ đặc s ứ tấu trương đi tới đi l u i c h í ít cũng cần thời gian một tháng chuyên mệnh lệnh của ta trong vòng một tháng nhất định phải tướng quân doanh kiến thành các màu trang bị chế tạo đủ bằng không tội liên quan phó tướng mặt lộ vẻ khó xử thời gian một tháng coi như doanh trại có thể xây xong có thể giờ này chính giá trị cuối mùa thu ngói cái lò vô pháp khởi công cũng căn bản tạo không ra như vậy nhiều mái ngói à. triệu hải bình sớm có chuẩn bị cần hai trăm l i n mái ngói thật không không sao cả chuyên mệnh lệnh của ta trong thành cư dân mỗi ra mỗi hộ đưa hai mươi mươi ngói kỳ hạn đưa đến doanh trại đưa đ ế n sau lập trả một trăm văn chỉ cần trong vòng một tháng kiến thành phi hộ quân những thứ này liền đều không là vấn đề trước mắt sương ngủ tàn ra lý hồng vẫn trước mắt xuất hiện dạng này một nhóm gợi ý của hệ thống hắn không khỏi cảm khai nói ngưu trừ kỳ tại vương văn xuyên biến pháp bên kia lý hồng vẫn chỉ là đem vương văn xuyên biến pháp nội dung tiến hành rồi một ít thay đổi cũng xào diệu tránh được trận kia đại hạ để cho tân pháp có thể kéo dài tiếp cứ như vậy mặc dù lấy được thu nhập cùng biến pháp lấy được thành quả đều không như sơ ca nhưng ít ra kiên trì được cũng cho tể chiều tích lũy đại lượng quân u mà ngu giá hiên luyện binh con đường này bên trên lý hồng vận không có đem thời gian dài tất cả đều hoa trên tiêu diệt mà là mang tính lựa chọn tiêu diệt lấy t r ả p h ỉ cầm đầu mấy thế lực so với lớn đạo tặc cũng lợi dụng vương văn xuyên biến pháp quân n u gây dựng phi h ổ quân trong quá trình này hắn còn có thể chơi một tay tả hữu hô bác dùng ngu giá hiên cùng vương văn xuyên cái này hai nhân vật phối hợp với nhau tỷ như dùng vương văn xuyên tế chấp thân phận điều ngu giá hiên đi tân pháp thúc đẩy địa phương bình phán để thăng những chỗ này công trạng lại dùng vương văn xuyên tế chấp thân phận tận khả năng đem tài nguyên hướng ngu giá hiên phi hồ quân nghiêng cho h ắ n cần thiết chống đỡ đang giả trang diễn ngu giá hi tận khả năng tập trung chung quanh sở hữu tài nguyên tới chủ kiến phi hồ quân ba loại bất đồng cách chơi cuối cùng đến khai thác đá chi chiến lúc kết quả cũng là bất đồng s ở ca chủ yếu là công hơi vương văn xuyên con đường này kết quả là là tề triệu tích góp từng tí một đại lượng quân tư từ phi hồ quân trang bị đến cái khác tề quân trang bị bao quát chiến tuyển khải giác vũ khí cung nỏ hỏa khí chờ một chút tại quân n u phương diện hoàn toàn kéo căng triệu hải bình chủ yếu tiến công chiếm đóng ngu giá hiên con đường này kết quả là thông qua luyện binh cùng tiêu diệt chế tạo ra một chi năng lực thực chiến vô cùng cường hãn phi hộ quân tuy nhiên trang bị bên trên hơi có chút không đủ nhưng cường đại ý chi chiến đấu cùng ăn ý phối hợp chiến pháp để cho chi quân đội này cùng quân kim chính diện đối quyết trở thành khả năng lý hồng vận thì là hai điều tuyến cân đối phát triển mặc dù hai bên cũng không tính là đặc biệt xuất chúng nhưng thông qua phối hợp với nhau tại phi hộ quân thực chiến chiến lực cùng quân bị trình độ bên trên cầu được một cái cân bằng chủ kiến phi hộ quân cửa ải cuối cùng là tại phi hộ quân bị tố cáo sứ giả cầm kim bài tới yêu cầu đình chỉ kiểm tra、lúc. trong đây có cái tiền đề chính là tại chủ kiến phi hồ quân trong quá trình mặc dù có thể lợi dụng một ít thủ đoạn đặc biệt tham ô một ít cái khác phương diện tiền vốn nhưng không thể cho kẻ thù chính trị lưu xuống đặc biệt rõ ràng được điểm cứ như vậy chỉ cần sổ sách rõ ràng phi h ổ quân sau khi xây xong quân dung trình tề hoàng đế tự nhiên cũng liền sẽ không lại truy cứu những chi tiết này mà lý hồng vận giải pháp thì là lợi dụng vương văn xuyên thân phận trực tiếp là phi h ổ quân cung cấp nhu cầu tất cả vật tư ép xuống chính địch tố cáo cái này thao tác điều kiện tiên quyết là ít nhất phải tại vương văn xuyên biến pháp trong quá trình thu được hiệu quả nhất định hơn nữa vương văn xuyên tướng v ị vững chắc bằng không vô cùng có khả năng bởi vì cường bảo phi h ổ quân mà đưa tới bị bãi tướng biến pháp thất bại nói chung tại một phen giày vò sau đó lý hồng vận rốt cục lại trở về n g u trừ k i mà ở chỗ này hắn đem lần nữa cùng trước kia đánh cho hắn chạ quyết một trận tử chiến hắn lúc này cưới người cao lớn người khoác áo giáp mà phía sau hắn thì là năm nghìn người phi h ổ quân trong đó hai nghìn là kỵ binh tinh nhuệ mà khác ba nghìn thì là tinh nhuệ bộ tốt mặc dù phi h ổ quân nhân số cũng không tính nhiều nhưng binh tại tinh không tại nhiều chi này phi h ổ quân chiến lược tại n g u giá hiên tỉ mỹ chế tạo bên dưới đã vượt qua tuyệt đại đa số tể chiều quân đội hơn nữa cái này năm nghìn phi h ổ quân cũng không phải là người chơi có khả năng khống chế toàn bộ lực lượng quân sự tại ngưu trừ ky phụ cận còn có thật nhiều tể chiều tạm binh thêm lên một cùng sở hữu gần hai vạn cái này hai vạn người bên trong cũng không tất cả đều là bộ kỵ cũng có một chi thực lực không tầm thường thủy sư chừng chiến hạm một trăm chiếc nếu như có thể thích đáng vận dụng những lực lượng này đánh thắng trận chiến đấu này cũng không không có chút nào khả năng những kỵ binh này cùng bộ tốt phân biệt giao cho hai người các ngươi chỉ huy quân kim lên bờ lập tức phát động công kích để bọn hắn có đi không có về về phần bản quan tự mình t ỏ a c h ấ n thủy sư lý hồng vẫn gọi tới hai gã phi h ổ trong quân đội phó tướng để bọn hắn phân biệt xuất lĩnh kỵ binh cùng bộ bình thừa dịp quân kim vừa mới lên bờ lúc đặt chân chưa ổn lúc phát động công kích mà chính hắn thì là leo lên trong đó lớn nhất một con thuyền chiến thuyền. chuẩn bị trên mặt nước cùng quân kim quyết một trận tử chiến một trăm chiếc thuyền số lượng rất nhiều khẳng định không thể một lần tất cả đều phóng xuất lý hồng v ậ n suy tính một lúc sau đem cái này một trăm chiếc thuyền phân là đội năm trong đó đội một ở trên sông tuần tra ngăn chặn hai đội tại thượng hạ du h i ể m h ộ còn có hai đội thì là ẩn nấp ở ngưu trừ kỳ sơn thể phía sau chờ s o n g phương át chiến lúc lại đột nhiên t u ấ n ra đánh một trở tay không kịp trên bầu trời gió cuốn mây bay mặt trời thật cao dâng lên tại lý hồng vẫn bài binh bố trận hoàn tất sau đó toàn bộ lịch sử mảnh cắt thời gian cấp tốc đẩy mạnh cũng đi tới quân kim bắt đầu qua sông thời gian điểm một t p h á n h một tiếng vang thật lớn nên ở tề quân nhất phương bờ sông bên trên vài tên tề quân bởi vì né tránh không kịp tại chỗ bị đập được đứt gân gãy xương mà giờ này lý hồng vận đã không còn là một cái chỉ có thể ở bờ bên trên lo lắng xuống tiểu binh mà là đã trở thành chiến thuyền bên trên một danh tướng lĩnh quân kim chiến thuyền đã bắt đầu qua sông lịch sử bên trên ghi chép giờ này quân kim bởi vì tiêu ngạo khinh địch căn bản không cho rằng lại ở chỗ này lọt vào tề quân chống cự cho nên áp dụng đều là vận chuyển dùng thuyền đ á bằng ao nước không sâu hơn nữa so với là bất ổn nhưng ở nơi này lịch sử mảnh cắt bên trong quân kim ngồi hiển nhiên cũng đều là chi khó đối phó vô cùng cho nên lý hồng vận lần đầu tiên xuất hiện ở ngưu trừ trận chiến thời điểm hoàn toàn không có, có bất kỳ sức đánh trả nào bị quân kim đánh cho tan tác nhưng lần này tình huống hoàn toàn bất đ ộ n g lý hồng vận nhìn mình ngồi chiếc này chiến thuyền trên thuyền tề quân đang khẩn trương bận rộn mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng đại lượng quân tốt tại đáy thuyền khởi động đủ nước chiếc này chiến thuyền liền lấy tốc độ cực nhanh hướng về quân kim chiến thuyền nhào thẳng tới đây là tề chiều trên mặt biện đại sắc khí biện thu thuyền cái gọi là biện thu là một loại đặc thù cá voi tư liệu lịch sử ghi chép hình dài mười dư trượng da hát như châu dương k phút nước tới giữa không trung đều là thành sương n g ù mà biển thu thuyền chính là bởi vì giống như loại này cá voi mà có tên dạng n à y một con thuyền chiến hạm vốn là cấp quan trọng loại cực lớn chiến thuyền một con thuyền đại hình biển thu thuyền cần hai mươi quán mà nếu như là chiều dài ba mươi t r ư ợ n g có thể chứa bảy tám trăm n g ư ờ i siêu cấp cỡ lớn biển thu thuyền thì cần phải hao phí sáu mươi quán trở lên lần này t ề quân gần trăm chiếc trong chiến hạm liền có vài chục chiếc biển thu thuyền mà lý hồng vẫn ngồi càng là trong đó lớn nhất một con thuyền cái này lịch sử mạnh cắt bên trong thủy sư thuyền số lượng cùng chất lượng cũng cùng vương văn xuyên biến pháp lấy được thành quả trực tiếp tương quan lý hồng vận tại vương văn xuyên biến pháp bên kia chỉ là làm ra một ít ưu hóa đền bù như là nạn hạn hán dạng này bị bãi tướng then chốt tiết điểm cho nên thủy sư đội hình mặc dù cũng vẫn tính là không sai nhưng trên thực tế không có đến hoàn mỹ nhất nếu như là sợ ca vị trí cái kia phó bản sợ rằng vô số chiếc khổng lồ biển thu thuyền có thể trực tiếp đem quân kim bao phủ lại bất quá dù vậy lý hồng vận đối với trên tay binh lực cũng đã hết sức hài lòng biển thu thuyền so sánh với tầm thường thuyền tốc độ nhanh hơn rất nhiều đây là bởi vì nó động lực cũng không đơn thuần sức gió hoặc là mái trẹo mà là dựa vào phần đáy gồng nước những thứ này g ồ n nước từ binh sĩ tại đáy Thuyền thuyền tốt toàn lực đạp động nước thời điểm. Chiến thuyền thường thuyền nhỏ chiến phong phi đi,、so、với bình thường chiến thuyền nhanh hơn nhiều quân lớn gường nước, gường nước, động gường nước điện lại lực lắm. với có có bộ bộ đạp điểm, đi, so không chỉ có như vậy b i ể n thu thuyền làm là chuyên môn chiến thuyền không chỉ có linh hoạt hơn nữa nước c ăn sâu ổn định chiến thuyền bên trên còn có mũi sừng nỏ lầu pháo đài chờ phương tiện cùng quân kim chiến thuyền so sánh có ưu thế thật lớn rất nhanh bố trí ở trên sông đội thứ nhất chiến thuyền đã tiến lên đón quân kim đội tuyển bày trận nã pháo lý hồng vẫn một tiếng lệnh hạ chiến thuyền bên trên pháo trỗi lên mặt sông bên trên lập tức tràn ngập lên sương mù tầm nhìn trở nên thấp Tê triều như nhưng á o c đ giờ t h này phích lịch pháo còn có vô cùng trọng yếu tác dụng chính là che đậy ánh mắt phích lịch pháo nổ súng lúc không chỉ có thuốc nổ nổ mạnh sinh ra khói thuốc súng trong đó còn cố ý gia nhập vôi những vật này giang trong nháy mắt sương mù tràn ngập thừa dịp sương mù chi này hạm đội hướng về quân kim chiến thuyền m á n h liệt ngọc qua giờ này quân kim hạm đội vừa mới bắt đầu qua sông biển thu thuyền mũi sừng đ ỗ n g nhiên đánh vào phía trước nhất mấy chiếc quân kim chiến thuyền bên trên xô ra to lớn lỗ thủng da nước trong nháy mắt dũng máy b ả o mà những cái kia nhỏ biển thu thuyền thì là tại quân kim hạm đội khoảng cách bên trong không ngừng xuyên toa ngăn cản làm cho cả quân kim thủy quân trận hình trở nên hỗn loạn không gì sánh được Siêu. cự thạch phá vỡ bầu trời đập về phía xa xa quân kim chiến thuyền lần này tung cự thạch cũng không phải là quân kim tại bờ bên kia máy bán đá mà là biển thu trên thuyền máy bán đá so với quân kim chỉ có thể dùng cung tiễn phạt kích tê quân chiến chiến b không cần để ý những thứ này tề quân lên mở. xa xa chiến tuyển bên trên một tên quân kim tướng lĩnh lớn tiếng quát lớn nói rất hiển nhiên những thứ này quân kim giành mạch từng câu tề triều thủy sư thực lực xa ở tại bọn h ắ n bên trên cho nên trên mặt sông cùng tề quân thủy sư cùng chết hiển nhiên là một loại cực không sáng suốt hành vi hơn nữa giờ này kim chủ hoàn nhan hải lăng cũng đã hạ tử mệnh lệnh muốn bọn họ nhất định phải nhanh độ giang cho nên những thứ này quân kim tướng l ĩ n h ý tưởng là không quản hao tổn bao nhiêu chiến tuyển đều phải nhanh một chút đem quân kim đưa đến bờ bên kia chỉ cần những thứ này quân kim có thể thành công độ giang cũng đại lục chiến bên trong cấp tốc càn tại tây triều ề t t lấy bộ binh làm chủ tề quân đối với nó、no、nghiên cứu đạt tới một loại chưa từng có cao độ nhất là thần tí cung loại đại sát khí này bởi vì bảo mật được quá tốt cho nên đưa đến thất truyền thế cho nên về sau từ đại thịnh triều thẳng đến hiện đại đều có người đại ế m thử phòng chế tuy nhiên cũng bởi vì thiếu cơ phận nồng cốt mà không đạt được ghi chép bên trong hiệu quả mà giờ này lý hồng v ậ n nhưng có thể ở nơi này lịch sử m a n h cắt bên trong tự tay cảm thụ thần tí cung y lực cái gọi là thần tí cung nhưng thật ra là một loại n ọ bởi vì cung sức kéo cùng cân số là có cực hạn cung y lực càng lớn kéo ra lúc lực lượng liền càng lớn cho nên uy lực của nó lại nhận rất lớn hạn chế lại như thế nào cường trắng người dương cung cân số cùng số lần cũng đều là vô cùng có hạn nhưng nọ thì lại khác thông qua chân đạp thượng huyền nọ uy lực có thể vượt xa qua cung hơn nữa nọ sử dụng lên cũng so với cung muốn càng đơn giản hơn huấn luyện theo à càng là là là n bản Thần cung xưng cung, nó lệnh giá nỏ, cũng chính là tương tự với cung giống nhau thẳng h thấp. h bị bởi mặc giá đứng tí một tự t dù dụng. loại là với vì sử tư liệu lịch sử ghi chép thần tý cung sức kéo tối cao có thể đạt được bốn thạch sáu đấu mặc dù đại thịnh triều trước đó đo lường tính toán cung nọ sức kéo cũng không phải là trở lên dây sau lực lượng làm là đo lường tính toán cùng hiện đại sức kéo so sánh chân thật cân số thường thường muốn g h y nửa tính toán nhưng dù vậy thần tý cung lực đạo cũng đã tương đương khả quan tuyệt không có khả năng giống tầm thường cùng tiễn như thế sử dụng lý hồng vận giờ này dùng là ngu giá hiên thân thể vốn là tràn đầy lực lượng hắn hai chân dẫm ở thần tí cung bên trên chân đạp hai tay kéo dây cùng hầu như dùng hết khí lực toàn thân mới thành công mà đem thượng h u y ề n mặc dù toàn bộ quá trình tương đương gian nan nhưng lý hồng v ậ n lại càng thêm hưng phấn bởi vì ý vị này thần tí cung quả thật có tư liệu lịch sử ghi chép bên trong cái kia loại cường đại uy lực tại đại thị n h triều hắn có thể đuổi lựa thương tới tề triều mặc dù bởi vì khoa học kỹ thuật t đến lui bước không thể chơi nữa hòa t h ư ờ n g nhưng cũng có thần tí cung loại đại sát khí này làm là thay thế chiến thuyền như cũ ở trên sông tới lui tuần tra lý hồng vẫn miễn cưỡng trên bom thuyền đứng vững dơ cao thần t í cung nhắm ngay đối diện chiến thuyền trên thân xuyên hoa lệ á o giáp quân kim tướng lĩnh nín thở ngưng thần b ó c cỏ s i ê u một tiếng thần t í cung bên trên lớn mũi tên trong nháy mắt bay ra hướng phía cái này tên quân kim tướng lĩnh bay đi bên trong lý hồng vận một tiếng hô tên kia quân kim tướng lĩnh lập tức theo tiếng mà ngược lại ở bên cạnh tề quân trận mắt hốc mồm vây xem bên trong lý hồng vận cười ha h a đem thần t í cung giao cho bên người một tên quân tốt ngược lại đi thử chơi chiến thuyền bên trên cái khác tiên tiến trang bị trừ cầm trong tay thần tý cung bên ngoài chiến thuyền bên trên còn có cố định sang tự nỗ là dùng ba chương ngạnh cung cố định tại m ộ t trên giá lên dây cung thời điểm còn muốn dùng vắt trục chậm rãi kéo động mà lên dây song sàng tự nỗ bởi vì nỗ cơ quá nặng cho nên kích phát thời điểm còn cần muốn dùng truy sát mánh l h i ệ t độ đủ để thấy uy lực của nó loại này cỡ lớn cung nọ không chỉ có uy lực cường hãn hơn nữa còn có thật t ố t độ chính xác tại đông tây phương cổ đại trong chiến tranh đều có ám sát địch quân then chốt nhân vật ghi chép gia tăng t i n h lực rồi vài tề quân đồng tâm hiệp lực vắt trục chương dây lúc này mới đem ba chương đại cung tạo thành sàng tự nỗ cho kéo ra thành công t ư ợ n g viện lý hồng vận từ bên cạnh quân tốt trong tay tiếp nhận một thanh truy sát quan sát một phen sau đó mới nhìn đến an trí tại nọ thân mặt bên đồng dạng là dùng đúc bằng kim loại nô cơ hắn chỉ huy tể quân sĩ binh không ngừng điều chỉnh vị trí đem sàng tử nô nhắm ngay càng xa xăm cái kia thủ cỡ lớn chiến thuyền bên trên thủ lĩnh keng lý hồng vận dùng trong tay truy nhỏ hung hăng nện ở sàng tử nô có súng bên trên s i ê u một tiếng dài đến hơn hai thước lớn tên nọ phá không bay ra trực tiếp vượt qua mấy trăm thước mặt sông chính giữa tên kia cỡ lớn chiến thuyền bên trên quân kim tướng lĩnh chi này lớn tên nọ không chỉ có trực tiếp đem trên người của hắn ao gi trực tiếp đưa hắn mang bay ngược đi ra ngoài đông một tiếng đóng đinh trên chiến t h u y ề n quân kim trong nháy mắt một mảnh xôn xao mà tề quân thì là nhảy nhót hoan hô bên cạnh những thứ này tề quân binh sĩ tất cả đều nhìn ngây người vị chủ xoáy này là mở ổ t ổ đi lý hồng vận thì là xong chuyện phủi đó đi thâm tàng thân giữ danh hắn lần thứ hai đi tới chiến thuyền đ ỉ n h chót nơi đây còn có một đài máy ném đá giao cho ta hắn chỉ huy phụ trách thao túng máy bắn đá sĩ binh nhắm ngay quân kim cỡ lơ tuyển sau đó một tiếng lệnh hạ ô một tiếng to lớn hòn đá vẽ ra trên không trung một cái đường con hòa mỹ lần thứ hai đập chúng một con th trên h thuyền n g quân kim loạn thành nhất đoàn có vài người thử nhảy nước chạy thoát thân nhưng những thứ này quân kim không có mấy người thông hiệu kỹ năng ơi rất nhanh cái này một thuyền mấy trăm tên quân kim tướng sĩ liền toàn bộ tán g thân bụng cá những thứ khác mấy đội thủy quân cũng đã đột nhiên lao ra thừa dịp quân kim chiến thuyền độ giang vừa tới một nửa thời điểm đột nhiên ngăn cản để cho quân kim bị đánh trở tay không kịp ký phán đại nhân vẫn có một ít kim chó đội thuyền xông tới một danh tướng lĩnh vội vội vàng vàng b m báo lý hồng v ậ n xua xua tay không để ý tiếp tục tiêu diệt mặt sông bên trên cái khác quân kim đội thuyền đối với những cái kia đã lên bờ cá l ọ t lưới lý hồng v ậ n liền hoàn toàn không đi để ý bởi vì hắn tin tưởng chính mình tỉ mỉ huấn luyện ra phi hộ quân đối phó những thứ này cá lọc lưới là dư dả đông một tiếng quân kim chiến thuyền đ ụ n lên bên bờ tinh nhuệ quân kim kỵ binh cùng bộ tốt từ chiến thuyền bên trên n ú i đuôi nhau mà ra bắt đầu nhanh chóng tại bờ bên kia triển khai giết tuyệt không bôi nhọ phi hổ quân tên trước đó lưu trên bờ cái kia hai gã thống lĩnh phi hổ quân bộ đem lập tức mang theo tinh nhuệ phi hổ quân sĩ binh bắt đầu xung phong giờ này quân kim mới vừa lên bờ đặt chân chưa ổn cái này hai gã phó tướng hiển nhiên là nhìn đúng thời cơ m u ố n tại đây chút quân kim chỉnh đốn tốt trận hình trước đó liền xông tới giết đưa bọn họ cho triệt để tiêu diện đánh nó nửa độ vĩnh viễn là độ giang chiến đấu bên trong chính xác nhất chiến pháp vừa mới leo lên bờ sông quân kim trong h chí ậ m ấ ư i t lần này những thứ này kiêu ngạo quân kim rất nhanh liền trả giá đại giới tại phi hồ quân phó tướng dẫn dắt bên dưới kỵ binh tinh nhuệ trực tiếp đối với quân kim vận mạnh những thứ này quân kim bên trong bộ tốt lúc đầu lấy là những thứ này Tề t r i ề u kỵ binh chẳng qua là phô trương thanh thế chỉ là qua loa kết thành hàng ngũ d ơ lên dài thương đường đối nhưng mà một cái c h ứ a mặt đã bị xông đến thất linh bắt lạc mà ở phía sau phi hổ quân bộ tốt cũng đã kết thành hàng ngũ đồng loạt d ơ lên trong tay thần tý cung thừa dịp phe mình kỵ binh tách ra bộ tốt hướng vương xa vòng v è o thời cơ phi hổ quân bộ tốt dưới sự chỉ huy của phó tướng nhao nhao d ơ lên thần tý cung hướng lên phía trên ném bắn siêu siêu siêu lớn tên nọ trên không chung sẹt qua một đạo đáng sợ đường cong khi đạt tới điểm cao nhất sau đó tại chiến ế năng bên ra chỉ d ư ớ thuyền bên trên lý hồng vận nhìn thấy trên bờ một màn này cũng không khỏi muốn cười to ba tiếng thì nói ta mất như thế sức lực lớn thành lập được phi h ổ quân tuyệt đối có thể đánh cho cái này b ở y kim chó hoa rơi nước chảy lý hồng vận lần thứ hai chỉ huy trên thuyền máy bắn đá đập xuyên một con thuyền quân kim thuyền lớn xem ra lần này ngưu trừ chi chiến cần phải là có thể mười phần c h ắ c chín ngay tại lúc lúc này lại một con thuyền quân kim thuyền lớn cặp bờ mặc dù mặt sông bên trên t ề quân t h ủ y sư cũng đang không ngừng ngăn cản quân kim đội tuyển nhưng quân kim chiến thuyền nhiều lắm hơn nữa so sánh với trong lịch sử tình huống thật cái này lịch sử mạnh cắt bên trong quân kim chiến thuyền càng lớn vững hơn nguyên bản sẽ bị tể quân biện thu thuyền lý hồng v ậ n cũng không có quá để trong lòng bên trên bởi vì hắn tin tưởng dạng này tà binh bên bờ phi h ổ quân cùng cái khác phối hợp tề quân cũng có thể dễ dàng tiêu diệt hết song lần này lên bờ không còn là quân kim bên trong bộ tốt mà là một c h i kỵ binh tinh nhuệ chiến m ã bước lên tề quân nhất phương bờ sông xuất hiện ở trước mặt mọi người là một cái tựa như t h á p sắt trọng giáp kỵ sĩ đại lượng kỵ binh nối đuôi nhau mà ra rất nhanh ngay tại bờ sông thô sơ giản lược tổ chức lên trận hình cùng bộ tốt bất đồng kỵ binh trận hình muốn càng thêm lỏng lẻo một ít hơn nữa bởi vì chiến mã tính cơ động tương đối tốt cho nên xây dựng nổi tới cũng càng thêm d lý hồng vẫn không khỏi trong lòng lột bột một tiếng bởi vì tri bộ đội này dĩ nhiên là một tri vô cùng hoàn chỉnh quân kim bộ đội tinh nhuệ cũng chính là đã từng danh chấn thiên hạ thiết p h ù đồ cùng q u o ả i tử mã cái gọi là thiết p h ù đồ là một loại lúc đó đặc hữu tinh nhuệ trọng trang kỵ binh cùng thông thường trọng trang kỵ binh bất đồng thiết p h ù đồ là hai tờ giáp hơn nữa còn là nhân mã c ố giáp thậm chí trên mũ giáp còn có thể đem thủ hộ mặt để xuống chỉ lộ ra hai con mắt xa xa nhìn lại dạng này cỗ trang trọng giáp kỵ binh giống như là một tòa màu đen thắp sắt cho nên mới được xưng là thiết phủ đồ thiết phủ đồ tại lúc đó đúng vậy bưng đắt giá Từ t r ê nếu xuống dưới không có mặc giáp địa phương cũng chỉ có kỵ binh đôi mắt cùng giáp dưới đôi i kỵ chỉ h có mặc có c mắt địa n chân ngựa, mà tại nặng như vậy giáp trước mặt, thường lạnh n mã mà mặt, tầm trước khí khó pha giáp tại rất vậy vũ vỡ. ế như chỉ có một tên thiết phủ đồ còn có rất nhiều khắc chế biện pháp nhưng ngay lúc đó quân kim tính sáng tạo mở phát ra một loại đặc thù chiến thuật thông qua đem ba cái kỵ binh dùng ra tìm nối liền với nhau c ư ỡ n chế để cho thiết phủ đồ kỵ binh tại súng phong lúc chỉ cho phép đi tới không cho phép lui lại lại phối lên thiết phủ đồ trọng giáp tại cùng đối phương kỵ binh đối xung hoặc là xông tới đối phương bộ binh hạng nặng lúc thì có ưu thế cực lớn bởi vì kỵ binh đối xung xét đến cùng vẫn là dựa vào trọng lượng mà ở trọng lượng ở ngoài chính là song phương ý chí chiến đấu thông qua đem ba gã kỵ binh dùng ra tìm dính liền nhau phương thức cường hành để cho kỵ binh không được lui lại nặng như vậy trang kỵ binh tại đối xung thời điểm hầu như liền là vô địch tồn tại bất luận là dạng gì đ ị c h nhân đều có thể ngốc nết đẩy ngang đi qua mà quải tử mã thì là cùng thiết p h ụ đồ phối hợp phụ trợ binh chủng tề chiêu có chuyên môn ghi chép đồ vật quải tử mã làm đại trận tả hữu dực vậy nói cách khác quải tử mã trên thực tế là một loại tả hữu dực kỵ binh tề chiêu lúc người quẹ là một loại thường dùng nói thì như người quẹ thành chính là chỉ ngoài cửa thành có hai đạo đối lập viên v á c tường khỏi tử mã đồng dạng xem như là kỵ binh bên trong bộ đội tinh nhuệ là một loại sen vào thuần túy dùng cho du kích do xét khinh binh cùng thiết phủ đồ loại này tựa như xe tăng hạng nặng bộ binh hạng nặng ở giữa binh chủng khỏi tử mã bị bố trí tại thiết phủ đồ hai cánh nhiệm vụ của bọn họ chính là tại thiết phủ đồ khởi xướng xung phong từ chính diện công phá địch nhân đồng thời từ hai cánh vòng quanh ngăn lại do đó để cho phe địch trận hình t ă n g vỡ rất mau tiến vào chém dưa thái rau tàn sát nhịp điệu khỏi tử mã đồng dạng mặt giáp nhưng so sánh thiết phủ đồ lại bảo lưu lại không sai tính cơ động loại này kỵ binh đồng thời trang bị có vũ khí lạnh cùng cung tiễn. Đã có tại h kích, có thể làm là lực lượng đột kích chém thiết phù phối hợp lên, mới có thể phát huy ra nhất lực sát thương ể cử công có lực cùng có lực ly làm là lượng lên, lớn. xa ra gần gui giết, đột sát t mới đồ ngay lúc đó lịch sử điều kiện bên dưới đối mặt dạng này một c h i bộ đội kỵ binh thông thường t ề quân tướng lĩnh căn bản là thuốc thủ vô sách quá mức cho tới nhìn thấy thiết phủ đồ liền quá ư sợ h ã i cấp độ thằng đến hàn phủ nhạc tướng quân xuất hiện mới đem loại cường đại này cỗ trang kỵ binh cho đưa ra lịch sử võ đại mà lý hồng vận giờ này cảm giác thì là tràn đầy mở mở tờ không chơi nổi a đây là mặc dù hắn đối với phi hồ quân cũng tin tưởng vô cùng nhưng rất hiển nhiên phi hổ quân cũng không có đặc biệt luyện tập qua nhằm vào thiết phù đồ cùng phải tử mã chiến pháp vội vàng trong lúc đó gặp v ỡ sợ rằng rất khó thu được bên trên phong giờ n à y lý hồng vẫn cảm giác chính là hối hận sớm biết chiếc thuyền này trang lấy thiết phù đồ cùng phải tử mã nên trước nghĩ hết tất cả biện pháp đem nó cho đánh chìm nhưng bây giờ hối hận cũng không kịp chỉ có thể hy vọng trên bờ phi hổ quân có thể cho lực lợi dụng nhân số ưu thế đem chi này trọng trang kỵ binh tiêu diệt hết u u tiếng vó ngựa dọc theo rung động mặt đất như là lôi đỉnh bình thường quần quận mà đến thiết phù đồ các kỵ binh đều nhịp rơi xuống thủ hộ lại đều nhưng ị p Phi phó tung bằng ra sao tác, tử thì từ t nhau. Sau quải cung. quân bằng con chiến nối liền cánh ngăn lại mà đến. Bán ba ra sao hai cho đem đó, mã mã mà hổ với lại là ớ mà ộ t tiếng lệnh hạ, thật tí tên trung lệnh cung nỏ lần nữa hướng về không ném bắn. Nhưng hạ, về m những thứ này tên n ỏ ném bắn sau đó bắn t r ú n g thiết p h ù đồ nhưng chưa đưa đến tác dụng quá lớn mặc dù cũng có một chút mũi tên bắn vào thiết p h ù đồ trọng giáp nhưng kỵ binh phía trên lại vẫn có thể kiên trì lấy tiếp tục xung phong lý hồng vẫn không khỏi hô to đừng nóng n i cách gần lại bắn cung tại lịch sử ghi chép bên trên Thần tí cung là có thể bắn thùng thiết cung bắn có là phi đồ trọng g á p c hổ o cho loại khoảng nên kim Nhân đối với thần tí cung nhất là sợ hãi, cho rằng thần tí cung cùng đại phủ là tề quân uy hiếp lớn nhất hai loại vũ khí. Nhưng thần tí cung muốn bắn thùng trọng nhất định gần Kim khí. kích. đối với hãi, đại hiếp thiết giáp, phải tại rất gần khoảng cách xà kích. Phi phủ phù cách h đồ vũ tí tí tề tí rất uy là là sợ xà quân thành quân còn không bao lâu cũng không có nhằm vào tính huấn luyện qua đối với thiết phủ đồ c h i ế n pháp vẫn như cũng là lấy so với cự ly sa tiến hành ném bắn cho nên không thể cho những thứ này thiết phủ đồ tạo thành to lớn sát thương kỳ thực lịch sử bên trên thiết phủ đồ bị hàn phủ nhạc tướng quân tiêu diệt là tại ngô giá hiên phi hổ quân thành quân trước đó theo lý thuyết phi hổ trong quân đội phó tướng phải hiểu đối phó thiết phủ đồ lý luận nhưng có lẽ là cái này lịch sử mảnh cắt bên trong lao đi xuống tương quan nội dung cho nên mới để cho phi hổ quân các tướng sĩ đối mặt thiết phủ đồ có chút chân tay luôn cuống những thứ này phi hổ quân tinh nhuệ bộ tốt lập tức bắt đầu một lần nữa trên thần tí cung nhét vào tên n ỏ nhưng kim nhân kỵ binh đã chạy như bay đến những kỵ binh này số lượng cũng không tín h n h i ề u nhưng tại thiết phủ đồ cùng bại tử mã phối hợp bên dưới lại như c ũ cho chi này bộ tốt tạo thành uy hiếp to lớn ngăn trở bọ xuất lĩnh kỵ binh phó tướng một tiếng lệnh hạ phi hổ quân k phi hổ quân kỵ binh hiển nhiên đứng trên ưu thế mà ở song phương đột nhiên và chạm trong lúc đó lại tổn thất nặng nề lấy ra tìm tương liên thiết phủ đồ giống như là một bức tường cao phàm la đụng vào phi hổ quân kỵ binh hầu như tất cả đều bị đụng phải người ngã ngựa đ ổ hơn nữa bởi vì những thứ này thiết phủ đồ trong lúc đó đều lấy ra tìm tương liên cho nên tại trong khe hở sông qua phi hổ quân kỵ binh cũng bị ra tìm cho chặn ngang ngăn trở nao h n h a o ngã ngựa hai cánh đánh bọc vải tử mã càng là bắt đầu hướng hai bên vòng quanh theo lúc chuẩn bị tiêu diện phi hổ quân tránh tại thay mới thần tý cung bộ tốt nhìn thấy phi hổ quân tổn thất nặng nề lý hồng vận quả là so tại rút thẻ trong trò chơi khắp vô số cái sáu trăm bốn mươi tám cũng không có xuất hàng còn muốn nhức đ h ố i những thứ này phi hổ quân đều là hắn mất rất lo xa máu mới tạo ra tinh nhuệ chi sư có thể lúc này lại bởi vì chuẩn bị không đầy đủ phân mà hao tổn nhiều như vậy thật sự là để cho người khó có thể tiếp thu mắt nhìn thấy bờ sông thế cục lại muốn bởi vì một c h i quân kim kỵ binh tinh nhuệ mà xoay chuyển lý hồng vận cũng không ngồi yên nữa thay đổi chiến thuyền cập bến đem sàng n ỏ đối chuẩn kim nhân thiết phủ đồ lý hồng vận một tiếng lệnh hạ trong thuyền lớn quân tốt lập tức khởi động đơn bên vùng nước để cho chiến thuyền tại bờ sông chuyển lửa vòng mặt hướng phe mình bờ sông cùng cái này đồng thời sang nọ phía trên quân tốt thì là lần nữa đồng tâm hiệp lực chuyển động bàn kéo làm giường nọ lắp tên ta tự mình tới lý hồng vận tự mình thao túng sang nọ đối chuẩn thiết phủ đồ trung chỉ h u y thủ lĩnh kỵ binh ngưng thần nhắm mắt sau đó cầm trong tay truy sát trên nô cơ bỗng nhiên vừa gõ bên cạnh tề quân binh sĩ thấy hết hồn hiển nhiên bọn họ đều không cho rằng có người có thể trên khoảng cách xa như vậy dùng sang nọ bắn chúng đang di động bên trong kỵ binh dài hơn hai thước nọ khổng lồ tiễn s i ê u một tiếng bắn ra thậm chí mơ hồ mang theo phong lồi chi thành lý hồng vẫn mở hai mắt ra đúng dịp thấy cái này mũi tên bay vọt cực khoảng cách xa bay về phía tên kia đang s u n g phong thiết phủ đồ tướng lĩnh phía trước một vòng giao phong sau này dẫn dắt phi hổ quân kỵ binh phó tướng quay đầu ngựa trong lòng không khỏi mát lạnh chiến tổn so quá lớn một vòng này s u n g phong hạ xuống mặc dù phi hổ quân kỵ binh chiếm giữ ưu thế về nhân số nhưng lại căn bản là không có cách đối với thiết phủ đồ tạo thành tổn thương quá lớn thế nhưng bọn họ cũng không có lựa chọn khác bởi vì quân kim hai cánh kỵ binh đã lướt về phía bộ binh phương trận một khi cầm giữ thần tí cung bộ binh phương trận bị xâm phá phi hổ quân kỵ binh cũng đã rất khó lại nắm giữ quyền chủ động của chiến trường phương xa thiết phủ đầu kỵ binh đã quay đầu ngựa lại chuẩn bị lần nữa phát động công kích những này nhân mã cố giáp trọng trang kỵ binh giống như là cổ đại cỡ nhỏ xe tăng không q u ả n gặp phải dạng gì đ ị c h nhân đều chỉ có một chữ đó chính là đầy căn bản không cần bất kỳ chiến thuật chiến pháp chỉ cần đầy quà liền thắng mà đứng tại hàng đầu tên kia kỵ binh tướng lĩnh càng là vóc người cao lớn á hắn chậm rãi giơ lên tay trên tay là một cây nặng nề g h lớn thương mũi thương bên trên tinh kỳ lay động sau đó hắn chậm rãi đem giải thương chỉ về phía trước phi h ổ quân tất cả thiết phụ đồ kỵ binh lần thứ hai đồng loạt thôi động chiến mã như sấm móng ngựa chạy đạp t âm thanh lần thứ hai vang lên đại địa c h â n chiến giống như tiếng s ấ m lại một lần nữa xung phong bắt đầu rồi phi h ổ quân tướng lĩnh giờ này cũng vô kế khả thi nhưng hắn biết giờ này tuyệt đối không thể lui lại bởi vì phi h ổ quân mới là trong cuộc chiến tranh này trụ cột vững vàng một khi kỵ binh lui bộ binh cũng tất đem toàn bộ t r o n vũi mà nếu như phi h ổ quân thất bại như vậy trông cậy vào t ề chiều những thứ khác những thứ này có tốt căn bản là không có khả năng đánh với quân kim một trận đến lúc đó một khi bờ sông trận điện ném sợ rằng không có thủy sư cũng rất khó lại xoay chuyển trận chiến đấu này hai người các ngươi các mang đội một đi ngăn cản q u o ả i tử mã những người khác theo ta ngăn trở thiết phủ đồ kỵ binh phó tướng lập tức hạ lệnh phân ra hai c h i đội ngũ đi ngăn cản q u o ả i tử mã là cầm trong tay thần tý cung bộ binh phương trận n h i ể m hộ bởi vì chỉ có thần tý cung mới có chiến thắng thiết phủ đồ khả năng mà nhiệm vụ của bọn họ chính là kiên trì đến thần tý cung thay mới c dần dần phi hồ quân kỵ binh gắt gao cầm lấy cưỡng ngựa chiến mã móng ngựa đạo động địa mặt ngay tại lúc bọn họ chuẩn bị liều mạng ngăn trở thiết phủ đồ thời điểm một cây dài hơn hai thước to lớn tên nọ vậy mà từ đằng xa mặt sông bên trên bay tới ô một tiếng phản phất không khí đều bị sắc bén tên nọ phá vỡ đang dần dần đề tốc đang chạy băng băng thiết phủ đồ căn bản không có đối với cái này sản sinh bất kỳ ý tưởng gì bởi vì bọn họ cũng không cảm thấy một chi khoảng cách xa như vậy bắn tới tên nọ có thể đưa đến tác dụng quá lớn hơn phân nửa là nửa đường lực kiệt rơi trên đất c h ố n g mà lấy tên tiêu cầm đầu kỵ binh tướng lĩnh dơ cao dài thương huy động tinh kỳ chuẩn bị phát ra mệnh lệnh về phía trước phi hổ quân đẩy nang đi qua mà tất cả thiết phụ đồ các kỵ binh cũng đã phi thường ăn ý tung s á o tác mỗi ba con ngựa trong lúc đó vững vàng tập trung cùng một chỗ một lần phá khai hết thẻ s u n g phong sắp xảy ra ngay tại lúc giờ này tên kỵ binh này tướng lĩnh đột nhiên cảm thấy một cố cường đại lực lượng vậy mà từ bên mặt đánh tới hắn hình như là s ắ c bén mũi tên trực tiếp đâm vào hắn mặt bên khải giáp trực tiếp xuyên thủng hắn k h o á t trên người hai trùng nhập giáp lại từ mặt k h á c một mặt t r ô i ra mà loại này vô cùng cường đại ngang lực đạo càng làm cho hắn trực tiếp hai chân lang không từ chiến mã bên trên té xuống hai chân của hắn bị bàn đạp quân lấy mà loại này đến từ chính mặt bên cường đại lực đạo thậm chí đưa hắn người k h o á t trọng giáp chiến mã cũng mang oai đổ xuống đất thậm chí nghĩ bên mặt chết đi rất dài khoảng cách đây là một lần trọng giáp kỵ binh trôi đi chỉ tiếp nhưng không một cái cao minh kỵ thủ chủ động trở nên mà la bị nào đó loại không thể ngăn trở ngoại lực cho cường hành tác dụng tại kỵ thủ trên thân. nếu như là một lần thường quy kỵ binh xung phong lần này tên nọ ngược lại cũng không đến mức tạo thành quá lớn tổn hại bởi vì kỵ binh xung phong lúc lẫn nhau đều bảo trì khoảng cách nhất định mặc dù có một tên kỵ binh đột nhiên rơi ảnh hưởng cũng bất quá là ba năm người nhưng giờ này thiết phủ đồ kỵ binh đã lẫn nhau dùng ra tìm tương liên tên kỵ binh này thủ lĩnh rơi ngay lập tức sẽ đem dùng ra tìm liền mang theo hai gã khác kỵ binh cũng một chỗ mang ngược lại lại tăng thêm thiết phủ đồ xung phong chú ý một cái đầy chữ chính là muốn dùng như là tường đồng vách sắt bình thường hậu phương thiết phủ đầu kỵ binh đụng phải ngã xuống đất thiết phủ đầu kỵ binh ngã xuống đất thiết phủ đầu kỵ binh trên thân ra tìm lại kéo ngược lại càng nhiều hơn thiết phủ đầu kỵ binh dạng này có thể nói tường đồng vách sắt c ố trang kỵ binh hạng nặng hàng ngũ vậy mà quỷ dị từ phía trước nhất ngay chính giữa phá khai rồi một đạo lỗ hổng sau đó t i ể u như cùng trên mặt nước g ọ n sóng giống nhau trôi k h u ế c tán ra dẫn tới hậu phương kỵ binh hạng nặng cũng một chỗ lăn vào vô biên trong bụi mù phóng bộ binh thủ lĩnh một tiếng lệnh h ạ thay mới thần tý cung lần thứ hai bắn ra vũ tiễn hướng về hỗn loạn không chịu nổi thiết phủ tạo thành trùng khoa hết t h ể khí thế cường đại có thể theo cục bộ không tưởng được tan vỡ lại bắt đầu rơi vào hỗn loạn hậu phương kỵ binh hạng nặng bởi vì tam tam t ư ơ n g liên cho nên rất khó ở loại tình huống này bên dưới làm ra linh hoạt phản ứng mà mặc dù bọn họ đã cố gắng muốn phải tránh phía trước ngã xuống đất quân đội bạn cũng tất nhiên sẽ đại đại kéo chậm tốc độ của mình để lần này xung phong còn chưa chính thức khởi xướng cũng đã chết non sau đó những thứ này hỗn loạn không thôi thiết phủ đồ liền tất cả đều thành thần tí cung điệm lắm phi hổ quân kỵ binh tướng linh thấy thế lập tức lớn tiếng tê la sông giết sạch những thú kim chó k Chi m ắ đá thí t ấ y p h a luyện ảo cảnh muốn nói còn nghĩ thông quan chỉ bất quá lần này cũng không có thông quan đánh giá mà là chỉ có vài câu thi từ tàn câu nam nhi đến chết tâm như thiết nhìn từ tay bổ thiên nước lại đem chữ vạn bình nhung sách đổi lấy ông chủ trồng cây sách nguyện vì nam lăng khinh bạc mà sinh tại trinh quán mở một mươi lúc chọi gà đua c h ó qua trọn đời thiên địa an nguy hai không biết n h i ệ m năm xưa phồn hoa tranh giành than ngoài cửa l ầ u đầu bi hận liên tiếp thiên cổ bằng cao đối với cái này mạng ta vinh、lũ. lục lục c h i ề u chuyện xưa theo nước chạy nhưng hàn yên suy thảo ngư n g lục đến nay thương nữ lúc lúc như hát hậu môn di khúc bây giờ thức tận buồn tư vị muốn nói còn nghỉ một bộ hát cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều tiên vệ tiêu cực không cầu huyết không bở uff quá đà chương hai trăm hai mươi ba trung cực thí luyện tuyển chọn hoàn thành cái này tiên buổi tối mạnh nguyên cũng tại thời khắc chú ý các người chơi tiến độ không thể không nói những thứ này các người chơi càng ngày càng mãnh liệt mạnh nguyên sớm cũng đã nhìn qua cái này lịch sử mảnh cắt nội dung còn lấy là chỉ là ngu giá hiên cái kia năm mươi kỵ tập kích doanh trại địch là có thể thẻ các người chơi một hai ngày lại không nghĩ rằng rất nhiều người chơi ngày thứ nhất cũng đã thông quan ngày thứ hai hệ thống tính tiến công chiếm đóng liền đều đã đi ra thậm chí vương văn xuyên biến pháp cái này trong lịch sử nan giải vấn đề cũng không có hạn chế người chơi lâu lắm đứng đầu nhất cái kia một nắm người chơi cơ bản trên đều là ba ngày thời gian liền thông quan lý hồng vật là thông quan sớm nhất ma pha tồn triệu hải bình sợ ca các người chơi cũng là theo sát phía sau nhao nhao tại ngay hôm đó b u ổ i tối hoàn thành thông quan thậm chí liền liền một ít trước đó biểu hiện không có sáng như vậy mắt người chơi lần này biểu hiện cũng tương đối khá đợt thứ nhất thông quan người chơi chừng hơn m ộ ư ơ i người mà ấn chiếu tốc độ như vậy tính toán một tuần lễ sau thông quan người chơi sợ là phải lấy hàng ngàn kế trong này còn xuất hiện một ít vô cùng yêu nghiệt tình huống tại n sở ca vị trí cái kia thí luyện ạo cảnh bên trong hắn đến rồi n h ư u trừ kỳ sau đó căn bản không cần làm ra giống như lý hồng vận một mũi tên định càn khôn g thao tác chỉ là dựa vào tiền đợp cũng có thể làm cho kim nhân lui binh bởi vì tề triệu vốn là có quân phí chi tiêu hơn nữa ngưu trừ kỳ nơi đây cũng có săn thủy sư chỉ cần các người chơi đem biến pháp kiên trì coi như một phân tiền đều không có dây đến cũng như trước có thể thử lợi dụng nơi đây thủy sư cùng b i ể n thu thuyền đi nên chiến quân kim chỉ bất quá biến pháp vượt thành công có thể thêm vào chi phối tiền thì càng nhiều như vậy thêm vào lấy được quân giới cùng đội thuyền cũng nhiều hơn theo lý thuyết nhìn thấy các người chơi từng cái nhân tài liên tục xuất hiện mạnh nguyên cần phải cao hứng mới lạ nhưng lần này hắn lại đổ mặt lộ khuôn mặt u sầu tham thương phi thường thiện giải nhân ý hỏi làm sao lại đang vì ngươi chính mình tiến nhập bản danh sách sự tỉnh lo lắng mạnh nguyên phi thường không n g u yên ệ luyện n nhận, nhưng nhất cuối cùng vẫn gật đầu. đúng vậy à? Lần này mình toàn thương nghĩ người gắng nữa bạo gan đổi mới một lần thành người ném chung ý thừa gật hết thể top Tham một chút, một tích, hay là trực tiếp đem top 100 người tất cả đều ném tới chung cực thí hay sao vậy vậy giác giờ? cuối cảm lực, có cái cố cả cực đầu, suy đều đi đổi mới vào đem đem bây à? làm Là là bạo b trong? Mạnh Nguyên yên lặng chốc lát ta suy nghĩ lại một chút tầm mắt của hắn vượt qua t ầ n g tầng sương mù lịch sử một lần nữa quang hướng cái này lịch sử mạnh c ắ t bên trong giờ này hắn không gì sánh được may mắn còn tốt mình là chính hiệu quy tắc ự người, đổi theo lúc đều có thể thay t lúc có đều quy tắc của trò chơi hơn nữa chỉ cần sửa được xảo r ư ợ u một ít các người chơi liền sẽ không phát hiện muốn đem một trăm người tất cả đều nhét vào cái này lịch sử mảnh cắt bên trong kỳ thực cũng không phải không được theo thu phục lịch sử mảnh cắt càng ngày càng nhiều nhất là đem toàn bộ đại thịnh triều lịch sử mảnh cắt cũng đều khôi phục sau đó hắn nắm giữ quy t ự người lực lượng cũng đang tăng cao đem một trăm người tất cả đều nhét vào lịch sử mảnh cắt bên trong không phải là mỗi người chỗ có lực lượng yếu một ít nhưng giờ này quy tử người lực lượng ngược lại là đã hoàn toàn đủ phân nhưng vấn đề ở chỗ đem một trăm người tất cả đều nhét vào để bọn hắn sắm vai người nào đâu tất cả đều sắm vai vương văn xuyên vậy khẳng định là không thể nào tề t r i ề u t r i ề u đình bên trên đột nhiên xuất hiện một trăm cái vương văn xuyên cái k i a không khỏi cũng quá kỳ quái hơn nữa nhét vào càng nhiều người lộ tẩy có khả năng cũng sẽ tăng cho nên nửa đường bị yêu ma đột nhiên phát hiện sớm tiến nhập quy tự người viễn trinh hình thức cũng là có có thể cho nên được suy nghĩ thật kỹ một phen mạnh nguyên suy nghĩ hồi lâu sau đột nhiên có một cái ý nghĩ nếu như đem một trăm người chơi tất cả đều bỏ vào hệ thống tính thay thế đi tề chiều từ trên xuống dưới hạch tâm quan viên đâu để cho mỗi cái người chơi đều sắm vai tốt chính mình kiểu người nhưng cùng với lúc lại để bọn hắn tất cả đều tại vương văn xuyên biến pháp khung giá bên dưới đi làm việc dùng cái này nhóm tính kỷ luật mạnh nhất người chơi đi thử nghiệm một lần vương văn xuyên tân pháp đến cùng có thể hay không được nghĩ tới đây mạnh nguyên lúc này đ á nhịp n h cứ làm như thế chờ các người chơi nhìn thấy mới c h u n g cực thí luyện tuyển chọn danh sách sau đó khẳng định sẽ kinh ngạc c có lẽ tại dạng này mô đen mới bên dưới bọn họ có thể chơi ra một ít đặc biệt tao thao tác cũng nói không chừng đấy chứ sáng sớm các người chơi nhao nhao tỉnh lại ly khai ám xa thế giới trò chơi qua không bao lâu quan phương diễn đàn trở nên náo nhiệt lên mới nhất một nhóm thông quan muốn nói còn nghị thực tập này h ả o cảnh các người chơi bắt đầu chia sẻ chính mình phá được cái này phó bản tâm đắc thể nghiệm đồng thời cũng có rất nhiều người bắt đầu đối với cái này phó bản nội dung triển khai thảo luận nói thật lời nói cái này phó bản mặc dù thông quan thế nhưng không sảng khoái vô cùng a quả thực mặc dù cuối cùng cũng đã t h ắ n g a nhưng luôn là có một loại không nói ra được biệt khuất cảm hình như nơi nào có điểm không đúng kỳ thực trước đó đặng tướng quân cái kia phó bản cũng ít nhiều có chút biệt khuất dù sao lâm tổng đốc cùng đ ặ n tướng quân hai người cuối cùng đều rơi cá nhân vong chính hơi thở hạ tràng nhưng lần này cũng cảm giác càng bị khuất. Cái này rất bình thường à? các nhìn một vào phó bản danh tự còn có sau cùng cái câu cả này bình thường ngươi nhìn bản danh tàn toàn bản, một kia vài à, vào bị bộ khuất. phó thơ, phó sau rất tất tự đơn ề u muốn bao trong phụ nghỉ không khí tại nói còn à. đ thuần thảo luận cái này phó bản nội dung lời nói vương văn xuyên cùng ngu giá hiên đúng là hai cái niên đại khác nhau bi tình nhân vật vương văn xuyên biên pháp trên lịch sử là lừng lẫy n ổ i danh chỉ t i ế c tại dài dòng cổ đại hắn kỳ thực vẫn luôn là cái có n ổ i hiệp có để cho hắn thay tể triệu diệt vong c ó nổi còn có để cho hắn thay bắc man nhập chủ trung nguyên c ó nổi thậm chí còn có để cho hắn là toàn bộ phong kiến vương triều hủy diệt c ó nổi hắn đã mới từng cái tất cả đều bị đánh thành thiên cổ g i a n định cũng chính là cá nhân hắn đạo đức cá nhân không tổn hao gì bất luận là luận án vẫn là làm người đều không có chút nào bất luận cái gì được đen bằng không hắn cũng đánh giá một cái thiên cổ gian thần không hề nghi ngờ mà hắn kẻ thù chính trị thì từng cái tất cả đều bị xưng là nước tường thành bị nhìn kỹ vì cứu dân tại thủy hỏa văn nhân sĩ phu biểu hiện tỷ lệ nhưng thực tế bên trên ngay lúc đó thể triều không phải là tại hai con đường trung t u y ệ t chọn là biến pháp đi đọ sức một tuyến sinh cơ vẫn là cứ như vậy được chăng hay chớ mạng tính tử vong vương văn xuyên lấy không biết sợ dũng khí lựa chọn cái trước mà hắn kẻ thù chính trị môn thì không hẹn mà cùng lựa chọn cái sau một cái nếu như phải mạo hiểm vậy liền để ta tự mình tới làm dù là muốn trên lưng tiếng xấu thiên cổ một người khác là sau khi ta chết cái k i a quản hồng thủy ngất trời từ kết quả đi lên nói có lẽ cái này hai loại người đều cứu không được tề t r i ề u có lẽ tinh thần đi lên nói vương văn xuyên cũng quả thực xem như là một cái biết nó không thể làm mà thôi nhân vật anh hùng a tốt khi tiến vào hiện đại xã hội mọi người rốt cục nhận rồi vương văn xuyên tinh thần đối với hắn cải cách có mới tinh đánh giá có thể tưởng tượng được vương văn xuyên cuối cùng cũng không chỉ là biến pháp không có thể thành công thất lạc hẳn còn có nhìn thấu lịch sử mê man liên giống hắn trong thơ nói tới nguyện vì năm lăng khinh bạc mà sinh tại trinh quán mở nguyên lúc c h ọ i gà đua c h ó qua trọn đời thiên địa an nguy hai không biết từ trinh quán trong năm đến mở nguyên niên h ở giữa không sai biệt lắm cách đời thứ ba người nói cách khác một người nếu như sinh tại trinh quán trong năm như vậy đến rồi mở nguyên niên h ở giữa chết mới có thể qua bên trên phong phú sung túc nhất không s ầ u trọn đời sinh sớm mấy năm liên sẽ trải qua các lộ phản vương hỗ chiến ngày thường chậm mấy năm lại là một trận dân chúng lầm than náo động lớn tại cổ đại c h ơ i bời lêu lòng qua chọn đời vốn là một kiện cực kỳ khó khăn tiểu sát xuất sự kiện, tình h thế rất khó duy trì liên tục con người khi còn sống, mà dân chúng lầm than người chết đói khắp nơi trên đất, có chí chi sĩ không chiếm được trọng dụng l o ạ i thế mới là thái độ bình thường nhìn lại cuộc đời của mình, vương văn xuyên dù là tài học hơn người đầy bụng kinh luân sợ là cũng chỉ có một tiếng thở dài đi nói xong tốt n g u giá hiên làm sao không phải là như vậy đâu mặc dù hai người ở vào tề triều không cùng lúc cách nhau hơn trăm năm nhưng bọn hắn tại có chút địa phương nhưng thật ra là có chỗ tương tự ngũ giá hiên có tài tình còn có quân sự thiên phú năm mươi kỵ tập kích doanh trại địch đã đủ để chứng minh hắn hơn n g ư ờ i năm phách mà sau đó bất luận là tiêu diệt thống trị vẫn là l u y ệ n m i n h cũng có thể nhìn ra hắn là một không nổi toàn tài hắn lý luận quân sự luận án càng là một lời thành sấm tiên đoán tề t r i ề u số mệnh bị diệt vong nhưng là cứu cả đời hắn thủy trung đều ở đây làm đội viên cứu hỏa tề t r i ề u từ trên xuống dưới đều coi hắn là thành là công cụ người hoàng đế không tín nhiệm hắn cái này quy chính người quan viên cũng xa lánh hắn lúc dùng đến để cho hắn đi bình định đi đánh thổ phỉ cùng khởi nghĩa nông dân mà lại không nguyện ý nhìn hắn thật làm ra một phen công tích một khi có chút khởi sắc liền nghĩ trăm phương ngàn kế c h ế n ép coi như hắn đã từng làm ra nam nhi đến chết tâm như thiết nhìn thử tay bộ thiên nước dạng này câu thơ kết cục sau cùng cũng bất quá là một câu muốn nói còn nghỉ muốn nói còn nghỉ lại đạo trời lạnh khá lắm thu cái này đơn giản một câu nói ra bao nhiêu sầu bi cùng lòng chỗ sót từ một điểm này đi lên nói hắn kỳ thực so vương văn xuyên càng bi kịch thời đại giá mai m một dạng này một vị có thể thành t i ể u tuyệt thế danh tướng nhân tài đem hắn đánh say thành một vị tử nhân có người nói nếu như ngu giá hiên thật làm danh tướng có lẽ liền không có những thi từ kia danh thiên truyền lại đời sau có thể trái lại mớn nếu như ngu giá hiên thật có thể mang theo hắn tự mình xây thành phi hổ quân càn quét quân kim thu phục bắc địa hắn lại nên viết ra bao nhiêu rộng lớn mạnh mẽ thi tử đến cuối cùng lưu cho chúng ta sợ rằng cũng sẽ không chỉ có một tiếng thở dài cho nên cái này phó bản mới gọi muốn nói còn nghỉ nguyên do bởi vì cái này phó bản bên trong hai cái nhiệm vụ chủ yếu đều là muốn nói còn nghỉ vận mệnh đúng vậy à đã từng đầy bụng kinh luân lòng mang chi khí có thể cuối cùng lại bởi vì các loại c á c dạng nguyên nhân chỉ có thể đem đầy bụng kinh luân trôn dưới đáy lỏng muốn nói gì nhưng lại không nói ra được ta ngược lại là muốn nói nói cái này phó bản bên trong người thứ ba vật trương nhậm hiệp ta cảm thấy cuộc đời của hắn cùng ngu giá hiên cùng vương văn xuyên rất bất đồng trước hai người muốn nói còn nghỉ chủ yếu là bọn họ chủ quan bên trên muốn nói còn nghỉ mà trương nhậm hiệp thì là khán giả thị giác bên trên muốn nói còn nghỉ hắn là người chính như tên cùng hắn giống nhau một cái hiệp chữ xuyên qua thủy t r u n g hiệp là trường kiếm một chén rượu nam nhi một tấc l ư ơ n g tâm trương nhậm hiệp mặc dù không có kiếm cũng không biết võ công nhưng hắn vẫn thủy t r u n g cho là mình đạt được lấy hiệp tinh thần từ mới bắt đầu chống đỡ vương văn xuyên càng về sau nhìn thấy các nơi bởi vì chấp hành tân pháp mà đưa tới dân chúng lầm than bắt đầu phản đối vương văn xuyên thậm chí bên trên lưu dân đ ổ đưa tới vương văn xuyên bị bãi tướng cái này mỗi một bước kỳ thực đều là xuất xứ từ tại nội tâm hắn bên trong tinh thần hiệp nghĩa khu động tại vương văn xuyên bị bãi tướng sau có đảng mới luồn túi tiểu nhân thượng vị muốn g è m pha hãm hại vương văn xuyên lại là trương nhậm hiệp bên vực lẽ phải suýt nữa nhân lời hoạt ộ i cái này đủ để chứng minh hắn cũng không xuất phát từ bản thân tư nhân cùng vương văn xuyên phạm tội mà là thật tại đạt được trong lòng mình hiệp tinh thần nhưng là hắn hành vi thật sự có ý nghĩa sao? thật sự có rất lớn chính diện ý nghĩa sao hắn bị cựu đảng thổi phồng mấy trăm năm có thể những cái tiêu cựu đảng tại tề triều đối mặt nguy vong thời điểm lại làm cái gì đây lấy người xem góc độ tới nhìn chương nhậm hiệp một thân cũng có thể dùng muốn nói còn nghĩ để hình dung ta cũng không biết nên đánh giá thế nào hắn hình như không quản nói cái gì cuối cùng đều chỉ có thể yên lặng nuốt trở về ta vô pháp đánh giá hắn đối với hoặc là sai chỉ có thể nói hắn một lợi một nhóm đều phát ra từ thật t ỉ n h có thể chính là bởi vì như thế mới khiến cho người có một loại càng thêm mãnh liệt tiêu tan cảm cùng cảm giác vô lực v ba cái chính xác người lại đều chưa từng xuất hiện tại chính xác vị trí bên trên không có làm thành chính xác chuyện có lẽ đây chính là muốn nói còn nghĩ t h â m ý đi nói nhiều như vậy kỳ thực vấn đề căn nguyên vẫn là ở chỗ hoàng đế ở chỗ cổ đại loại này chế độ vì sao ba cái chính xác người chưa từng xuất hiện tại chính xác vị trí bên trên không có làm thành chính xác sự tình xét đến cùng vẫn là hoàng đế vấn đề vương văn xuyên vì sao không thể chỉnh đốn lại chị là bởi vì quan viên thế lực quá cường đ ạ i sao cái này dĩ nhiên cũng là một bộ phận nguyên nhân có thể là trọng yếu hơn nguyên nhân ở chỗ hoàng đế không đủ chống nợ hắn liên hoàng đế chính mình đều bị cùng sĩ phu cộng thiên hạ cho hoán hận được nói không ra lời vương văn xuyên lấy tướng quyền thôi động biến pháp lại làm sao có thể thành công đâu mặc dù hai người ở vào không cùng lúc nhưng nói tóm lại hai người bọn họ gặp phải hoàng đế tại tề triều hoàng đế bên trong vẫn tính là đáng tin có thể cho dù là dạng này vương văn xuyên vị hoàng đế kia từ mới bắt đầu kiên quyết thúc đẩy tân pháp càng về sau cùng vương văn xuyên tâm sinh h i ể m khích đích thân động thủ biến pháp lại không thành tựu được gì ngu giá hiên vị hoàng đế kia thì là thủy trung đưa hắn nhìn thành là một cái quy chính người chưa bao giờ có chân chính tín nhiệm cùng trọng dụng nhìn lên cũng không tệ lắm đặt tới bình quân trình độ hoàng đế còn như vậy những cái kia bấy cha hoàng đế lại là như thế nào đâu có thể tưởng tượng nếu như vương văn xuyên hoặc ngụ giá hiên hoàng đế có lương thái tông hoặc là thịnh thái tổ như thế kiên quyết lòng tiến thủ phun ra nuốt vào vũ trụ ý c h i cùng tài năng kinh thiên động địa bọn họ lại đều sẽ phóng xạ ra cỡ nào tia sáng trói mắt cho nên xét đến cùng vẫn là bởi vì ra thiên hạ nhân đại hoàng đế nắm giữ cựu châu môn phương thiên hạ đại sự đều là hắn một lời mã quyết có thể minh quân luôn là thưa thớt hôn quân dùng quân lại thường thường liên tiếp xuất hiện đây chính là vì sao thịnh thái tổ có thể một người khởi động cả một cái lịch sử m ạ n h cắt mà tề t r i ề u tuyệt đại đa số hoàng đế chỉ xứng làm bối cảnh bạn đi rất nhanh các người chơi đối với cái này phó bản nội dung đọc hiệu càng lúc càng thâm nhập có thể là bởi vì lần này phó bản so với trước kia phó bản muốn càng thêm bí q u ấ t cho nên các người chơi thảo luận nhiệt tình ngược lại càng thêm tăng vọt cũng có người đang suy đoán lần này trung cực thí luyện sẽ là lấy loại phương thức nào tiến hành lần này lịch sử m ạ n h cắt nhân vật trọng yếu kỳ thực cũng chỉ có hai cái nửa cái, cái là ngu giá hiên cùng vương văn xuyên còn có chương nhậm、Hiệp、miễn cưỡng tính nửa cái nếu có năm sáu cái hoặc là mười mấy người chơi đi vào còn có thể sắm vai ai đó cũng không thể đem văn quân thực dạng này cựu đảng nhân vật cũng đều tính đi vào đi mà l i ê n ở ngươi chơi môn n h a o nhau đoán thời điểm trung cực thí luyện bản g danh sách đi ra đã có hơn mười tên game thủ hàng đầu thông quan cái này cái mới thí luyện ảo cảnh điểm này mặc dù để cho mọi người có chút kinh ngạc nhưng ngược lại cũng vẫn là hợp tình hợp lý dù sao theo thí luyện ảo cảnh không t á c h ra thả các người chơi nắm giữ quy t ự người thiên phú càng ngày càng nhiều tìm ra lời giải mạch suy nghĩ cũng dần dần đuổi kịp thông quan cũng càng ngày càng thuận lợi trước mắt tới nhìn thí luyện ảo cảnh độ khó để thăng cũng tuy nói các người chơi đã có đến vài lần tập thể hành động nhưng vậy cũng là tại quy tự người viễn trinh cách chơi bên trong quy tự người viễn trinh cùng chung cực thí luyện là hoàn toàn bất đồng. thí bất là dùng trong trò chơi thuyết pháp quy tự người viễn trinh càng như là cỡ lớn quốc chiến càng có khuynh hướng quy tắc của trò chơi tỉ như người chơi sau khi chết có thể sống lại có thể tiêu hao quân tư trực tiếp triệu hoán một ít đạo cụ chờ một chút mà trung cực thí luyện thì càng như là cỡ lớn nhiều người phó bản các người chơi vẫn là đang giả trang diễn phó bản bên trong nhân vật lịch sử không thể vượt qua hiện thực khung giá mà bây giờ lại có một trăm người chơi cùng nhau đi hoàn thành hơn một người phó bản hơn nữa còn có thể tự tuyển thân vận cứ như vậy cách chơi là thêm các người chơi lập tức triển khai thảo luận trước một trăm tên đều có thể đi vào trung cực thí luyện a như thế kích thích ta ta cảm giác cố gắng một chút cũng có hy vọng rồi a nhưng là trung cực thí luyện một trăm phần trăm cảm giác đau a ta có chút hư còn tốt nếu như ngươi thật có thể đi vào lời nói nói rõ ngươi đối với cái này phó bản lý giải đã rất sâu căn bản không cần lo lắng cảm giác đau chuyện bởi vì đại bộ phận tiến nhập trung cực thí luyện đại lao đều là trực tiếp đánh không bị thương c o i trọng điểm a lần này trọng điểm là một trăm người có thể tự tuyển thân phận ngươi hoàn toàn có thể chọn một không ra chiến trường thân phận a không ra chiến trường cái kia vào trung cực thí luyện còn có ý gì làm cái quan văn tại phía sau từ người ư làm sao coi thường quan văn đừng quên còn có vương văn xuyên biến pháp a đúng a có vương văn xuyên biến pháp cái kia có lẽ chúng ta có thể đem lúc đó tề t r i ề u sở hữu trọng yếu châu huyện q u a n viên tất cả đều đổi thành người một nhà đến lúc đó tất cả mọi người cùng đi chấp hành vương văn xuyên tân pháp nhìn nhìn có thể thành công hay không ý nghĩ tốt ta đột nhiên mong đợi lên đâu đúng dạng này nhất tốt chúng ta hoàn toàn có thể phân ra mười mấy cái hai mươi cái đỉnh tiêm đại lão đi lĩnh binh chiến tranh những người còn lại liền tất cả đều ném tới nội chính phía trên nhìn một chút tập người chơi trí lực đến cùng có thể thành công hay không thôi động vương văn xuyên lúc ban đầu tư tưởng ta cảm thấy còn có thể phân một ít người đi phụ trách công tượng phương diện công tác tề t r i ề u mặc dù ngoại chiến có điểm kéo nhưng chỉnh thể đến nói khoa học kỹ thuật phát triển trình độ cũng không tệ lắm có sơ cấp hỏa khí có biển thu thuyền có thần ti cung có bộ nhân giác nếu như chúng ta có thể đem những này cải tiến kỹ thuật một lần phần thắng khẳng định sẽ tăng lên rất nhiều đúng vậy à trung c ự c thí luyện cuối cùng khẳng định muốn tại mưu trừ chi chiến bên trong đánh lợi hại hơn yêu ma nếu quả như thật có thể sử dụng những vũ khí này làm ra kỹ thuật bên trên thay kém vậy thì thoải mái c á luôn luôn thật đến rồi lịch sử mảnh cắt bên trong bọn họ nói không chừng có thể cho tể chiều nguyên bản là không sai khoa học kỹ thuật cây đi lên trước nửa điểm một điểm không nói nghiên cứu ra t ọ a phát thương coi như chỉ là làm ra đại thịnh triều cái kia loại pháo coi như là một loại cường đại tăng mà nếu như đại sát khí toại phát thương có thể ở nơi này lịch sử mảnh cắt bên trong nghiên cứu hoàn tất cái kia các người chơi liền hoàn toàn có thể đem yêu ma trong ừ t c đó sở ca đối với vương văn xuyên điều tuyến này phương thức xử lý mới nhất kỳ mà lý hồng vận cùng triệu hải bình đám người phương thức xử lý thì là thực dụng nhất cũng so với dễ dàng sao chép có không ít người chơi đều đối với sở ca đem vương văn xuyên thân phận chơi thành một cái quyền lẫn nhau sự tính tức tắc kêu kỳ lạ thậm chí còn có điểm không thoải mái nhưng cũng có người biểu thị phản đối bởi vì cứ như vậy vương văn xuyên vẫn là vương văn xuyên sao đồng dạng đều là thông quan bọn họ ngược lại là tình nguyện giống trong lịch sử vương văn xuyên như thế đi làm việc s ở ca biện pháp dẫn phát r ồ i tiểu quy mô thảo luận nhưng càng nhiều hơn người hay là đem quan tâm điểm tập trung ở biện pháp như thế lấy được hiệu quả bên trên dù sao loại này thông quan phương thức càng thêm hiệu suất cao cũng có thể thu được càng nhiều hơn quân tư về phần loại này giải pháp có hay không hợp lý sẽ chờ triệt để công khắc cái này lịch sử mảnh cắt sau đó lại đi thảo luận a một vòng thời gian nháy mắt trôi qua lần này các người chơi đối với trung cực thí luyện nhiệt tình bị đẩy cao đến rồi một cái cao độ trước đó chưa từng có không có lý do gì khác lần này trung cực thí luyện danh lệch nhiều lắm ước chừng một trăm n g ư ờ i danh lệch để cho rất nhiều người chơi đều sinh ra một loại ảo giác chính là ta cố gắng một chút thì có hy vọng không quản là vì thể nghiệm kích thích hơn nội dung trò chơi vẫn là vì thu được á m xa trò chơi này sau đó chia làm đều đáng giá các người chơi là cơ hội này mà đoạt vỡ đầu bất đồng nghề nghiệp các người chơi cùng thi triển thần thông hoặc là dùng ngu giá hiên thân phận phát huy văn trị nói chung đều bởi vì tiến nhập tốt một trăm mục tiêu mà nỗ lực rất nhanh trung cực thí luyện đã đến giờ triệu hải bình giống như thường ngày tiến vào trung cực thí luyện đặc thù quy tự người không gian bên trong hắn làm là trung cực thí luyện khách quen đối với tại toàn bộ quy trình đã tương đối quen thuộc chỉ bất quá lần này trung cực thí luyện cùng thường ngày so sánh lại có bất đồng rất lớn bởi vì lần này người chơi chừng trăm người từng cái người chơi nhao n h a u tại quy tự người không gian bên trong xuất hiện không ít người đều ở đây kích động vô cùng tìm kiếm người quen chào hỏi lẫn nhau trong này trừ sở ca lý hưng vận phan tồn hạ n h ư lăng hoác v â anh lục hằng mạnh nguyên chờ trước đó liền thấy qua khuôn mặt cũ c ò nhìn rất n i thấy mạnh nguyên triệu hải bình suy nghĩ một chút cất bước thấu tới ta trước đó đều không có trên bảng danh sách chứng kiến ngươi còn nghĩ đến n g ư ờ i tiến không tới chứ triệu hải bình nói mạnh nguyên hơi có chút cười xấu hổ cái này không phải là tiến đến nhà chín mươi hai tên triệu hải bình có chút thân thiết hỏi làm sao là lần này phó bản không quá thích cứng sao ngươi là chúng ta phá được trung cực thí luyện quân đầy đủ sức lực cũng không thể vắng mặt ta mặc dù mạnh nguyên trước đó tại trung cực thí luyện bên trong đều đóng vai phối hợp diễn nhưng từ hát hy khúc đến diễn hoàng đế đều cho các người chơi để lại vô cùng ấn tượng khắc sâu nếu để cho các người chơi đánh giá tuyển nhất có tài hoa cực kỳ có diễn kỹ người chơi như vậy mạnh nguyên khẳng định sẽ là trong đó một cái người trọng yếu tuyển triệu hải bình cùng sợ ca bọn họ mặc dù ở thông quan phó bản phương diện nhất định có mới có thể nhưng tại đây chút p h ư n g diện bọn họ thật vẫn cam bái hạ phong cảm thấy xa không như mạnh nguy cho nên trước đó triệu hải bình nhìn thấy mạnh nguyên vậy mà chưa từng xuất hiện tại một trăm n g ư ờ i trong danh sách phản ứng đầu tiên là vô cùng kinh ngạc thứ hai phản ứng thì là lo lắng sở dĩ vô cùng kinh ngạc là bởi vì mạnh nguyên trước đó cũng có thể tiến trước mười năm vị trí đầu làm sao lần này liền tốt một trăm đều vào không được rồi coi như phát huy thất thường bảo cái trước hai ba chục cần phải cũng không thành vấn đề đi thực lực này bên dưới trượt không khỏi cũng quá nhanh có phải hay không gặp cái gì khó có thể giải quyết vấn đề còn tốt lần này lấy một trăm người hắn thẻ tại chín mươi hai tên cái này nếu như lại thiếu lấy chút người chơi chẳng phải là mới vừa tốt đem hắn soát rơi rồi dạng này một cái người chơi nếu như không thể tiến vào trung cực thí luyện cái kia tuyệt đối là tổn thất thật lớn cho nên triệu hải bình mới tới quan tâm một lần mạnh nguyên chỉ có thể có chút lời xấu hổ cười nói ra cái này mới vừa tốt cái này phó bản có điểm thất thường không có cách nào khác phát huy chính mình cường hạng yên tâm sau đó phó bản thỏa thỏa triệu hải bình gật đầu vậy thì tốt nỗ lực lên a chiếu cố xong mạnh nguyên hắn lại ngược lại đi tìm s ở ca đám người trò chuyện đi mạnh nguyên có chút bất đắc dĩ khẽ lắc đầu vì sao lần này chỉ lấy được chín mươi hai tên đương nhiên là bởi vì hắn lười biếng nhưng tuyển tuyển c có t lần m này hắn đã sớm cảm giác mình căn bản vô lực tiến nhập trước người cho nên trực tiếp mở bày đem trung cực thí luyện danh lạch phong khoáng đến một trăm người thế là những cái kia cảm giác mình có hy vọng các người chơi cũng bắt đầu điên cuồng khai quyển mà mạnh nguyên trong lòng thái có chỗ bung lỏng tình huống bên dưới khẳng định cũng không khả năng giống trước đó như thế liều mạng này lên kia xuống bên dưới hắn cuối cùng lấy chín mươi hai tên thứ tự áp tuyến tiến nhập trung cực thí luyện bên trong ngược lại có thể đi vào là được nha suy nghĩ như vậy nhiều làm cái gì chỉ là đối với lần này muốn sắm vai dạng gì kiểu người mạnh nguyên tạm thời còn không có mơ tốt muốn không liền để các người chơi chọn trước ca chọn xong cuối cùng còn lại cái gì hắn liền diễn cái gì ngược lại hắn có ba cái quy tự người thiên phú diễn cái gì đều được thừa dịp trung cực thí luyện còn chưa mở ra sở ca lần thứ hai đem tất cả mọi người tụ tập được tới bắt đầu cho bọn họ giảng thuật lần này chiến thuật đi qua đoạn thời gian trước nghiên cứu chúng ta cơ bản có thể xác định cái này trung cực thí luyện then chốt ở chỗ t h ự c lực c ủ h phù đồ quải tử mã loại này quân kim đại sắc khí hầu như nhất định sẽ xuất hiện hơn nữa số lượng tất nhiên sẽ không thiếu lại tăng thêm yêu ma lực lượng ra trì một trận chiến này vẫn là không thể khinh thường cho nên lần này trọng yếu nhất là tại kinh tế và thiên khoa kỹ quân sự tuy trọng yếu nhưng bất luận là huấn luyện thường ngày vẫn là lâm trận chỉ huy đều tương đối cố định không có như vậy nhiều có thể phát huy chỗ trống giao cho phản tổn triệu hải bình lý hồng vận bọn họ đi phụ trách cơ bản bên trên liền không thành vấn đề mà kinh tế và thiên khoa kỹ chính là xem chúng ta có thể ở trị quốc trong quá trình thu được bao nhiêu thu nhập là quân đội cung cấp bao nhiêu quân tư có thể hay không nghiên cứu ra một ít tân tiến vũ khí trang bị mà những cái này mới là trong chiến trường nhân tố quyết định cho nên ta có khuynh hướng đối với vương văn xuyên biến pháp con đường này có tâm đắc người chơi đều đi các nơi sắm vai chi châu loại này quan viên chúng ta một chỗ tới đẩy mạnh lần này biến pháp thôi lửa mạnh dạng này công tượng loại người chơi trực tiếp tiến nhập công bộ chờ bộ môn chủ đạo vũ khí mới nghiên cứu tốt rồi mọi người tự hành nhận lãnh thân phận à, chờ không sai biệt lắm xác định ta lại vào được cuối cùng điều phối những thứ này các người chơi trước khi tiến vào liền đã đại khái xác định chính mình muốn chủ công phương hướng cho nên sở ca một tiếng lệnh hạ bọn họ cũng đã dựa theo thân phận của từng người có bước đầu phân chia muốn đi đảm nhiệm các loại địa phương quan thúc đẩy tân pháp tiến nhập công bộ chủ đạo kỹ thuật nghiên cứu đảm nhiệm võ quan tướng lĩnh đi đánh l ề u trừ trận chiến nhao nhao ấn khu vực đứng tốt mà sở ca thì là tiến hành rồi đơn giản lại phân phối để cho nhân viên cấu thành có thể tối ưu ở nơi này lúc có người yếu đ ấ t giơ tay hỏi ta có một vấn đề cái này lịch sử mảnh cắt bên trong hoàng đế chúng ta cũng có thể sắm vai sao lời vừa nói ra mọi người đột nhiên ý thức được trước đó vậy mà loạt nhân vật này hoàng đế có thể sắm vai sao t h kinh nghiệm của dĩ vãng tới nhìn hiển nhiên là có thể bởi vì lịch sử mảnh cắt bí ẩn tại mô phòng thí luyện bên trong liền đã giải quyết cho nên tại trung cực thí luyện bên trong là nhiều người sắm vai tùy ý kiểu người tới đối kháng y ê u m a đang giả trang diễn nhân tuyển phương diện kỳ thực rất rộng rãi thoải mái trước đó phong hầu không ta ý cái kia phó bản trên thực tế đã tuyển qua hoàng đế thân phận chỉ bất quá tại trung cực thí luyện bên trong sắm vai hoàng đế tuy có thể trực tiếp đem những thứ này quân tư ném cho người chơi khác nhưng điểm trọng yếu nhất ở chỗ kỹ xảo mới tốt không thể để cho yoma nhìn ra mánh k h nghĩ như vậy mọi người đột nhiên ý thức được tựa hồ đó là một cái không thể sao lãng kiểu người a nếu như hoàng đế không phải mình người, vậy vạn nhất ra chút gì con tiêu h t h ầ n đưa tới vương văn xuyên bị không giải thích được bãi tướng cái này một bầy đ ầ y mạnh tân pháp người chơi chẳng phải là tất cả đều muốn bắt mũ. tuyền ai đi đâu nghĩ tới đây mọi người đồng loạt nhìn về phía mạnh nguyên sở ca cũng lập tức hiểu ý gật đầu ừng hoàng đế nhân vật này chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác chỉ có kỹ xảo của ngươi mới là để cho chúng ta tuyệt đối tin được qua một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam t r ì n h cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực không cầu huyết không bờ uff có đà chương hai trăm hai mươi bốn tập thể bị đ o ạ xá mạnh nguyên há miệng nhưng nhìn thấy mọi người thịnh tình không thể chối từ nhất cuối cùng vẫn gật đầu một cái được rồi cái k i ê u ta tới diễn hoàng đế muốn còn muốn lần này có một trăm người chơi tiến nhập ta cần phải có thể h ả o h ả o mà đánh tương d u đi lại không nghĩ rằng chính mình sắm vai hoàng đế hình tượng vậy mà đã vào sâu như vậy lòng người thế cho nên mọi người nhất trí cảm thấy hoàng đế trừ hắn ra không còn có thể là ai khác quên đi hoàng đế liền hoàng đế đi mặc dù làm hoàng đế có nghĩa là mỗi lần triều đình bên trên kịch tỉnh cũng phải ra sân có chút phiền phức nhưng cái này m ả n h cắt bên trong hoàng đế lại không giống thịnh thái tổ trọng yếu như vậy h ắ n chỉ cần làm tốt công cụ người là được cũng sẽ không có quá nhiều có thể sẽ ảnh hưởng thông quan lịch sử m ả n h cắt thành bại trọng đại trách nhiệm nhân vật này vẫn đủ thích hợp bản thân rất nhanh mọi người phân phối kiểu người hoàn tất cuối cùng xác định chức trách của mỗi người sau đó mọi người nhao nhao cất bước vượt qua cửa truyền thống tiến vào cái này mới tinh lịch sử mạnh cắt bên trong mà ở người chơi môn tiến nhập lịch sử mạnh cắt đồng thời tham thương cũng bí ẩn hướng mạnh nguyên truyền một ít tin tức. Ta mà lần này trấn thủ tề triều đồng dạng là si vưu thủ hạ bốn cái đại yêu một trong hình tiên mạnh nguyên không khỏi khe nhữ mày hình tiên vũ kiến thích mạnh t h í cố thưởng tại cái tia hình tiên cái này không nên là cái chính diện nhân vật sao nghe được cái tên này thời điểm mạnh nguyên là có chút ngoài ý m u ố n bởi vì ở trước mắt văn hóa nội hàm bên trong hình thiên hiển nhiên là một cái giàu có chống lại tinh thần chính diện nhân vật tham thương giải thích nói cái này dĩ nhiên không phải lịch sử bên trên chân chính hình thiên cũng không phải ngưng tụ hoa hạ người đẹp hào ý hướng hình thiên đơn thuần là làm là kẻ thất bại hình tượng bị yêu ma bóp méo vạt m é o dị hóa sau yêu ma yêu ma chiếm cứ những thứ này thượng cổ thất bại nhân vật hình tượng cũng từ bọn họ bị bóp méo hình tượng bên trong thu hoạch lực lượng chờ chúng ta đem những thứ này đã yêu đường đường chính chính đánh bại liền có thể xoay chuyển trọng tố những nhân vật này hình tượng đem bồn nắn ma quân siêu cũng là như、vậy. mạnh nguyên khẽ gật đầu ừng đã biết vậy cái này yêu ma hình thiên rất biết đánh nhau sao tham thương tiếp tục truyền lại tin tức đương nhiên tại sea vu thủ hạ bốn gã đại yêu bên trong hình thiên nếu là chiến thần tại chiến lược phương diện đương nhiên cũng là vô cùng vượt trội cũng có thể nói nó thực tế chiến lược gần với sea vu mà cao hơn mặt khác ba gã đại yêu bất quá có ưu thế tự nhiên cũng sẽ có hoàn cảnh xấu cái này bốn gã đại yêu ai cũng có sở trường riêng cũng c ắ c có sở đ o ạ n còn hình tiên n ư ợ c điểm khả năng chính là tại c h i mưu phương diện cơ bản có thể nhìn thành là không có mạnh nguyên như có sở ngộ hợp lý dù sao nó không có đầu lại nói thế nào đầu góc tham thương nói ra nói cách khác hình thiên sẽ không lao lực tâm tư quan sát đơn độc một cái nhân vật lịch sử ngươi và người chơi đều có thể biểu diễn càng thêm lớn mật thậm chí không cần lo lắng lộ tẩy hình thiên sẽ không giống phi liêm như thế thời khắc quan tâm lịch sử m ả n h cắt các nơi tỉ mỉ càng sẽ không giống phi liêm như thế phát hiện không đúng liền kịp thời chạy ra thế nhưng đi qua chiến thần hình thiên sau khi cường hóa quân kim sợ rằng sẽ khó đối phó hơn nhất định không thể phớt lờ mạnh nguyên như có điều suy nghĩ nói như vậy kỹ xảo phương diện có thể thích hợp phăng k h o n g tại phó bản bên trong hành động đã gia tăng rồi rất nhiều độ tự do minh bạch mấy tin tức này ta biết kịp thời đồng bộ cho các người chơi tham thương Tốt nói như vậy nhiều kết quả mạnh nguyên một câu đồng bộ cho các người chơi liền giải quyết rồi hiện nhiên mạnh nguyên làm là chính quy quy tự người giờ này chính là một cái mở trò chơi cũng không chịu trách nhiệm chế định kế hoạch tác chiến sự t ì n h loại này chuyện phức tạp vẫn là giao cho các người chơi tự mình xử lý đi trước mắt xương trắng dần dần tán đi trăm người chơi đã tiến vào cái này lịch sử mảnh cắt bên trong chỉ bất quá giờ này bọn họ cũng không có đệ nhất thời gian phụ thân đến mục tiêu kiểu người trên thân mà là tạm thời lấy thượng đế thị giác xuất hiện ở ngưu trừ kỳ bầu trời phương xa quân kim đại doanh đằng đằng s á t khí vô số quân kim chính trên lên chiến thuyền chuẩn bị độ giang mà ở phe mình bên này tề quân đơn giản là năm bẻ bảy mảng không ngoài dự liệu một khi quân kim tiến công bọn họ liền sẽ vừa chạm vào liền tàn n át thủy sư thuyền lớn cũng đều tán loạn rừng s á t ở phe mình bên bờ không người lệ thuộc hiển nhiên đây chính là mười năm sau n ư u trừ kỳ đánh một trận ban đầu trạng thái một khi đấu võ chắc chắn thất bại m như cùng cùng nhưng lần này tại khắp nơi không bến mở trong khói đen lại mơ hồ có thể nhìn thấy một cái cầm trong tay đại phụ không đầu cự nhân đang có chút ngốc n g h ế t h đem chính mình ma khí đều đều vai hướng toàn bộ lịch sử mảnh cắt bên trong những thứ này ma khí một bộ phận dùng cho tăng cường quân kim ý chí chiến đấu mà đổi thành một bộ phận đây là trực tiếp vai hướng đại thị triều triều đình Một cách đồng thời một ít liên quan tới cái này lịch sử mảnh cắt đặc biệt tin tức cũng một cách tự nhiên di chuyển hiện tại trong đầu của bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng như vậy các người chơi lập tức nghị luận ở mỹ đó chính là chiếm cứ ở nơi này lịch sử mảnh cắt bên trong đại yêu sao không có đầu chẳng lẽ nói đó là thượng cổ trong thần thoại chiến thần hình thiên tình huống gì lẽ nào chúng ta bây giờ đã muốn đi run thần hình thiên rồi không đây có phải hay không cũng quá nhanh chút hẳn là bị yêu ma và mẹo mượn dùng sau hình thiên hình tượng nó đang làm cái gì đem ma khí vai hướng quân kim ta hiểu dù sao cái này lịch sử m ạ n h c ắ t then chốt chính là ngưu trừ k ỳ chi chiến nhưng là đem ma khí vai hướng t ề triều triều đ ỉ n h quan viên lại là vì sao là những thứ này cựu đảng a kỳ quái những thứ này cựu đảng bên trong cũng không thiếu ăn no đọc sách thánh h i ể n sĩ phu tỷ như văn quân thực đám người yêu ma hành động này thật hữu dụng sao không nhất định ăn no đọc sách thánh hiển thì có tính tình cương trực yêu ma ma khí cũng không nhất định chỉ có thể bóp méo có lẽ cũng có cố hóa cường hóa tác dụng các người chơi ngươi một lời ta một lời thông qua mạnh nguyên tận lực để bọn hắn nhìn thấy hình tượng rất nhanh não bổ ra trước mặt cái này lịch sử mảnh cắt bên trong thế cục đầu tiên cái này lịch sử mảnh cắt bản thân cũng đã thuộc về bị bóp méo trạng thái t ỷ như đánh thắng như trừ khi trận chiến then chốt nhân vật triệu bân vừa mất tích mà ngu giá hiên cùng vương văn xuyên hai cái không cùng lúc nhân vật lịch sử bị hỗn hợp đến cùng một cái lịch sử mảnh cắt bên trong đây là bởi vì càng đến gần thời đại thượng cổ lịch sử mảnh cắt bị bóp méo tình huống cũng sẽ càng nghiêm trọng hơn không chỉ là nhân vật bên trong sẽ bị bóp méo toàn bộ thế giới bối cảnh cũng có thể sẽ bị bóp méo mà thế giới bối cảnh vận mẹo so sánh với nhân vật vận mẹo đối với quy tự người đến nói càng thêm khó có thể giải quyết dù sao nhân vật vận mẹo có thể dùng sắm vai pháp hồn á n mà toàn bộ thế giới bối cảnh vận mẹo lại chỉ có thể tiếp tục ở cái thế giới này bối cảnh bên dưới đi hoàn thành sứ mệnh nay bằng với là tại yêu ma hoa bên dưới trong sân khấu khiêu vũ cho nên hình thiên ở nơi này lịch sử mảnh cắt bên trong căn bản không có ý định đi bóp méo một cái nhân vật lịch sử hình tượng không có cần thiết này hơn nữa đầu góc của nó cũng không quá chống đỡ loại này mưu kế thứ nhì lấy chiến thần hình thiên là hình tượng yêu ma bản thân chiến l ự c mạnh cho nên mặc dù nó không có đầu góc cũng không phải như vậy dễ ứng phó rất hiển nhiên hình thiên cũng biết chính mình cũng không am hiểu mưu kế cho nên ở nơi này lịch sử mảnh cắt bên trong nó tìm được dễ dàng nhất thủ thắng biện pháp đó chính là đem chính mình ma khí vai hướng quân kim cùng với trong triều đ ỉ n h cựu đảng sau khi cường hóa quân kim ý chí tác chiến càng cường cái này không thể nghi ngờ để cho quân kim tại mưu trừ k h thắng tỷ lệ tăng lên trên diện rộng nguyên bản quân kim t á c là bởi vì hoàn nhan hải lang thống quân nội bộ mâu thuẫn hoàn g nhan hải lăng là người tàn bạo mặc dù t h ố n g quân nhưng nội bộ mâu thuẫn chỉ có thể bức bách quân kim ho sớm diệt tề bởi vì chỉ có diệt tề hắn mới có thể giết cái hồi ngựa thường trở về dọn sạch trình biến một khi diệt tề thất lợi hắn cũng liền cách cái chết không xa mà chân thật lịch sử cũng đúng là như vậy bởi vì quân kim tại ngưu trừ kỳ thủy chiến bên trong t a o thụ trọng đại thất bại hoàn g nhan hải lăng trong quân đội bạo phát bất ngờ làm phản đại quân không chiến tự tan mà tăng cường quân kim ý chí chiến đấu sau đó song phương quân đội về nhân số t r a n l ệ thật lớn sẽ để cho quân kim thắng tỷ lệ tăng lên trên diện rộng về phần đem ma kh là vì tận khả năng cản trở vương văn xuyên biến pháp cựu đảng bên trong có lẽ có văn quân thực dạng này học thức b ê n bác phẩm cách cao thượng người đọc sách nhưng hầu hết thời gian học thức cùng phẩm cách cũng không cung cấp tại trị quốc năng lực như trừ trước trận chiến ngắn ngủi m ộ ư ơ i năm trên thực tế quyết định cái này lịch sử mảnh cắt bên trong tề triều v ậ nước n nếu như không hề làm gì như vậy tất nhiên là quân bị tiếp tục buông thả quốc h ố tiếp tục chống rỗng tại như trừ chi chiến nên đón thất bại kết cục mà cản trở biện pháp cũng không một hai then chốt nhân vật mà là cả cựu đảng những thứ này cựu đảng bên trong có lẽ có người là xuất phát từ công tâm có người là xuất phát từ tư lợ nhưng xét đến cùng bọn họ đều nghĩ trăm phương ngàn kế cản trở tân pháp có lẽ giống văn quân thực người như vậy thật cho rằng tân pháp là cùng dân tranh lợi hại nước hại dân thật cho là mình tẫn phế tân pháp là tại làm một kiện đích nước lợi dân chuyện thật tốt nhưng văn quân thực vấn đề mấu chốt cũng không ở chỗ cái này hắn vấn đề mấu chốt ở chỗ phế đi tân pháp cũng không có đề ra bản thân phương án giải quyết tề triều quan lại vô dụng nhũng binh những vấn đề tiền phí tổn sớm cũng đã là một cái không tranh sự thực có vô số trí sĩ đầy lòng nhân ái đều hy vọng làm ra cả biến vương văn xuyên phương án giải quyết là biến pháp mà văn quân thực phương án giải quyết thì là chúng ta không cần làm gì xứng nghị mọi người cùng nhau tiết kiệm rất hiển nhiên cái này căn bản là tại vô nghĩa dựa theo văn quân thực biện pháp toàn bộ tề triều chỉ biết trượt về mạng tính tử vong đ ư ợ c sâu bọn họ cố lên trước mắt có thể cầu ở về phần tương lai liền lựa chọn ngốc n ế t tin tưởng hậu nhân trí tuệ cái k i a quản sau khi chết hồng thủy ngất trời cho nên bất luận văn quân thực có vô tài học hoặc đạo đức cá nhân bất luận nội tâm hắn bên trong rốt cuộc là nghĩ như thế nào hắn cùng với cựu đảng đều trên thực tế biến thành cái này lịch sử mảnh cắt bên trong yêu ma trợ lực lớn nhất chỉ cần bọn họ đưa quyền yêu ma liền tất nhiên có thể đánh thắng ngự trừ chi chiến kể từ đó yêu ma đem đại lượng ma khí vai hướng tự đảng lấy cô hóa bọn họ hành vi liền không khó hiểu giờ này hình thiên hiển nhiên còn không biết cái này lịch sử mảnh cắt đã xoay chuyển quy tự đám người đã tiến nhập đối với nó mà nói đó là một cái sắp bị bắt xuống lịch sử mảnh cắt nhưng bất kể thế nào nói nó cũng vẫn như c ũ là dùng bộ n à y vạn kim du đ ấ u pháp không giảng đạo lý quét ngang qua Một mọi mảnh tích tất cắt trạng, toàn phen phân lịch hiện người này diện cả cái có sau sử so Sau đó, tất cả mọi người đã đối đó, giải. với cái này, lịch sử cắt hiện trạng, có、so、với là lý có đại lượng người chơi đều phụ thân đến lúc đó trong này g ư chỉ có ngu giá hiên không có người chơi sắm vai đây là bởi vì ngu giá hiên cùng đặng nguyên kính tướng quân giống nhau bản thân kèm theo hạo nhiên chính khí người chơi sắm vai hắn chẳng khác gì là đối chiến lược sinh ra một ít lãng phí húng chi các người chơi cũng rất muốn thể nghiệm một lần cùng trong lịch sử vị này trời dáng mánh nhân một chỗ kể vai chiến đấu sẽ là dạng gì một loại thể nghiệm hơi sớm trước đó tham thương thân thể nho nhỏ đã phiêu phủ ở thời không loạn lưu bên trong dẫn đạo quy tự người lực lượng đem toàn bộ lịch sử mảnh cắt hoàn toàn xoay chuyển ngưu trừ kỳ hai bờ sông đang đằng sắc khí đại chiến hết sức căng thẳng quân kim đang lên thuyền mà tề t r i ề u sĩ binh còn tại tản mạn bốn bên dưới đi lại trận chiến đấu này còn chưa đánh thắng bại đã là vừa xem hiểu ngay nhưng cựu tại này lúc hết thể t r u n g quanh đột nhiên bắt đầu đảo ngược lên thuyền quân kim tất cả đều ngược lại lui về võ trang đầy đủ thiết phủ đồ cùng p h i tử mã cũng bắt đầu lui lại Thử vương văn xuyên bị bại tướng đại danh phủ đại hạ đất cằn n g a n g dặm vương văn xuyên hô lên thiên biến chưa đủ sợ thúc đẩy thanh miêu pháp cái này hết thệ đều nhanh chóng đảo ngược trở về trở lại trạng thái mới bắt đầu nhất năm mươi kỵ tập kích doanh trại địch a vân án vương văn xuyên tân chính toàn bộ lịch sử m n h cắt lấy cái này ba cái then chốt sự kiện làm manh mối bắt đầu rồi vận chuyển mà các người chơi thì là mỗi người phụ thân đến mục tiêu kiểu người bên trên bắt đầu rồi riêng mình sắm vai lại là một lần bình thường không có gì lạ lâm chiều văn quân thực mặc dù đã qua tuổi bốn mươi nhưng vẫn cũ tinh thần phần chấn hắn khỏe mắt bên trên trọn năm liếu dâu giải phiêu tại trước ngực đã có một loại là văn nhân sĩ phu biểu hiện tỷ lệ ta mặc kệ hắn là ai cảm giác c áp bách lại có một loại vượt sâu đỉnh núi cao xử s ư ớ n g đầy bụng kinh luân khí độ mà lúc này văn quân thực chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là không kế bất cứ giá nào để cho vương văn xuyên tân pháp không thể thúc đẩy x u ố n g dưới giờ này triều đình đã nhằm vào a vân án cùng vương văn xuyên nói lên tân pháp phương án tiến hành qua vài luân tranh cãi tranh cãi kết quả là không ai n g ai hoàng đế rõ ràng cho thấy đứng tại đảng mới một bên nhưng cựu đảng trọng thần khí thế hung, hung hoàng đế hiển nhiên cũng không dám vọng bên dưới phán đoán suy luận dù sao hợp thành triều đình là từng cái quan viên mà một khi trong quan viên bộ xuất hiện vết rách to lớn đem sẽ ảnh hưởng hoàng đế chấp chính căn cơ cho nên hoàng đế muốn b i ế n pháp lại như c ũ còn đang do dự vẫn chưa triệt để quyết định để tranh thủ hoàng đế c ũ mới hai đảng đang tiến hành một trận từ minh đến tối tranh đấu ngoài sáng hai đảng quay chung quanh lấy a vân án b i ệ n tình tranh luận hoàng đế có được hay không lấy sắc thay pháp tranh luận tổ tông phương pháp đến cùng có thể hay không biến ngầm song phương cũng đang dùng các loại thủ đoạn nhỏ lẫn nhau công kích gạt bỏ đối phương bộ h ạ hôm nay triều đình không hề nghi ngờ vẫn là sẽ không có kết quả gì chỉ là văn quân thực cũng không có phát hiện trong triều đình vài tên đảng mới trọng thần vậy mà đang hướng sẽ nghiêm túc như vậy trường hợp lén lút nhìn nhau đối với qua ánh mắt mà sắm vai vương văn xuyên sợ ca thì là lặng lẽ ngầm đầu nhìn về phía phía trên nhất hoàng đế mà hoàng đế thì là hướng hắn nhẹ nhàng trưng mắt nhìn đối với cái ám hiệu thỏa các người chơi trong nháy mắt hoàn thành thân phận xác nhận đón đến chính là oanh oanh liệt liệt làm một trận lớn tất nhiên cái này lịch sử mạnh cắt bên trong bị yêu ma bóp méo nhìn thấu nguy hiểm giảm mạnh cái k i a không ngại thoải mái làm một trận lớn cao cao tại thượng hoàng đế lên tiếng vương lẫn nhau ngươi lại đem tân pháp phương án một lần nữa giảng thuật một lần s ở ca lập tức gật đầu là quan gia văn quân thực sự sốt một lần lập tức hắn nghe được vương văn xuyên đem một cái trước đó vẫn chưa nghe qua tân pháp phương án trên triều đình làm lấy văn vo ba quan nói ra Cùng vương văn xuyên lúc ban đầu tân pháp phương án so sánh lần này phương án làm ra một ít cải biến đây là các người chơi một phen nghiên cứu sau đó lợi dụng tương lai kinh tế học cùng xã hội học tri thức kết hợp trước đây vương văn xuyên biến pháp lấy được hiệu quả thực tế tiến hành một phen s á n g tuyển trong đó thanh miêu pháp cùng miễn quân dịch pháp chờ hạch tâm p h á p đầu cơ bản trên đều có thể bảo lưu chỉ là trên tỉ mỉ có một chút tiểu tu tiểu bồ mà những cái kia thực thi sau rõ ràng tác dụng không quá rõ ràng phát đầu thì là toàn bộ loại bỏ chỉ lưu lại hữu hiệu nhất bộ phận văn quân thực không khỏi khe nhữ mày vương văn xuyên vậy mà trong một đêm liền đối với tân pháp phát đầu làm ra nhiều như vậy sửa chữa m u ố n biết rõ ràng tại ngày hôm qua p h á p đầu còn không phải những nội dung này nhưng văn quân thực cũng không nghĩ nhiều một tới vương văn xuyên vốn là cái hành động lực cực mạnh người một đêm lớn sửa những thứ này p h á p đầu mặc dù nhìn lên không quá ổn trọng nhưng loại chuyện như vậy hắn ngược lại là cũng làm được thứ hai tất nhiên thanh miêu pháp cùng miễn quân dịch pháp cái này hai đầu ký hiệu ác pháp còn tại như vậy vương văn xuyên tân pháp tính chất liền sẽ không có bất kỳ thay đổi nào văn quân thực hay là muốn ngóc n ế t phản đối những thứ khác cựu đảng quan viên cũng đều rối rít nổi lên tốt rồi cảm xúc chờ văn quân thực lên tiếng sau đó bọn họ liền muốn hợp nhau tấn công chế tạo ra một loại ồ nào nhưng làn sóng phản đối để cho tân pháp thúc đẩy bị nẹt rất nhanh vương văn xuyên đã niệm xong tất cả tân pháp điều mục văn quân thực lập tức nói ra quan gia thần lấy là tân pháp hại nước hại dân tuyệt đối không thể chỉ là hắn vẫn chưa nói hết đã bị cao cao tại thượng hoàng đế mở miệng cắt đứt văn g i á n g nghị còn chưa tới ngươi lên tiếng thời điểm bình tĩnh đừng nóng hoàng đế mang trên mặt nụ cười tựa hồ là một loại vô cùng thương cảm thần hạ biểu tình cái này cũng đã từng vị hoàng đế kia hầu như hoàn toàn nhất trí có thể theo văn quân thực rồi lại luôn cảm thấy tựa hồ nơi nào không đúng tựa hồ nguyên bản vị hoàng đế kia là cứng rắn bên trong măng mềm mà bây giờ hoàng đế nhưng là mềm bên trong mang c ứ n g rắn hai người này khí chất quá mức tương tự văn quân thực nhất thời gian có chút mẩn ngơ thậm chí hoài nghi cái này là không phải là h ảo giác của mình bất quá tất nhiên hoàng đế đã lên tiếng vậy thì dám n h ị n chút nữa tìm một thời cơ thích hợp lại phản đối những thứ khác cựu đảng c á t cũng dám bị nén trở về hoàng đế tiếp tục nói ra vương lẫn nhau nói tiếp một lần nhân sự nhận đuổi sự tình sở ca gật đầu lần nữa xuất ra k h á c một phần văn kiện mà lần này sở ca mới vừa niệm vài câu trong triều đỉnh cựu đảng quan viên đã nhao nhao động Bởi vì phần văn kiện này bên kiện tiếp liền viên đi giáng giáng vì văn vong. phần chức chức, này trong, đáng quan viên tất cả đều đều đi trung tâm quyền trực tất tâm cựu lực, cả lưu đẩy lưu đều đem đẩy sở ca sắm vai vương văn xuyên còn không có niệm s o n g một ít cựu đảng đại thần đã lại cũng không nhịn được tại chối ngày ra ngoài tề triều quan trường hoàn cảnh so đại thị n h triều rộng thùng thình rất nhiều nếu như là tại đại thị n h triều các tại hoàng đế trước mặt kêu la homme s ò n g rất dễ dàng chọc tới đ ỉ n h trượng nhưng tại tề triều các trên triều đình làm cho mặt đỏ tới mang thai thậm chí hận không thể tại chỗ động thủ sự tỉnh cũng, cũng không tính ngạc nhiên những thứ này cựu đảng quan viên làm sao cũng không nghĩ tới vương văn xuyên vậy mà không ấn p ư ơ n g pháp xuất bài Phạm là cựu đáng quan gia vương văn xuyên gian g trá tiểu nhân là thúc đẩy hại dân phương pháp không tiếc họa loạn triều đình mời quan gia lập tức bại miễn vương văn xuyên quan gia thần là đại tề cúc cung tận tụy tử nhi hậu dĩ nửa cuộc đời cẩn trọng như đạt băng mỏng vì sao cuối cùng lại rơi được cái phiêu linh tứ phương hạ tràng quan gia như vậy hành sự sẽ không sợ thiên hạ sĩ、si、phu thất vọng đau khổ sao quan gia nghĩ lại a đừng có bị hiếp lẫn nhau chỗ che đậy đã có cựu đảng quan viên tại chỗ tức giận bắt đầu mắng chửi vương văn xuyên là gian thần văn quân thực ngược lại là không có đệ nhất thời gian nhảy ra hắn là cái người có hàm dưỡng nhưng giờ này hắn dựng râu trừng mắt cố gắng bình phục tâm tình của mình hiển nhiên cũng là bị chuyện lần này cho khiếp sợ đến tu dưỡng lại tốt cũng thiếu chút nữa quyết quá khứ nhưng mà, hoàng đế cùng vương văn xuyên lại nết miệng mỉm cười căn bản không có để ý tới ngự sử đài chỉ huy trưởng ngự sử trung thừa lên tiếng quan g i a thần đang muốn tố cáo những người này lời vừa nói ra đang bên trên b ậ t bên dưới nhảy cựu đảng các toàn đều m ẩ n ra nhao nhao nhìn về phía ngự sử trung thừa giống như là ngày thứ nhất nhận thức hắn như vậy mà ngự sử trung thừa thì là hoàn toàn không thấy bọn họ ánh mắt cựu đảng quan viên lúc đầu ồn ào nhưng nhảy lên tới vây công vương văn xuyên lại không nghĩ rằng cuộc chiến này còn chưa bắt đầu đánh đã bị ngự sử trung thừa cho đâm lưng theo lý thuyết tề triều ngự sử bên trong là có một nhóm tận chức tận trách là hướng là công cương trực công chính người nhưng ngự sử đài giờ này cũng không sẽ triệt để thiên hướng đảng mới hoặc cựu đảng bên trong bất kỳ bên nào nguyên nhân rất đơn giản bởi vì ngự sử đài các ngự sử cũng phân chia thành hai phái có chống đỡ đảng mới có chống đỡ cựu đảng làm là ngự sử đài quan lớn nhất viên ngự sử trung thừa không có khả năng triệt để ngã về phía trong đó một phương mọi việc đều thuận lợi mới là quan trường sinh tồn chi đạo đương nhiên nếu như ngự sử đài phát hiện có quan viên làm việc thiên tư hoặc là cái khắc chế tố cáo hành vi bọn họ cũng sẽ không chút do dự trên đất sơ tố cáo nhưng cựu đảng bên trong cũng không thiếu làm quan thanh tránh người thậm chí so sánh đảng mới quan viên khả năng còn càng sạch sẽ một ít cho nên giờ này ngự sử trung thừa đột nhiên phản chiến đối với cựu đảng quan viên bắt đầu đâm dao nhỏ thật sự là để cho cựu đảng quan viên đều vô cùng khó hiểu tình huống gì ngày hôm qua không phải còn rất tốt sao làm sao một đêm trải qua đi liền thời tiết thay đổi theo lý thuyết lớn như vậy chính trị hoàn cảnh biến hóa dù sao cũng nên có một chút dấu hiệu cùng mánh vệ a vương văn xuyên muốn triệt để thu được hoàng đế chống đỡ muốn lôi kéo ngự sử đài người muốn thu được đầy đủ cường đại lực lượng chính trị chống đỡ dù sao cũng nên muốn có một cái vận tắc quá trình tiêu hao thời gian dài có thể giờ này những người này giống như là bị đoạt xá giống nhau đột nhiên toàn đều đến đứng vương văn xuyên phía bên nào cái này quá không hợp lý đột nhiên biến hóa để cho bao quát văn quân thực ở bên trong những thứ này thường thấy việc đời lao thần cũng đều bối rối ngự sử trung thừa liên tiếp nghiệm hơn mười đạo tấu t r ư ờ n g cơ bản thượng tướng cựu đảng bên trong một ít chủ yếu quan viên việc xấu cho đảo một lần những thứ này việc xấu đương nhiên là các người chơi trước đó tại mô phòng thí luyện bên trong cũng đã thông qua võ đức ty đảo được giờ này không phải là đưa chúng nó sửa sang lại tới ngược lại đều là xác thực về phần đảng mới quan viên hắc liêu nhiều hay không đương nhiên cũng nhiều nhưng bây giờ các người chơi đã toàn diện thay thế đảng mới quan viên tự nhiên cũng phạm không bên trên chính mình cho mình sử dụng g ạ tờ chân ngự sử trung thừa tố cáo tăng thêm vương văn xuyên nhận đổi lệnh khiến cái này cựu đảng tại vội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc đó bị đánh trở tay không kịp văn quân thực trong lúc hôn loạn còn cất giữ sau cùng vẻ thanh tình hán ngược lại gửi hy vọng vào cao cao tại thượng hoàng đế theo lý thuyết hoàng đế là không có khả năng chống đỡ dạng này trần trụi công nhiên không che lấp chèn ép đối lập bởi vì đây là đảng tranh a hoàng đế nào không sợ đảng tranh đảng tranh hậu quả xấu không chỉ có biểu hiện là nghiêm trọng chuyển biến xấu toàn bộ triều đình cục thế chính trị để cho song phương bắt đầu đối với người không đúng chuyện lẫn nhau công kích giảm mạnh toàn bộ triều đình thống trị năng lực mà là trọng yếu hơn một điểm ở chỗ đảng tranh kết quả tất nhiên là quyền thần xuất hiện hoàng quyền bị chia cắt thậm chí hoàng đế bị mất quyền lực cho nên hoàng đế nếu như thông minh một ít giờ này nên am hiểu sâu cân đối chi đạo cho dù là m u ố n biến pháp cũng dù sao cũng nên cho những thứ này cựu đảng môn lưu một con đường sống cho bọ lưu xuống ngóc đầu trở lại cơ hội bằng không bạn nhất nào đó thiên hoàng đế đổi ý lại phát hiện trong t r i ề u đều là đảng mới muốn dùng cựu đảng bên trong người đều không dùng được vậy làm sao bây giờ nhưng mà văn quân thực mới vừa dự định mở miệng liền nghe được hoàng đế hời hợt nói mấy chữ không sai các khanh nếu như không có dị nghị liền dựa theo này công việc đi bãi t r i ề u nói xong hoàng đế phẩy tay h áo bỏ đi thậm chí so đi qua thái độ còn muốn càng thêm thờ ơ văn quân thực ngây ngốc xứng sở tại nguyên chỗ vẻ mặt m ở m i ệ n g hắn đột nhiên cảm thấy thế giới này trong vòng một đêm trở nên khuôn mặt toàn không thậm chí hắn quá khứ mấy thập niên là chính kinh nghiệm cũng hoàn toàn không cách nào lý giải vương văn xuyên thì là hướng về phía hắn mỉm cười văn giáng nghị đừng làm lo mớn tốt tốt viết sách của ngươi công bộ đã phụ thân tại công bộ thượng thư thôi lửa mạnh muốn tới giờ này tề chiều trong quân các loại đại sát khí bản vẽ lại triệu tập công bộ vài tên trọng thần cùng với mấy vị đứng đầu công tượng những thứ này công tượng kinh sợ làm sao cũng không nghĩ tới chính mình vẫn còn có bị công bộ thượng thư loại này đại lao triệu kiến một ngày chỉ là không nghĩ tới vị này công bộ thượng thư lại vẫn tương đối hòa ái dễ gần bình dị gần gũi cũng không như trong tưởng tượng cái kia loại kiểu cách n h ạ quan mà để cho công bộ những quan viên này môn khiếp sợ không gì sánh nổi địa phương thì tại tại vị này trong ngày thường say mê tại triều chính công bộ thượng thư giờ này vậy mà có chút hăng hái nhìn lên những bản vẽ này cũng cho ra một ít ý kiến những bản vẽ này cơ bản trên đều là trước kia người chơi tại ngưu trừ chi chiến có ích đến vũ khí có biển thu thuyền thần tí cung s a n g nỏ còn có bộ nhân giáp cùng hỏa khí chờ một chút mà lúc này công bộ thượng thư nhất là đối với đột hỏa thương đặc biệt cảm thấy hứng thú thậm chí còn tự mình cứ bút cấu tư một loại tân hình đột hỏa thương bản vẽ dựa theo hắn thuyết pháp loại này mới đột hỏa thương là t o ạ phát thương mà toàn bộ công bộ mục tiêu c h ha ha, đêm đó văn quân thực trong phủ vài tên cựu đảng trọng thần tệ tụ một đường mà đề tài của bọn họ hiển nhiên chỉ có một cái chính là hôm nay triều đình đột gặp biến đổi lớn từ hoàng đế đến vương văn xuyên đến ngự sử trung thừa rồi đến công bộ rồi đến những thứ khác đảng mới quan viên vậy mà tất cả đều một bộ không giả biểu tình đem cái b ả n cho sốc cái này để bọn hắn bị đánh trở tay không kịp nhưng mê man sau đó liền muốn suy nghĩ đối sách những thứ này cựu đảng trọng thân bên trong có không ít đều là đương triều nguyên lão quyền cao c h ứ c trọng thế lực khổng lồ lại làm sao có thể như vậy dễ dàng buông tha văn g i á n g nghị theo ý kiến của ngươi vương văn xuyên rốt cuộc là lúc nào bố trí c ụ c diện một tên cựu đảng quan viên như c ũ không hiểu văn quân thực khẽ lắc đầu ta cũng không biết những quan viên khác không khỏi n a u n a u thở dài loại này từ hoàng đế đến đảng mới giống như là bị tập thể đoạt xá bình thường tình huống mặc cho bọn hắn tại triều đình bên trong trải qua nhiều hơn nữa những mưa gió gặp chỉ có thể bóp cổ tay thở dài thúc thủ vô sách chỉ là văn quân thực bên dưới một câu lời nói lại khiến cái này cựu đảng quan viên hai mắt tỏa sáng một lần nữa g dấy lên hy vọng ta mặc dù đối với quan gia cùng vương lẫn nhau biến hóa nguyên nhân hoàn toàn không biết gì cả lại biết việc này nên như thế nào giải quyết chúng quan viên không khỏi hai mắt tỏa sáng như thế nào mời văn gián nghị công h a i văn quân thực nghiêm nghị nói chờ mọi người không hiểu chờ đợi được lúc nào Văn q tân, hại hại tân, tân, tân pháp mặc dù nhất thời gian có thể tụ liễm dân tiền có thể thiên hạ tiền có định số bất quá là tổn hại dân lấy béo công hạ có thể lâu ư một khi thiên hạ có biến lưu dân nổi lên một phía bọn ta cơ hội tự nhiên cũng đã đến chúng quan viên không khỏi nao h nhao bừng tỉnh tại hậu thế rất nhiều người đều biết văn quân thực nói qua cùng sĩ phu cộng thiên hạ không cùng bách tính cộng thiên hạ câu này lời nói nhưng bọn hắn lại không biết phía sau còn có một câu vụ tại người thúc đẩy ngươi phiên dịch tới nói đúng là hoàng đế muốn cùng sĩ phu cộng thiên hạ vì sao bởi vì hoàng đế từng cái chính sách trên thực tế đều phải cần sĩ phu đi là hắn thúc đẩy nếu như sở hữu sĩ phu đều không đi thúc đẩy cái kêu hoàng đế chính lệnh chẳng phải là d ố c t u y ế t đến lúc đó hoàng đế cùng bách tính ở giữa liên hệ cũng liền triệt để đoạn một cái không nhận bách tính cùng sĩ phu ủng hộ hoàng đế vẫn tính là hoàng đế sao từ một điểm này đi lên nói văn quân thực cách nhìn ngược lại là cũng có đạo lý riêng của nó tại ngay lúc đó triều đình hoàn cảnh bên dưới hoàng đế quả thực không có năng lực lách qua những quan này liêu sĩ、si、phu đi thống trị quốc gia dù sao không phải là mỗi cái mỗi cái hoàng đế đều có thịnh thái tổ như vậy có thể nói chiến sĩ thi đua giống nhau tinh lực cùng từ cơ sở đến đỉnh tầng đều hoàn toàn hiệu chấp chính kinh nghiệm càng không có hắn có can đảm giết hết đủ loại quan lại khí phách văn quân thực biện pháp cùng lịch sử bên trên là hoàn toàn giống nhau xét đến cùng chính là một chữ kéo giờ này vương văn xuyên chịu đến hoàng đế thưởng thức tân pháp thúc đẩy đã thành định cục cựu đảng coi như muốn phản đối cũng r ấ trên khó có hiệu như có quả gì. Đã vậy, điểm này văn quân thực thấy rất rõ ràng cho nên hắn đối với tề triệu ba những vấn đề biện pháp giải quyết liền là không cần làm gì bởi vì làm cái gì đều là làm không được mọi người liền một chỗ mờ bảy thì tốt rồi tất nhiên vương văn xuyên tân pháp nhất định thất bại vậy chỉ cần bọn họ những thứ này cựu đảng kiên chỉ đợi chờ tân pháp dẫn tới thiên hạ đại loạn kêu ca nổi lên bốn phía thời điểm trở lại đem tất cả bình định cũng biến thành chuyện thuận lý thành trương chúng quan viên nao h nhao gật đầu vẫn là văn gián nghị đa mưu túc trí vậy ta chờ liền xem thật kỹ một chút vương văn xuyên đến cùng phải như thế nào dùng t â n pháp h ỏ a nước h ạ i dân một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên v ề tiêu cực không cầu hết u y không bờ uff qua đà chương hai trăm hai mươi lăm thời đại để cho người xem không hiểu tây kinh hà nam phủ l ạ dương tại tề triều trước đó đã có mười ba cái vương triều ở chỗ này lập thủ đô lương triều lúc lạc dương làm là đông đô có thể nói là toàn nước trọng yếu nhất hai thành phố một trong là lúc đó văn minh thành phố điểm cao nhất chỉ là tại lương triều thời kỳ cuối chiến loạn sau đó lạc dương lọt vào hủy diệt tính phá hoại huy hoàng của ngày xưa một đi không trở lại t ề t r i ề u lúc lạc dương không ngừng khôi phục phồn hoa tư thế lại phản siêu trường an bị tề triều định là thủ đô thứ hai địa vị gần với kinh sư còn ở bắc phương trọng trấn đại danh phủ bên trên mà vào giờ phút này lạc dương lại biến thành tề triều nguyên lão cựu thần cùng lý học danh sĩ tụ tập những thứ khác cựu đảng thành viên phần lớn cũng đều quay chung quanh nơi này định kỳ tổ chức văn hội tâm tình quốc sự Văn quân thế ự c Lạc tại i Dương v t thư tư ra Lâm viên là â m Viên l vui một m ì n hắn v i lại mời người trong phòng đào móc hô sâu xây thành dâm mát tầng hầm ngầm nhen nhóm ngọt đèn vùi đầu sáng tác dựa theo tư liệu lịch sử ghi chép văn quân thực ở nơi này cái dưới đất mát trong động vượt qua mười mấy cái dưới cái nóng mùa hè chỉ là giờ này di cư lạc dương văn quân thực lại cũng không có bưng thai bịt mắt mà là thủy t r u n g cùng cựu đảng người trong vẫn duy trì liên hệ bất luận là định kỳ cử hành văn hội vẫn là thường xuyên có người đến nhà b á i phỏng đều để văn quân thực có thể đệ nhất thời gian được biết triều đỉnh bên trên hoặc là tân pháp chấp hành bên trong tin tức văn ngự sử thật có nhã hưng a văn quân thực bút lạc chưa đỉnh nhưng chỉ bằng thanh n m cũng có thể biết người đến là ai trả lời nói hàn tri phủ không đẩy ra được tân pháp lại năm lần bảy lượt tới ta cái này biếm trích trước đó văn quân thực là bên phải gián nghị đại phu nhưng về sau bởi vì tân pháp thúc đẩy hắn đã quyết định tự cho mình là lạc dương viết thư tuyệt miệng không để chính sự nhậm chức tây kinh lưu thi ngự sử đ ạ i mà tới bãi phòng người này thì là giờ này đảng mới bên trong một cái then chốt nhân vật hà nam p h ụ chi p h ụ hàn s á c giờ này hàn s á c mỉm cười văn ngự sử học thức bên bác tài trí hơn người b ả n quan trong lòng mong mỏi ganh đua nhân tiện cũng cùng văn ngự sử chia sẻ một lần biến pháp trong quá trình tâm đắc văn quân thực mỉm cười cười một tiếng không bình luận chỉ là suy tư của hắn bị cắt đứt sau đó sách cũng có chút viết không nổi nữa đem bút để ở một bên sau đó nói ra tháng năm thanh miêu pháp cũng nên vay mời thu liệu đi hàn sắc gật đầu ngày trước vay mời thu liệu nông hộ ghi tên đã xác định không nghĩ tới văn gián nghị đối với tân pháp nội dung ngược lại là biết sơ lược văn quân thực khẽ lắc đầu hại dân phương pháp làm sao có thể không quan sát sợ là các ngươi quan viên là thúc đẩy tân pháp trinh liệm dân tiền có nhiều phân chia mới thả xuống đi nhiều như vậy m à non vay đi hàn sắc cười cười văn ngự xử quá lo lắng cái này thật không có thanh miêu pháp quy định m à non vay hoàn toàn tự nguyện làm thế nào có thể n g bài văn quân thực nhìn hắn một cái một bộ ngươi tại giả trang cái gì ngoại tân biểu tình tề t r i ề u những quan viên này cái gì đức hạnh ta còn không biết hàn s ắ c tự a hồ đoán được hắn đang suy nghĩ gì văn ngự sử s ắ c có mấy cái châu huyện c h i châu c h i huyện cường hành phân chia mạng năm nay ta đã thượng bẩm triều đình đưa bọn họ một lột đến cùng giết g à dọa khỉ sau đó những thứ khác châu huyện nghĩ đến cũng sẽ bị chấn n hiếp văn quân thực lạnh lùng cười vương lẫn nhau sẽ không đồng ý ngươi tấu lên hàn s ắ c cười vui vẻ cười văn ngự sử đã đoán sai bản quan thượng sớ sau đó vương lẫn nhau đã đệ nhất thời gian ý kiến phúc đáp tất cả đều chiếu bản quan kiến nghị chấp hành bị giáng chức trích bãi miễn tri châu tri huyện đã tìm những thứ khác thiếu viên bổ bên trên dù sao ta tể chiều thứ không thiếu nhất chính là quan viên văn quân thực ngây n g ẩ n cả người lập tức hắn lại ngược lại cầm b ú t lên hàn c h i phủ đừng vội lừa gạt ta ta mặc dù nhàn cư sáng tác nhưng chưa hoa mắt đủ thai hàn c h i phủ nếu như chạy tới một chuyến đặc biệt là tiêu khiến ta liền mời trở về đi hàn s ắ c cười ha ha một tiếng văn ngự sử thế nào nói ra lời này bản quan đối xử với mọi người luôn luôn là lấy thành vi bản sao lại lừa gạt nếu như văn ngự sử không tin phái người đi thăm dò một chút thanh miêu pháp tại dân gian danh tiếng tự nhiên cũng liền biết bản quan nói là có thật hay không văn ngự sử tiếp tục viết thư bản quan cáo từ trước hàn s ắ c đi bộ ly khai văn quân thực mặc dù cầm bút làm bộ muốn tiếp tục viết thư bộ dạng có thể suy đi nghĩ lại cuối cùng v ẫ n đ ể b ú t xuống giờ này trong lòng hắn tất cả đều là hàn s ắ c nói những cái kia liên quan tới tân pháp sự t ì n h cái kia còn có tâm tư viết thư đối với tân pháp văn quân thực đương nhiên là có chính mình phán đoán suy luận hắn cho rằng tân pháp thúc đẩy đến cuối cùng nhất định sẽ biến thành hại dân phương pháp một tới hắn cho rằng thiên hạ tiền có định số không ở dân thì tại quan mạ non vay muốn tăng quốc khố thu nhập liền tất nhiên muốn tổn hại dân tiền thứ hai trong lòng hắn cũng biết tề chiều những quan viên này là cái gì nước tiểu tính vương văn xuyên quả thực trên địa phương làm tân pháp làm thí điểm nơi làm thí điểm rất thành công nhưng những quan viên này bên trong lại có mấy cái vương văn xuyên coi như hàn s á c là cái kia những thứ khác chi phủ đâu chi phủ bên dưới chi châu chi huyện đâu ba tới hắn cũng biết vương văn xuyên là hạ người gì giờ này đ ả n g mới căn bản cũng không có như vậy nhiều người có thể sai được cho nên đối với quan viên nhận đuổi khẳng định mang có rất mạnh tùy ý tính đối với trinh l i ệ m dân tiền hành vi hơn phân nửa cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng là hàn s á c nói với hắn những thứ này hoàn toàn đem trước hắn phán đoán tất cả đều cho lợi ngã hàn xác vậy mà có thể ước thúc thủ hạ chi châu c h i huyện tất cả đều nghiêm ngặt chấp hành thanh miêu pháp dân chúng tự nguyện tuyệt không nà bài hơn nữa hắn muốn bai miễn những quan viên này đổi bên trên những thứ khác quan viên vương văn xuyên vậy mà cha đều không cha lập tức cũng đồng ý cái gì thiên phương giả đàm hàn s á t người này văn quân thực có hiểu biết hắn là bởi vì chống đỡ tân pháp quét sạch tốc cất nhắc lên ở trong mắt văn quân thực mặc dù không tính là hoàn toàn luồn cưới tiểu nhân nhưng so sánh với vương văn xuyên phẩm đức cùng năng lực đó là kém xa người như vậy là chính mình lên trước dùng túng thủ hạ chi châu chi huyện cường hành phân chia thanh miêu pháp cho mình tăng công trạng mới là hợp lý hành vi làm sao ngược lại như là vương văn xuyên p h ụ thể giống nhau vậy mà có thể chính c ô n g chấp hành tân pháp vương văn xuyên đối với hắn hoàn toàn tín nhiệm liền càng kỳ quái hơn bởi vì những thứ này tốc độ ánh sáng cất nhắc lên quan viên là cái gì tính tình vương văn xuyên cũng là rõ ràng vạn nhất hàn s ắ c là vì làm kết đảng muốn tại tây kinh hà nam phủ bồi dưỡng thế lực của mình cho nên mới đệ trình những người này chuyện nhận đổi đâu vương văn xuyên xa tại triều đình hầu như không có khả năng cha rõ bị hàn xác bãi miễn cất nhắc cái này nhóm quan viên đến cùng là hạ người、gì. cho nên tốt hơn phương thức xử lý tất nhiên là chỉ nhóm một bộ phận mà đổi thành một bộ gác lại trừ phi có chứng cớ xác thực hoặc là không bãi miễn không thể lý do bằng không vương văn xuyên không sẽ dứt khoát như vậy phê chuẩn làm là t ế chấp vương văn xuyên làm sao có thể đem toàn bộ tây kinh hà nam phủ nhân sự quyền b ộ nhiệm và bãi nhiệm tất cả đều yên lòng hạ phong cho hàn s ắ c cái này quả là để cho hắn chăm bề không hiểu được nhưng nhìn hàn s ắ c lòng tin này tràn đầy g á n g v ẻ lại không giống như là tại nhàm chán gạt lừa gạt mình cầm chính mình làm trò cười nghĩ tới đây văn quân thực lập tức đem người thủ hạ gọi tới để bọn hắn đi liên lạc các nơi cựu đảng tìm hiểu tin tức xác định một lần hàn sát nói rốt cuộc là có phải hay không tình hình thực tế ly khai văn quân thực vui một b ì n h viên lục hằng t â m tình không tệ nhìn thấy vị này cựu đảng trọng thân mộng bức bộ dạng thật sự là chơi thật vui lần này trung cực thí luyện hắn phụ thân là tây kinh hà nam p h ụ c h i phủ hàn sát nguyên bản hàn sát đúng là đảng mới bên trong một cái biên số bản thân hắn cũng không hoàn toàn chống đỡ tân pháp mà là đem tân pháp làm là chính mình lên trước con đường nhưng bây giờ lục hằng sau khi xuyên việt hàn sát liền hoàn toàn bất đồng cái khác xuyên việt đến những quan viên này trên thân người chơi cơ bản bên trên cũng đều giống như lục hằng mục tiêu của bọn họ chỉ có một cái c h í những là g i thứ này n ư cơ sở quan viên con công lượn quanh lượt quanh bọn họ có thể quá rõ dù sao trước đó sắm vai vương văn xuyên thời điểm suýt chút nữa không có bị những thứ này cơ sở quan viên bằng mặt không bằng lòng cùng hát vai kinh cho tức gì dẫn đến nôn máu cho nên pham là thủ hạ chi châu tri huyện gây sự bọn họ đều có thể rất nhanh phát hiện cùng sử dụng lôi đỉnh thủ đoạn cho thu thập hết thứ triều vốn l hai n người cho nên t chơi, chơi, chơi lẫn nhau trong lúc đó là tuyệt đối lẫn nhau tín nhiệm cho nên lục hằng nghĩ xoa miễn đề bạt cái nào quan viên chỉ muốn giao lên vương văn xuyên đều sẽ đệ nhất thời gian phê chuẩn sợ ca sắm vai vương văn xuyên muốn làm chuyện gì nộp lên cho hoàng đế mạnh nguyên cũng đều sẽ đệ nhất thời gian phê chuẩn hai điểm này trong lịch sử những quan viên k i a là tuyệt đối không làm được thế là các người chơi quần thể xuyên việt trực tiếp liền đem toàn bộ tề triều triều đ ỉ n h từ trên xuống dưới đánh tạo thành bền chắc như thép thậm chí tạo thành một cái sấp xỉ tại duy nhất ý chí tân pháp tự nhiên cũng có thể dựa theo nguyên bản tư tưởng cơ hội là chính cống thi hành xuống dưới coi như ngẫu nhiên có dân bản địa địa phương quan gây sự các người chơi cũng có thể rất nhanh phát hiện cũng nghiêm khắc ồn nắn để cho tân pháp bị h á c kinh biến thành hại dân thuộc tính tình huống xuống đến thấp nhất đương nhiên thiếu những cái kia cường hành phân chia cùng cho vay nặng lãi thanh miêu pháp cùng miễn quân dịch pháp thu nhập khẳng định đều sẽ tương ứng rơi chậm lại nhưng đối với các người chơi đến nói cái này không có vấn đề bởi vì dạng này rõ ràng càng thêm có thể duy trì liên tục một ít chỉ cần dân gian đối với tân pháp dần dần tiếp thu như vậy tân pháp có thể có được nông dân chống đỡ có cái này khổng lồ quyền lợi quần thể trèo c h ố n g tân pháp là có thể lâu dài hơn trèo c h ố n g xuống dưới trừ cái đó ra cũng phải cân nhắc đến lực lượng sản xuất trong quá trình phát triển đối với quốc gia tài chính thu vào đề thăng tân pháp bên trong thủy lợi nông nghiệp pháp là dùng mạ non vay lợi tức đi khởi công xây dựng thủy lợi phát triển nông nghiệp văn quân thực cho rằng thiên hạ tiền có định số điều này hiển nhiên là sai lầm mặc dù cổ đại lực lượng sản xuất phát triển vô cùng thong thả nhưng khai hoang tưới nhân khẩu số lượng cùng đồng ruộng không ngừng tăng nhiều thiên hạ tiền cũng là đang không ngừng gia tăng lục h ằ n g tin tưởng chỉ nếu qua ba năm rưỡi toàn bộ tề chiều cần phải có thể ở tại bọn hắn cái này nhóm quan viên cả chị hạ trở nên rực rỡ hẳn lên không biết đến lúc đó văn quân thực trên mặt sẽ là một loại g ì dạng biểu tình đâu không hiểu còn có chút tiểu mong đợi đấy trong nháy mắt ba năm qua đi một chiếc xe ngựa đứng ở lạc dương phụ cận châu huyện một chỗ đồng ruộng lao g a chúng ta đã đến phu xe vén rèm xe lên văn quân thực xuống xe ngựa nhìn về phía bên ngông vô bờ đồng ruộng giờ này chính là đầu mùa xuân hoa màu mọc khả quan vài tên nông phu đang đồng ruộng đổ mồ hơi như mưa vội vàng làm cỏ tưới phu xe đi tới đồng ruộng cho trong đó một tên nông phu bỏ vào mấy viên tiền đồng đưa hắn hô đi qua lao ra nhà ta muốn hỏi ngươi vài câu lời nói nông phu cũng không biết văn quân thực thân phận nhưng nhìn vị này lao ra quần áo cùng trang sức hoa mỹ khí độ bất phảm liền biết hơn phân nửa là vị quan viên vội vàng mượi phần cùng kính nói ra quan nhân xin hỏi văn quân thực trầm ngâm chốc lát hỏi nghe nói ngươi cái này vài mẫu r u n g đất toàn đều dùng mạ non vay nông phu gật đầu đúng vậy a văn quân thực cao mày mạ non vay lợi tức hai p h ầ n đã là lãi nặng quan lại tất nhiên sẽ cường hành phân chia để cao lợi tỷ lệ đến lúc cái này lợi tức ngươi trả lại được nông phu có chút kinh ngạc quan nhân thế nào nói ra lời này lợi tức hai p h ầ n há có thể xem như là lãi nặng nếu như hướng phú hộ mượn tiền sợ rằng ít nhất cũng phải bảy tám p h ầ n cái này mạ non vay là tiểu dân tự nguyện vay bằng không thời kỳ giáp hạn không trầm xuống một khi thù, tiểu dân chẳng phải là chỉ có thể đem ruộng đất và nhà cửa cầm cố luôn là đ i nông Về p h ầ nếu lợi lên gió tức, tướng thuận t công phúc, nắm năm nay mưa gió hòa, nộp mưa bẻ hòa, h u má, còn mạ non vai, nộp miễn còn non nộp vay, q â n tiền cần còn còn dịch có phải thể sau đó, là ạ i không ít khẩu lương. Nếu ít l không có tân pháp mạ non vay tiểu dân cũng chỉ có thể đi mượn phú hộ cho vay nặng lãi đến lúc đó mặc dù đồng ruộng mùa thu hoạch sợ l à cuối cùng cũng muốn rơi cái cầm cố ruộng đất và nhà cửa hạ tràng